Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 582 trở về Kim Sơn tự tiền đường Kim Sơn tự thời gian chuyển một cái Kim Sơn tự bên trong Năm đó chủ trì phương trưởng giờ phút này đã thỏ mệnh không nhiều Giờ này khắc này Sơn môn chỗ Lão phương trưởng dường như phúc linh tâm đến đồng giảng đứng ở trước Sơn môn Dường như đang đợi cái gì Một bên tăng chúng không rõ ràng cho lắm Nhưng vẫn là yên tĩnh bồi ở một bên. Ngày ban đầu mà sinh, ánh sáng ngàn vạn từ từ bay lên đại nhật đương không. Thời gian lưu chuyển, dáng chiều sinh chóng, mặt trời lặn ánh chiều tà chậm rãi hạ xuống. Một bên tăng chúng chờ có một tia vội vàng sao động. Phương trưởng sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi. Một vị lão hòa thượng không đành lòng. Nhìn lấy càng phát ra đơn bạc. Khí tức càng ngày càng yếu phương trưởng Lòng có không đành lòng Không cần chờ một chút đi Lắc đầu Lão phương trưởng tâm lý xung động càng phát mãnh liệt lên Hắn không muốn trở về Hắn thì muốn ở chỗ này chờ Trọng yếu nhất chính là Hắn biết Một khi hắn trở về Vậy hắn đoán chừng rốt cuộc chống đỡ Không đến người kia trở về Màn đêm buông xuống Tròm sao tô điểm kim sơn Tự mọi người nhấc lên chậu than Xua tan lấy ban đêm khí lạnh Nhưng lão phương trưởng thân thể yêu nguyên càng ngày càng kém Mọi người thấy nóng lòng Nhưng là không thể làm gì Làm chân trời quang rộn ràng chiếu giỏi Mà đến thời điểm giống như xé toan hắc ám Mấy bóng người tại quang rộn ràng chiếu giỏi Phía dưới theo bầu trời xa xăm cực tốt mà đến Trở về Trong miệng thì thảo Lão phương trưởng khí tức trong người cũng sớm đã yếu như rồi tia Nhưng giờ phút này lời nói nói ra Lại là dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng trên khuôn mặt hiện lên an lành hào quang Hâu, bóng người nhất đồng, một bóng người trực tiếp đứng ở lão phương trưởng trước mặt ha ha tốt lắm, hài tử, ngươi rốt cuộc trở về Lão phương trưởng nhìn trước mắt pháp hải bóng người, lộ ra một nụ cười vui mừng Dường như nhìn đến kẻ lãng tử trở về nhà đồng dạng Phương trưởng đến bóng người chính là pháp hải Giờ phút này nhìn trước mắt cái này hồi quang phản chiếu. Không còn sống lâu nữa lão phương trưởng. Trong mắt không khỏi ẩm ướt Mình bị phương trưởng chỗ thu dưỡng. Trong nội tâm. Đối với phương trưởng. Đối với Kim Sơn Tử. Đã sớm có đặc thù tình cảm. Mắt thấy mình từ nhỏ thân nhân ở trước mắt chết đi. Pháp hải nội tâm rất đau. Ta biết sẽ có một ngày này không muốn khổ sở. Dường như cũng sớm đã nghĩ thoáng, biết pháp hải lúc trở về, chính là mình mất mạng thời khắc. Đi đi ngươi đường mình muốn đi đi. Thân thủ tại đại hải trên chán của sờ lên, lão phương trưởng dường như gặp được năm đó cái kia thằng nhóc con. Ở bên hồ bị chính mình nhặt được trở về, trên mặt tràn đầy hồn nhiên nụ cười. Thương lão trên thân thể, sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Quang huy thối lui đợi đến sau một hồi lâu, đổ lưu lại một túi ra. Cung tiến phương trưởng một bên Kim Sơn tự tăng chúng đều là ngồi xuống trong miệng tụng lấy vãng sinh kinh. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Tâm thần dự cảm lại đến phương trưởng rời đi. Pháp Hải biết đây hết thầy đều có một chương đại thủ tại thôi động Rất tốt cái kia đắc dạng này, vậy hắn Pháp Hải ngược lại muốn nhìn xem. Những thứ này sau lưng người xuất thủ ngã xuống đất muốn cái gì. Trong đôi mắt lửa giận rất nhanh dập tắt, sau một khắc, lại là khôi phục bi thương. Đem phương trưởng thân thể chậm rãi để xuống. Nhìn lấy một khắc cuối cùng, còn nghĩ đến để cho mình đi đường mình muốn đi. Pháp hải nội tâm ngũ vì thành tạp. Bớt đau buồn đi. Một bên tân thập tứ nương cùng chi thu nhất diệp tiến lên an ủi, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên chờ đợi lấy pháp hải chính mình khôi phục lại. Phương trưởng qua đời kim sơn tử bên trong, một mảnh đau thương. Mà pháp hải thì là không ngoài dự liệu trở thành kim sơn tử tân nhiệm chủ trì. Sự tình trong nháy mắt quả thực vô pháp tưởng tượng, dường như hết thầy đều đã sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Màn đêm phía dưới kim sơn tử bên trong, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Trên đỉnh núi tròm sao tô điểm. Hàn Phong Quép Liền biết ngươi ở chỗ này Tân thập tứ nương bóng người chậm rãi đến Nhìn lấy tại vách đá tính tỏa Pháp Hải Yên lặng đi đến bên cạnh Ngồi xuống Trước kia ta thường xuyên một người ở chỗ này nhìn Pháp Hải ngưng thần nhìn lấy trước người Trông về phía xa mà đi Có thể nhìn đến dưới núi xa xa nhà nhà đốt đèn Luôn muốn đi ra ngoài Nhìn xem dưới núi thế giới Giờ phút này nhà nhà đốt đèn vẫn như cũ Nhưng Pháp Hải nội tâm đều là có một tia băng lãnh. Sinh lão bệnh tử, người nào cũng không cách nào ngăn cản, có lẽ đại sư đã đi hướng thế giới cực lạc. Yên lặng ở một bên. An ủi. Nhìn trước mắt cái này thâm trầm rất nhiều bóng người. Tân thập tứ nương cảm thấy có một tia lạ lắm. Thế giới cực lạc sao ngẩn đầu nhìn liếc một chút cái này quần tinh tô điểm hư không? Thế giới này có thần, có tiên, có Phật. Gây nên thế giới cực lạ, bất quá là một chỗ khác cực khổ thôi. Ngươi tự hổ một mực có tâm sự gì một bên tân thập tứ nương do dự thật lâu. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhìn được hỏi lên. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Cùng nhau sông sáo mấy năm, tân thập tứ nương đối với Pháp Hải có một loại không hiểu tâm tư. Có lúc, ta rất hoài nghi. Ngắm nhìn tư không? Pháp Hải trầm rãi đứng dậy trong miệng tự nhủ. Thế giới này đến cùng là thật hay không? Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Có Trần Tiểu Minh trí nhớ, Pháp Hải rất nghi hoặc Chính mình lại có hay không là cái kia hoa bên trong một giới, lại hoặc là cái kia diệp Trung bồ đề. Ta chỗ đã thấy trời có phải thật vậy hay không trời? Ta chỗ đã thấy chỗ có phải thật vậy hay không địa? Ta chỗ đã thấy đầy trời thần Phật. Có phải thật vậy hay không thần Phật gió nhẹ lưu động? Lời nói ở giữa Lại là khiến tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người Sợ ngây người Nhìn lấy bên cạnh phong mang tất lộ pháp hải Nhất là cái sau tinh quang trong mắt Hơi hơi thất thần Cái này thật vẫn là Phật môn người Cái này thật vẫn là pháp hải sao hư không bên trong Yên tĩnh mà ngồi bóng người Giờ phút này hơi hơi mở mắt ra Trong mắt tinh quang chiếu bắn đi Trong tay thôi diễn. Mi đầu hơi hơi nhăn lại. Nhưng áng mắt gây nên. Nhìn đến Pháp Hải như vậy. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn yên tâm xuống tới. Pháp Hải không đủ gây sợ. Bất quá một con cờ thôi. Chỉ có còn lại người không xuất thủ. Con hiến hôi lại làm sao có thể lật tung bàn cờ. Bọn họ Phật môn vì việc này chủ tính thật lâu. Lại là không thể sai sót. Trên đỉnh núi. Pháp Hải nhú mày ánh mắt nhìn phía hư không một chỗ, nhưng rất nhanh bình phục xuống tới. Vừa mới điều tra, hắn đã đáp nhận ra một tia dị dạng. Muốn đến người giật dây, một mực đang nhìn chăm chú chính mình. Bất quá, nhìn chăm chú đến chính mình lại như thế nào? Cách khác biển cũng không che giấu nữa. Trước đó Pháp Hải vẫn muốn trốn cách mình số mệnh Cho là mình ra ngoài thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng cái kia tới nhân quả, vẫn là tới. Trốn cuối cùng vẫn là không có trốn qua. Đã những người giật dây này, muốn đẩy mạnh chuyện này, vậy hắn Pháp Hải thì cùng bọn họ chơi đùa. Đến mức kết quả như thế nào, cách khác biển còn gì phải sợ. Một mực bị người xem như con hiến hôi quân cờ, bị người thúc đẩy đi. Pháp Hải cảm thấy mình liền xem như con hiến hôi quân cờ. Cũng là một khỏa có thể lật tung quân cờ trên bàn cờ đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 583 bạch tố trinh nguy nga giấy núi ở giữa. Vũ khí lượn lờ. Non xanh nước biếc Sườn đồi thác nước. Một vũng xanh đầm, sóng nước gợn sóng, nhỏ ánh sáng chiếu dọi ở giữa chỉ thấy hai bóng người tại trong đó du động. Bành hoa sen mới nở. Tói lên bọt nước vẩy ra. Vũ khí bốc lên ở giữa. Chỉ thấy trên mặt hồ Một đảo bóng người đạp trên mặt nước mà đi Cơ như mỡ đông thân hiểu thể nhu Nhẹ nhàng mà đi Tỉ tỉ Người cách này là muốn đi đâu dưới mặt hồ Một đảo vũ mị bóng người thò đầu ra Mái tóc đen nhánh dính lấy giọt nước Một chương dung nhan tuyệt thế phía trên Mang theo khát quyến rú đồng lòng người Đừng làm rộn Trên mặt nước nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng Vũ khí hóa thành lụa mỏng, rơi vào hắn trên thân, hóa vì một kiện tuyết nhung tơ váy. Ta thủ quan âm đại sư phát lần này lại là muốn đi báo ăn. Nữ tử không là người khác, chính là nơi đây ngàn năm bạc xà biến thành một lòng tu luyện. Thẳng đến ngày hôm trước, thủ quan âm đại sư điểm hóa, minh bạch mình còn có một cọc nhân quả chưa xong. Báo ăn tỉ tỉ, muốn không mang ta cùng một chỗ đi. Ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm cũng sớm đã cảm thấy nơi này buồn tẻ vô vị. Vừa nghe đến muốn đi ra ngoài đi một chút, dưới nước nữ tử nhất thời khích động. Người nhà tu vi còn thấp, vẫn là tại cách này lý an tâm tu luyện đi. Nữ tử cười khẽ, báo ăn sự tình còn không biết là như thế nào đây. Tỷ tỷ tốt, mang ta cùng một chỗ nha. Chúng ta ở chung được ngàn năm, không có ngươi Ta một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa Dưới hồ nữ tử làm nũng Lại là chỉ thấy một đầu đuôi rắn khổng lồ Theo mặt nước nhấp lên đầy trời bọt nước Bọt nước vẩy ra Lại là làm ướp nữ tử quần áo Tốt tốt Phục ngươi Nữ tử bất đắc dĩ Hai người ở chung được mấy trăm năm Tình như tỉ muội. Giờ phút này làm sao có thể nhẫn tâm vứt xuống nàng Hắc hắc tỷ tỉ, tỉ tốt nhất rồi Vui cười thanh âm quanh quẩn tại trong sơn cốc Sau nửa tháng tiền đường cầu tàu chỗ trời u áng Bên trên bầu trời sấm rền vang động Nhanh điểm, nhanh điểm, muốn xế chiều Trên bến tàu Một đoàn người vội vàng mà đến Trong miệng thúc dục Bên trong một cách thư sinh bộ ráng nam tử Trong tay cầm một thanh ô giấy dầu Bước nhanh mà đến Nhà đỏ chờ ta một chút Đợi đến hắn đến thời điểm Nhà đỏ đã trèo thuyền rời đi. Nhà đỏ, phiền phức chờ một chút hắn đi. Đứng ở một bên bạch y nữ tử làm cái nháy mắt, một bên nữ tử áo xanh tiến lên, đưa lượng bạc. Nhà đỏ nhất thời trên mặt tươi cười, hai tay mái chèo lại đem xuyên vẽ trở về. Cám ơn nhà đỏ. Thư sinh xoa xoa mồ hôi trên chán đối với nhà đỏ nói lời cảm tạ một phen. Nhìn lên trời sắc, mưa to sắp tới, như là bỏ. Lỡ còn không biết muốn đợi bao lâu Không cần cảm ơn ta Muốn cảm ơn thì cảm ơn vị này tiểu nương tử đi Nhà đỏ lắc đầu Đang chuẩn bị chèo thuyền rời đi Chỉ thấy bên bờ hai người chậm rãi tới A-di-đà-phật Nhà đỏ cũng không để ý nhiều độ hai người đi Hai bóng người nhìn như chậm chạp Đợi đến nhà đỏ lấy lại tinh thần Hai người đã đi tới trước người Nhìn lấy một người trong đó Hòa thượng cách ăn mặc Thân mang áo cà xa Xem xét cũng là đắc đảo cao tăng Đại sư mời vào bên trong Không quan trọng Cung kính nói một câu Nhà đỏ tránh ra nói Hai bóng người chậm rãi bước vào trong thuyền Lặng lặng tìm một chỗ ngồi xuống Nhìn một chút bến đỏ Lại cũng không có người Nhà đỏ trống thuyền rời đi Bùng nhỏ trên tàu bên trong Thư sinh cùng bạch y nữ tử Bọn người ngồi ở một bên Lẫn nhau trò chuyện với nhau Tới tới hai bóng người Giờ phút này ngồi ở một bên yên tĩnh không nói. Ngược lại là một bên nhàn tản người. Nhìn lấy hòa thượng bên cạnh còn mang theo một vị xinh đẹp nữ tử. Không khỏi âm thầm tắt lưới. Hiện tại hòa thượng thật là chơi nha thế mà bên người mang theo cách mỹ nương con. Nói cẩn thận cái này chính là người xuất ra. Haha <cười> cái kia xin hỏi vị đại sư này ở đâu tòa chùa miếu tu hành nha. Ngươi một lời. Ta một câu trong lúc nhất thời buồng nhỏ trên tàu bên trong, không ít người cười vang. Cùng bạch yên nữ tử nói chuyện với nhau thư sinh thấy thế, có mấy phần tức giận. Các ngươi sao có thể như thế nói xấu người khác. Ngôn ngữ nói ra, nhưng là không có chút nào uy hiếp lực. Ha ha ha, người cái này yếu thư sinh, vẫn là thật tốt cùng nương tử của ngươi nói tình đi. Ngươi, các ngươi, dáng vẻ thư sinh gấp. Một bên nữ tử áo xanh đang chuẩn bị đồng thủ Giáo huấn một chút những người này Cũng là bị bạch nữ tử ngăn lại A-di-đà Phật Một mực chầm mặt không nói hòa thượng giờ phút này mở mắt ra Một đạo Phật quang nổ hiện kinh hãi đến mọi người Bần tăng linh sơn chùa chủ trì Pháp Hải vẹn vẹn một câu nói ra Bùng nhỏ trên tàu bên trong Nhất thời hít sâu một hơi Pháp Pháp Hải Đại sư lắp bắp, lên tiếng trước chào phúng người, nhất thời bị hồ quỳ dạp xuống đất. Kim Sơn tự chủ trì Pháp Hải, uy danh bên ngoài. Giạo chơi nhiều năm, một đường chảm yêu trừ ma tạo phúc thương sinh. Chết tại hắn tay bên trong yêu ma rửa quái, vô số kể. Trong đó càng có ngàn năm đại yêu đồng dạng tồn tại. Nghe nói Pháp Hải vừa mới tiếp nhận Kim Sơn tự chủ trì triều đình thì phái người đến mời. Càng làm cho hắn đảm nhiệm hộ quốc Pháp Sư đều là bị hắn cự tuyệt. Trong lúc nhất thời kỳ quy tên tại dân gian lưu truyền ra tới. Đại sư thứ lỗi, chúng ta nhất thời nhanh miệng. Vâng vân vâng vân, còn mời đại sư thứ lỗi. Mấy người dối dít nói tội mà Pháp Hải cũng không thèm để ý. Nhẹ gật đầu ánh mắt lại là nhìn về phía một bên thư sinh cùng bạch y nữ tử. Giờ phút này bạch yên nữ tử nghe được pháp hải danh tiếng, đồng dạng quay đầu trông lại, thần sắc giật mình. Pháp hải danh tiếng, nàng cũng là từng nghe nói. Không ngờ, thế mà ở chỗ này đụng phải. Nhìn lấy pháp hải nhìn về phía mình ánh mắt, đối phương dường như đã khám phá thân phận của mình đồng dạng. Ao ao ảo Sấm sét chớp đồng, mưa to chiếu nghiêng xuống trong lúc nhất thời trên mặt hồ cuồng phong gào thép, mưa rào mà đến. Pháp Hải nhớ mày, nhìn về phía thời khắc này sắc trời. Mưa này tới quá mức kỳ hoạt. Không cần đoán cũng biết là ai dở trò vượt. Bảo trong mưa, một đường mà đi cuối cùng vẫn bình ổn đến bờ. Trên đường đi, bạch tố trinh một mực cảnh giác Pháp Hải không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bại lộ chính mình. Cô nương cách này mưa rơi quá lớn, ngươi cách này không dù như thế nào cho phải. Thư sinh bộ ráng hứa tiên, ngừng ở đầu thuyền, nhìn lấy giống thuyết bạc Tấu trinh tâm lý có chỗ không đành lòng. Cắn răng một cái trực tiếp đem trong tay mình ô giấy dầu lưu lại. Như nếu không chê tiểu sinh nơi này vừa vặn có một thanh cô nương cầm lấy đi dùng đi. Đem ô giấy dầu đưa ra, hứa tiên quay người lại trực tiếp tại bảo trong mưa chạy hết tốt lực lên. Hắc hắc, tỉ tỉ, ngươi nhìn thư sinh này tốt ngốc nha. Một bên Tiểu Thanh cười đùa, chỉ Pháp Hải rời đi bóng người cười nói. Bạch Tố Trinh cầm trong tay dù đồng dạng bị hứa tiên hành động làm có mấy phần cảm động. Có điều rất nhanh, Bạch Tố Trinh thì ngăn trở Tiểu Thanh tiếp tục ngôn ngữ. Nhắc nhở nhìn thoáng qua, một bên Pháp Hải còn chưa có động tác, cái này khiến Bạch Tố Trinh có chút bất an lên. A-di-đà Phật Trong miệng nói một tiếng Phật âm, Pháp Hải chậm rãi đứng dậy, đi hướng Bạch Tố Trinh. Cô nương, ta xem ngươi có một nhân quả kiếp, không biết phải chăng là cần tiêu trừ. Đấu là trì trừ thiên thăng cấp 21 chương 584 gặp lại hứa tiên Vũ Vinh, quỳ, quỳ, mơ, thuyền phía trên. Bạch Tố Trinh trao mày, nhìn lấy ở trước mặt mình Pháp Hải, không biết lúc nào tới ý. Pháp Hải Đại Sư, không biết ta làm sao nhân quả do dự một chút. Cách nhìn biển không giống muốn đồng thủ. Bạch Tố Trinh không khỏi mở miệng hỏi. Ta xem thí chủ cùng cái kia hứa tiên có ngàn năm duyên phận kiếp này kết xuống hồng loan nhân duyên. Pháp Hải trong miệng nói nhỏ không khỏi ngầm đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Nội tâm cười khẽ không phải đều nói cách khác biển không biết yêu sao vậy hắn Pháp Hải thì làm một lần bà mối Ta ngược lại thật ra muốn nhìn những cái kia người sau lưng lại có biện pháp gì. Ha ha, Pháp Hải Đại Sư, ngươi nói đùa. Không thất lễ diện mạo cười hai câu, Bạch Tố Trinh nội tâm thế nhưng là không có chút nào muốn muốn lấy thân báo đáp dự định. Dù sao nàng một lòng tu luyện chỉ vì thành tiên. Lại làm sao có thể bỏ qua thành tiên chi lộ, tự hủy tiên lộ đây. Có phải hay không nói giỡn thí chủ ít ngày nữa liền sẽ minh bạch. Nhìn lấy Bạch Tố Trinh giờ phút này còn không hiểu, Pháp Hải khe khe lắc đầu. Không hiểu không quan trọng, những người kia sẽ để cho nàng minh bạch. Thí chủ, căn này nhân duyên đường quanh co đưa cho thí chủ. Theo trong ngực của mình móc ra một cái màu đỏ dây nhỏ đưa cho đối phương, Pháp Hải cũng không đợi đối phương đáp lại. Đối với bên cạnh tân thập tứ nương nhẹ gật đầu, hai người trực tiếp đạp không mà đi. Tiên nhân nhà, một bên nhà đỏ nhìn lấy Pháp Hải đạp không mà đi trong mắt có thật sâu kính ý. Đây mới là đắc đảo cao tăng tiên nhân từ Thái Nha Tỉ tỉ Hòa thượng này đưa ngươi vật gì tiểu thanh nhìn lấy bạc tố trinh trong tay dây đỏ Tâm lý hiếu kỳ Cầm tới Bày suy nghĩ cả nửa ngày Lại là không có chút nào phản ứng Cái gì đó tuyệt không chơi vui Đem dây đỏ mất đi trở về trên mặt hiện lên một tia không vui Tiểu nương tử, đây cũng không phải là đồ chơi nha, đây chính là đại sư đưa tới nhân duyên nha. Một bên nhà đỏ nhìn lấy tiểu thanh như vậy, không khỏi mở miệng cười lớn đối với đối phương giải thích nói. Cô nương, Pháp hải đại sư thế nhưng là có tên đắc đảo cao tăng, có thể có được hắn chỉ điểm, thế nhưng là vô cùng lớn phúc khí nha. Nhìn lấy bạc Tấu trinh trong tay dây đỏ, nhà đỏ đều có mấy phần hâm mộ. Từng câu lời nói, khiến bạc tố trinh ngây người thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu xuống, nhìn trong tay dây đỏ, sau một khắc, vẫn là đem thu vào. Đi thôi, tiểu thanh. Nói một câu, bạc tố trinh quay người rời đi, đôi mắt ở giữa, có vẻ kiên định. Nàng bạc tố trinh tuyệt đối sẽ không gả cho hứa tiên một bên khác, tư không nối mưa bụi ở giữa. Ngươi cứ như vậy vững tin nàng sẽ gả cho cái kia gọi hứa tiên thư sinh tân thập tứ nương nhìn phía xa ngốc đầu ngốc não hứa tiên. Làm sao cũng phát giác không ra đối phương chỗ nào tốt. Cái kia bạch tố trinh thế nhưng là tu tiên ngàn năm xà yêu. Lại làm sao có thể vì dạng này một phàm nhân. Từ bỏ tiên lộ đâu báo ăn phương thức có ngàn ngàn vạn. Cho hứa tiên một đời vinh hoa phú quý không tốt sao trong nhân thế khó khăn nhất đoán cũng là tình yêu. Pháp Hải đồng dạng nhìn phía dưới trong miệng chậm rãi nói. Tình không biết căn nguyên. Một hướng mà tình thâm nhàn nhạt lời nói nói ra. Tân thập tứ nương nổi tâm không khỏi xiết chặt. Giống như nai con nhảy loạn đồng dạng. Ánh mắt bất tranh khí nhìn thoáng qua Pháp Hải nhưng rất nhanh xua tan. Bất quá. Rất nhanh tân thập tứ nương thì nghi ngờ à. Ngươi không là hòa thượng sao làm sao so với nàng còn hiểu cách này đi thôi chúng ta đi tiền đường. Phía trước đường xa, hứa tiên bất quá một giới phàm tục, vẫn là cần phải nhiều hơn ma luyện một phen. Hai người thân ảnh nhất động thẳng đến xa xa tiền đường mà đi. Một bên khác, đứng hàng tiên đảo bóng người mở mắt ra, nhíu mày lại. Tay phải bấm niệm pháp quyết mà lên quanh thân pháp lực phun trào, hiển nhiên tại thôi diễn cái gì. A vận mệnh có biến động trong miệng lên tiếng kinh hô bạch tố trinh vận mệnh dường như bị người kích thích đồng dạng. Thật can đảm, lại dám xấu ta Phật môn sự tình. Bóng người có mấy phần tức giận, sau một khắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. tiền đường bên trong, cổ kiều bên cạnh. Pháp hải cùng tân thập tứ nương hai người ngồi tại một cái chước sạp. Tiểu tử ngươi. Để ngươi thật tốt thi đậu công danh. Ngươi mặc kệ. Hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Đừng nha, tỷ tỷ, ta sai rồi. Đường đi ở giữa cửa ngõ chỗ, hai bóng người vội vàng mà đến, một trước một sau. Người cầm đầu chính là trước kia rời đi hứa tiên. Đi theo phía sau chính là hắn tỷ tỷ. Xù xù. Soạt nhẹ hai tiếng, vì ở sau lưng Tân thập tứ nương hơi hơi đứng dậy, trong miệng quát nhẹ. Chỉ dẫn mê đồ quân tử nhắc nhở lâu khốn anh hùng. Chớ hỏi nhân duyên gì đi, hứa duyên thiên lý gặp gỡ. Lời nói thanh âm rơi xuống tuy nhiên không lớn, lại là có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời truy đánh hai người nhất thời nhìn chăm chú mà đến. Chỉ thấy một cái gian hàng coi bói trước, ngồi đấy một tên hòa thượng, chợt cảm thấy mấy phần quái gì. À! Pháp Hải Đại Sư cùng Pháp Hải từng có gặp mặt một lần hứa tiên, nhất thời nhận ra được, trong miệng kinh hô. Sau lưng đuổi theo nữ tử, nghe được Pháp Hải hai chữ, cũng là kinh hô. Thí chủ, xem ra chúng ta hữu duyên. Pháp Hải mỉm cười, đối với hứa tiên ra hiểu, nhất chỉ trước bàn vị trí. Hứa tiên dường như cũng là đã hiểu, bất quá nhích lại gần, ngồi xuống. Đại Sư, ngươi! Tại sao lại ở chỗ này bày quầy bán hàng rồi nhìn lấy hòa thượng đoán mệnh, hứa tiên cảm thấy có mấy phần quái gì? Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám nói đại sư. Vừa hỏi xong, hứa tiên thì bị đánh nhất trưởng, hứa kiều dung một mặt tức giận nhìn lấy hắn. Phật môn đắc đảo cao tăng, làm sao có thể như thế bất lực? Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là Phật đầu người hữu duyên Pháp hài cười khẽ, không thèm để ý mở miệng nói. Một bên hứa Kiều Dung nói liên tục tội mà nhìn như ngu rốt hứa tiên thì là dường như khai quang một phen Đại sư Người nói là ta là người hữu duyên nhẹ giọng mở miệng Hứa tiên nghi ngờ hắn từ nhỏ có thể đều không có cái gì vận khí tốt Thì một cách phổ phổ thông thông người Không sai Pháp Hải cũng không trì hoãn trực tiếp không chút do dự nói ra Ta xem thí chủ kiếp trước có một đêm thế nhân duyên, ngàn năm kỳ hạn đã tới, nhân duyên ít ngày nữa sắp tới. Pháp hải hữu mô hữu giảng thôi diễn trong miệng thần sắc trang trọng nói ra. a đại sư, là thật sao vừa nghe đến hứa tiên có nhân duyên sắp tới, hứa kiều dung gích động. Bởi vì cách gọi là trưởng tỉ như mẹ, hứa tiên là hắn một tay nuôi lớn. Có thể nhìn đến hứa tiên thành nhà cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện. Mà hứa tiên thì là gãi đầu một cái Có mấy phần ngây người Người xuất ra không đánh lừa dối Pháp Hải nhẹ gật đầu Nhưng là lại muốn nói lại thôi Do dự một chút còn tiếp tục mở miệng Có điều nhân duyên này chuyện rất quan trọng Cần thí chủ có đại hàng tâm đại nghị lực Pháp Hải lời nói nói ra Lại là khiến hứa Kiều Dung cùng hứa tiên hai người xứng sờ Nhân duyên này chính là thiên định Hai người tuy có ngàn năm nhân duyên Nhưng đời này đem trải qua gặp chắc trở Chỉ có hai người dắt tay đồng hành Mới có thể đẩy ra mây mù gặp trăng sáng Pháp Hải nói ra Thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần thái độ đoan chính lên Ánh mắt nhìn về phía hứa tiên Thí chủ Nếu là như vậy Ngươi còn nguyện ý sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 585 thăm dò thí chủ Nếu là như vậy Ngươi còn nguyện ý sao pháp hải nghiêm túc mà chăm chú lời nói. Trên không trung phiêu đắng. Khiến hứa tiên trao mày. Một bên hứa kiều dung thấy thế giận này không tranh, lại là đánh nhất trưởng, liền vội mở miệng đáp. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta là mười ngàn nguyện ý nha. Một bên nổi tâm mắng lấy hứa tiên đầu ốc chậm chạp, một bên khác lại là trên mặt chất đống nụ cười ứng với. Cách này thiên đại hỷ sự, bọn họ làm sao có thể đầy đủ không muốn đây này? Có thể đem hứa tiên hôn nhân đại sự giải quyết, nàng cũng coi là đối phía dưới cửa tuyển phụ mấu có cách bàn giao. Ha ha, cách này nhưng là muốn thí chủ tự mình trả lời mới được. Pháp Hải không hề bị lay động, lần này, hắn đến chính là vì thăm dò phía dưới hứa tiên. Thuận tiện tác hợp một chút hứa tiên cùng bạch Tấu trinh. Các ngươi không phải muốn nói chuyện yêu đương sao cách khác biển tới làm cây này bà mối ta nhìn những người kia có thể bắt hắn có biện pháp nào. Cây này, hứa tiên có mấy phần do dự đối phương làm vị che mặt, hắn lại như thế nào có thể quyết định. Thí chủ nếu là không biết, có thể dọc theo con đường này. Một đường đi tới thành đông mười dặm sườn núi, chỗ đó có một chỗ họ bạch người ta. Pháp Hải nhất chỉ một cái phương hướng, đối với hứa tiên nhẹ nhàng một đảo theo sau đó xoay người rời đi. Tạ tạ đại sư, tạ tạ đại sư. Hứa Kiều Dung sưởng sốt một chút, thì là trong nháy mắt hiểu rõ ra đối với Pháp Hải nói lời cảm tạ. Còn thất thần làm gì còn không tạ tạ đại sư chỉ điểm. Nhìn lấy hứa tiên thất thần cùng đầu gỗ một giảng, hứa Kiều Dung sắc mặt sần dữ, đè ép hứa tiên nói lời cảm tạ lấy. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người một đường mà đi đồng dạng là chạy thành đông mà đi. Trên đường, Tân Thập Tứ Nương có mấy phần muốn nói lại thôi. Nói đi. Nhìn ra Tân Thập Tứ Nương tâm sự, Pháp Hải dừng lại. Ta không hiểu. Ngươi vì sao muốn tác hợp bọn họ vốn là Tân Thập Tứ Nương cũng không tin. Bạch Tố Trinh một cái người tu tiên. Sẽ thích một người bình thường. Bây giờ nhìn lấy pháp hải thế mà tác hợp cái này một đôi, không khỏi trợn tròn mắt. Người với yêu khác đường, lẫn nhau ở giữa, sao có thể lẫn nhau ghét hợp? Đạo lý đơn giản như vậy, pháp hải không có khả năng không hiểu. Thế nhưng là đã hiểu, vì sao còn muốn tác hợp bọn họ? Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết pháp hải trong miệng thì thảo mà nói. Trong lúc nhất thời... Tân thập tứ nương mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm pháp hải bóng lưng rời đi. Đây quả thật là đắc đảo cao tăng, đây quả thật là pháp hải một bên khác tiền đường trấn bên trong. Ngươi, hiện tại thì cho ta đi ngoài thành mười giảm trắng trang. Hứa Kiều Dung nghe được pháp hải chỉ điểm, vừa về đến, liền đem hứa tiên cho an bài ra ngoài. Bất hiếu hứa tam, vô hậu vi đại. Chuyện nhân duyên thế nhưng là đại sự, không thể không gấp nha. Tỷ, ngươi cách này khiến ta chuẩn bị một chút nha, ta Hứa tiên còn chuẩn bị nói chút gì Chỉ thấy một bao quần áo bị ném ra ngoài Ngươi muốn là không có đem người mang về Ngươi cũng đừng trở về Kiên định ngữ, sau một khắc Hứa tiên trực tiếp bị chạy ra đại môn đóng chặt Nhìn lấy một màn như thế Hứa tiên không khỏi bất đắc dĩ Tươi thắm thở dài cầm lấy bao phục Lắc đầu, hướng về ngoài thành mà đi Đác Đại Sư đều nói có nhân duyên, vậy hắn cũng chỉ có thể đi xem một chút. Ngay tại hứa tiên bước vào ngoài thành thời điểm trên không trung Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người nhìn chăm chú lên. Cũng không biết cách này tiểu tử ngốc có thể hay không vượt qua kiểm tra trên không chung. Tân Thập Tứ Nương nhìn lấy hứa tiên bộ ráng như vậy, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Một bên Pháp Hải trầm mặt không nói, chỉ là nhìn chăm chú lên hứa tiên nhất cử nhất động. Trong rừng rậm, hứa tiên một đường dọc theo đường nhỏ mà đi Đột nhiên, hai bóng người một trước một sau đâm vào trên người hắn Công tử cứu mạng nha Công tử còn mời cứu mạng Hai bóng người, một nam một nữ, nam gầy gò, một bộ yếu đối bộ dáng Nữ tử thì là đầu đeo khăn che mặt trên thân thể có vết máu loang lổ rất là chật vật Hai vị Các ngươi đây là hứa tiên xứng sờ Thấp thân đến Đang chuẩn bị đỡ dậy hai người Nhưng sau một khắc Dừng dậm một bên Nhảy ra một thương lão lão giả Thân mặc đảo bào trong tay cầm thiết kiếm cùng đảo phủ Chầm đát lão giả vừa đến Thì trong miệng hét lớn thần sắc giữ tợn Hứa tiên bị cách này đột ngột một màn Làm xứng sờ Nhưng sau một khắc còn thật ngừng lại Thí chủ nữ tử kia chính là là yêu nghiệt cứu không được Lão giả đến từng ngón tay lấy phía dưới mạng che mặt nữ tử, đối với hứa tiên mà nói. Công tử đừng có ngừng hắn nói bậy, ta tuy là yêu, nhưng ta chưa bao giờ thương tổn hơn người. Dưới khăn che mặt, nữ tử gấp vội mở miệng giải thích, nhưng một câu ta là yêu, liền làm hứa tiên không ngừng lùi lại. Yêu nha, đây chính là yêu nha. Thí chủ không cần thiết tin vào cách này yêu nữ hồ ngôn loạn ngữ, nàng. Sư phụ cầu ngươi thả qua thiến nhi đi, đổ nhi văn ngươi. Lão giả lời nói chưa nói xong, chỉ thấy cái kia gầy gò thanh niên trực tiếp quỳ xuống. Một khỏa đầu đập trên mặt đất, không ngừng mà hướng về lão giả cầu xin tha thứ lấy. Nhiệt độ, ngươi lại vì cách này yêu nữ nói chuyện, ngươi thật sự là bị ma dụ ám ảnh. Lão giả đại khí, cách này gầy gò thanh niên đúng là hắn đổ nhi. Nhưng lại là thích một cách yêu. Quào wow, một cách yêu người thế mà thích yêu Đồng thời vì cách này yêu Không tiếc mưu phản sư môn Hắn tức giận nha Loại này đồ bất hiếu quả thực lệnh hắn tức nổ tung Một bên hứa tiên Nghe được như vậy đối thoại trong lòng Cũng là hiểu rõ mấy phần đệ tử này cùng nữ yêu yêu nhau Sư phụ không cho phép Cho nên cứ như vậy Sư phụ ta cùng thiến nhi là thật tâm yêu nhau Người vì sao muốn chia rẽ chúng ta Gầy gò thanh niên khóc lóc kể lệ lấy, hắn không hiểu, hắn không hiểu sư phụ của mình vì sao dồn ép không tha. Sư phụ! Ngươi luôn nói thế gian người. Có tốt có xấu. Như vậy yêu vì cái gì liền không thể một giảng đâu ta cùng thiến nhi ở chung nhiều năm. Nàng chưa bao giờ thương tổn qua người khác. Càng là hành y tán dược. cứu tế người khác. Không biết tích lũy bao nhiêu công đức. Ngươi tội gì bức bách đây. Lời nói thanh âm quanh quẩn, nghe một bên hứa tiên đều là xứng sờ, xứng sờ. Trong nội tâm cảm thấy thanh niên nói có mấy phần đạo lý, không tự chủ không lại cảm giác như vậy kinh khủng. Phi yêu cũng là yêu, người người có thể chu diệt cần gì phải giảng nhiều như vậy. Lão giả trong miệng khinh thường. Ánh mắt ở giữa sát ý lộ ra ngoài. Lại là khiến hứa tiên lỗ chân lông co vào. Tâm lý mát lạnh. Yêu nghiệt. Nhận lấy cái chết. Trong tay thiết kiếm bay ra, hóa thành một đảo lưu quang thẳng đến mảng che mặt nữ yêu mà đi. Nương tử gầy gò thanh niên hét lớn thân thể cực nhanh mà đến, lại là trực tiếp ngăn tại nữ yêu trước người. Không muốn tướng công. Kinh hô thanh âm chỉ thấy thiết kiếm cực nhanh theo một tiếng vang nhỏ trực tiếp đem nam tử xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra, nhộm dần tại chỗ. Hứa tiên ngây ngẩn cả người im ấm nhìn trước mắt một màn. Tướng công, ngươi làm sao ngốc như vậy nước mắt rơi, mạng che mặt nữ yêu trong đôi mắt, nước mắt không ngừng rơi. Nhìn trước mắt yêu nhau người, một chút xíu rời đi, bi thương vạn phần. Nương tử đừng khóc, vô luận là ở đâu ta, đều, bồi. Tay của nam tử chậm rãi dâng lên trong miệng lời nói đứt quáng, nhưng còn chưa nói xong, liền đã tắt khí. Tướng công rên rỉ thanh âm quanh quẩn. Sau một khắc. Liền gặp mặt vải mỏng nữ yêu ôm chặt lấy nam tử. Sau một khắc. Thiết kiếm đầy. Trực tiếp đem chính mình xuyên thủng. Trong đôi mắt có một tia ngọt ngào và giải thoát. Tướng công ta cũng một mực bồi tiếp ngươi. Thì thào lời nói thâm tình cùng cực. Một bên hứa tiên nhìn lấy tình cảnh này. Xứng sở vô thần. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 586 số mệnh gặp nhau tướng công. Đời sau. Chúng ta còn cùng một chỗ, trong đôi mắt, nước mắt trong suốt chầm rãi sa sút nữ yêu sinh mệnh khí tức chầm rãi tiêu tán. Trong miệng thì thảo ngữ điểu quanh quẩn, một bên hứa tiên xứng sở vô thần, nhìn lấy tình. Cảnh này chỉ cảm thấy nội tâm gông siềng dường như buông lỏng mấy phần. Hừ, nữ yêu, hại độ nhi ta chết không có gì đáng tiếc. Đến lão giả không có chút nào ái náy, ngược lại trong miệng quát lạnh. Một cô dép lạnh gió dép thổi tới, khiến hứa tiên é e ngại. Sai dép mình đổ nhi thế mà một chút ái náy đều không. Người này cũng tới hung áp đi quả thực cũng là yêu ma nha. Hơ, bóng người nhất động, chỉ thấy lão giả trực tiếp quay người rời đi căn bản chính mình đổ nhi bỏ mặt. Hứa tiên yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, lại nhìn lấy rời đi hai người bên trong lòng mền nhũng. Ai? Thở dài một hơi, hứa tiên không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Nhưng hắn nội tâm thiện lương, không đành lòng hai người bại lộ hoang dã. Đang chuẩn bị động thủ, đem hai người mai táng, chỉ thấy nơi xa một đảo tiếng xé gió truyền đến. muội muội một đảo mặt lấy áo bào màu đen người đến, nhìn lấy đã chết nữ yêu, không khỏi khóc sống. muội muội ngươi làm sao ngốc như vậy, vì một người như vậy, thế mà liền mạng của mình cũng không cần. Từng tiếng khóc sống thanh âm, nghe một bên hứa tiên tây cả ra đầu. Gọi nữ yêu muội muội, người này cũng là yêu nha. Cho dù đối với yêu, không có trước đó như vậy sợ hãi, thế nhưng là Hứa Tiên Trung Quy là phàm nhân, sợ hãi là không thể tránh được. Ngươi là ai vì sao tại cách này yên lặng vuốt ve nữ yêu? Lúc này đến bóng người mới quay người trở lại, đối với Hứa Tiên giận dữ hỏi đến, ta chỉ đi ngang qua, xem bọn hắn đáng thương, muốn giúp đỡ chôn Lui về phía sau mấy bước, hứa tiên trong miệng vội vàng giải thích nói. Hát bào nam tử cẩn thận nhìn thoáng qua. Tựa hồ phát giác được hứa tiên thật không có nói sai. Thái độ không khỏi và dễ dàng mấy phần. Do dự một chút, theo trong ngực của mình móc ra một viên giả minh châu, ném cho hứa tiên. Không cần sợ, ta sẽ không đả thương ngươi, viên giả minh châu này, xem như ngươi đối với em gái ta muội trợ rút. Nói xong, một trận hắc vỗ cuốn lên trực tiếp đem nữ yêu cùng nam tử hai người thi thể mang đi Hứa tiên xứng sờ nhìn trong tay giả Minh Châu có mấy phần hoảng hốt Trên không trung, hắt bảo nam tử, nữ yêu ba người đến cung kính đứng tại Pháp Hải trước mặt U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn thành rất tốt, đi thôi Pháp Hải nhẹ gật đầu ba người không có dừng lại trực tiếp quay người rời đi Dạng này thật có hiệu quả sao tân thập tứ nương nghi hoặc nhìn phía dưới. Dùng phương pháp như vậy. Thật có thể cải biến hứa tiên đối ưu cách nhìn sao có dùng hay không dùng. Hiện tại chúng ta không biết. Pháp hải đồng dạng tâm lý không chắc. Nhưng đây chỉ là làm nền. Bạch Tấu Trinh cùng hứa tiên ở giữa sự tình có hậu trường đẩy tay có một số việc nhất định sẽ phát sinh. Hứa tiên sớm muộn cũng sẽ biết Bạch Tấu Trinh thân phận. Khi đó... Liện biết hôm nay sở tác sở vi có vô dụng. Một bên tân thập tứ nương không nói thêm gì nữa, mà phía dưới hứa tiên, nhận dạ Minh Châu cũng tiếp tục xuất phát. Không có cách, mục đích của hắn chính là thành đông trắng trang. Kết thúc không thành mục tiêu, tỷ tỷ của mình sẽ không để cho chính mình về nhà. Một đường mà đi, lần này ngược lại là không có người cũng không có yêu tới quấy dày. Hứa tiên đi thẳng đến một chỗ đại đảo một bên, mới nhìn đến cách đó không xa trang viên. Nguyên lai like thật ở chỗ này nha hứa tiên ginh thán, không nghĩ tới thật bị pháp hải nói chúng. Một đường đi vào trang viên trước, nhìn lấy cấm đoán cửa lớn, hứa tiên trần chờ Cách này chỉ nói nhân duyên sắp tới, thế nhưng là không nói cụ thể nên làm như thế nào nha. Có lòng muốn muốn trở về, thế nhưng là vừa nghĩ tới tỷ tỷ của mình. Như thế nhàn dối tay mà về, nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Mà liền tại hứa tiên do dự thời điểm trang viên bên trong, bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai người đồng dạng xứng sờ. Tỉ tỉ thằng ngốc kia giống như tìm tới. Hít hà, mùi vị quen thuộc tiểu thanh khóe miệng cười nhẹ. Bạch tố trinh thì là trao mày, đây cũng quá trùng hợp đi. Nàng mới vừa vặn xây xong trang viên hai ngày, làm sao có thể đối phương thì đã tìm tới cửa. Đi chúc ta đi qua nhìn một chút Bạch tố trinh tâm lý ẩm ẩm Có sự cảm không tốt Hứa tiên cách này tới quá nhanh Cửa trang viên chỗ Hứa tiên do dự nửa ngày Cuối cùng vẫn quyết định Đang chuẩn bị thân thủ gõ cửa Cơ ca ý tê Tờ tờ Theo một tiếng vang nhỏ Cửa được mở ra Hứa tiên ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy một đảo quen thuộc sinh đẹp bóng người hiện lên Là ngươi Trong miệng nhìn không được kinh hô, nữ tử này không là người khác, chính là lần trước đó ngang phía trên nữ tử. Không có ý tứ cô nương, là ta đường đột. Nghĩ đến vừa mới thất lễ, hứa tiên vội vàng nói xin lỗi. Không sao, không nghĩ tới hứa công tử sẽ đến. Bạch Tố Trinh cười khẽ mà nói, hứa tiên thái độ, nói rõ không biết nàng ở chỗ này. Vậy liền kỳ quái, hắn là như thế nào tìm tới nơi này? Thật sự là hiếu kỳ Hứa công tử lại như thế nào tìm tới nơi này nhìn như hứng hờ cha hỏi Hứa tiên cũng là không có dấu riêng Trực tiếp đem pháp hải sự tình nói ra Đương nhiên liên quan tới tự thân chuyển nhân duyên Hứa tiên không nói Dù sao như thế quá càn rỡ Nghe được hứa tiên lời nói bạch tố trinh tâm lý máy động Pháp hải lần trước hòa thượng kia Hắn cuối cùng là muốn làm cái gì bạch tố trinh nghi ngờ Đầu tiên là nói mình có nhân duyên hồng loan tâm động tiếp lấy lại để cho hứa tiên đến Cuối cùng là hòa thượng vẫn là bà mối nha Tỷ tỷ vẫn là để hứa công tử tiến đến rồi nói sau Một bên tiểu thanh vũ mỉ cắn môi khinh thanh khinh ngứa lấy Hứa tiên theo tiếng nhìn thoáng qua Vẹn vẹn liếc nhau một cái Bóng người run lên vội vàng rời Phi lễ chớ nhìn Phi lễ chớ nghe. Ha ha thật sự là thú vị nha. Tiểu thanh cười lớn. Làm hứa tiên có mấy phần xấu hổ. Ngược lại là một bên bạch Tấu trinh mặt không đổi sắc. Đối với hứa tiên trầm rãi nói. Hứa công tử kính xin mời vào nói rõ. Tránh ra vị trí. Ở phía trước dẫn đường. Hai người chậm rãi đi vào tính thất bên trong. Hai người ngồi xuống. Bạch Tấu trinh thần sắc ở giữa. Có một tia nghi hoặc. Hứa công tử. Không biết cái kia Pháp Hải Đại Sư Để ngươi tới đây Vì chuyện gì lời nói hỏi ra Hứa tiên thần sắc biến đổi Lúc túng Nhìn lấy đối mặt mà ngồi người ấy Hứa tiên có mấy phần quấn bách khẩn trương Cái kia Pháp Hải Đại Sư nói Ta ngàn năm nhân duyên Ngay ở chỗ này Do dự một chút Hứa tiên vẫn là to gan nói ra Lời nói rơi xuống Bạch tố trinh kinh ngạc Ngây ngẩn cả người Ngàn năm nhân duyên ngàn năm trước nhân quả đích thật là thế nhưng là người nào quyết định muốn gả cho hắn Nàng Bạch Tố Trinh một lòng tu tiên làm sao có thể tự hủy tương lai Ngay tại Bạch Tố Trinh chuẩn bị cử tuyệt thời điểm Đột nhiên Từ nơi sâu xa Một cố ý chí hàng lâm Cải biến Bạch Tố Trinh ý nghĩ Ăn cứu mạng không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp Ý nghĩ này vừa ra, một mực nhìn chăm chú nơi này Pháp Hải mi đầu nhảy một cái. Vừa mới trong nháy mắt, hắn đã nhận ra có những vật khác đồng thủ. Ánh mắt nhìn phía dưới thái độ chuyển biến bạch tố trinh, Pháp Hải không khỏi cười lạnh. Thật sự là có ý tứ Nha đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 21 chương 587 hậu trường hành động hứa công tử chỗ tìm nhân duyên. Hoàn toàn chính xác ở đây. Từ nơi sâu xa. Bạch tố trinh dường như nhìn hứa tiên vô cùng thuận mắt. Tâm lý chỗ sâu. Càng là một khỏa trái tim bắt đầu nhảy lên. Tỷ tỷ. Một bên tiểu thanh ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ mình cách này thái độ chuyển biến quá nhanh đi. Bất quá tu vi thấp tiểu thanh cũng không có phát giác được nửa phần gì thường. Cũng chỉ có thể đem lời nói này xem như tỷ tỷ lời nói đùa. Hứa công tử bên trong ngồi đi. Hẽ vương tay trực tiếp mời hứa tiên tiến đến đối với hứa tiên thái độ, vi diệu bên trong, phát sinh biến hóa. Tiểu thanh còn không mau đi pha trà. Trong miệng nhẹ giọng phân phó một tiếng tiểu thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Cái này tỉ tỉ đối cái này phàm nhân cũng quá tốt rồi đi. Hứa công tử, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, hứa tiên nhìn trước mắt cái này giống như tiên nhân bạc tố trinh, một trái tim đang nhảy nhót lấy. Chẳng lẽ Pháp Hải Đại Sư nói tới nhân duyên? Cũng là người trước mắt tâm lý âm thầm kích động. Bất tranh khí khẩn trương lên. Thẳng đến tiểu thanh bưng nước trà trở về, hứa tiên mới thật sâu thở ra một hơi. Hứa công tử nhà ở phương nào? Không biết nhưng có hôn phối bạch Tấu trinh mở miệng giò hỏi. Lời nói vừa ra. Trực tiếp sợ ngây người tiểu thanh. Đây là có chuyện gì tỷ tỉ, tỉ thật chẳng lẽ muốn gả cho phàm nhân khổ khổ khục. Trong miệng nước trà phun tới, hứa tiên gịch liệt khục lấy, không nghĩ tới lại là như vậy. Bạch tố trinh trực tiếp, khiến hắn trở tay không gịch. Không thể nào, không thể nào, hiện tại nhân duyên đều nhanh như vậy tiểu sinh nhà ở tiền đường chấn không có hôn phối. Len lén nhìn đối phương liếc một chút, hứa tiên một trái tim bất tranh khí nhảy lên. Đối phương đến đón lấy sẽ không ở trực tiếp như vậy đi. Dù sao cũng là tiểu thư khue các nha U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Anh. Cái kia công tử nhìn ta như thế nào cười khẽ thanh âm. Giống như bạc loan đồng dạng dễ nghe. Hứa tiên vừa mới bình phục lại tâm. Lại là bất tranh khí nhảy dựng lên. Khủ khủ cô nương. Tự nhiên là cực tốt. Đức Quảng, hứa tiên đã bị bạc tố trinh ngay thẳng, làm có mấy phần lúc túng. Mặc dù không nói được đọc đủ thứ thi thư, nhưng lễ này dùng cổ số lượng, hắn còn hiểu rõ. Nào có như vậy trực tiếp? Không biết sao sắc đẹp trước mắt, hứa tiên cuối cùng không có cân nhắc còn lại. Cái kia không biết hứa công tử có nguyện ý hay không? Tỷ tỷ! Nhìn lấy hai người ẩm ý đưa tình càng là muốn trực tiếp nói chuyện cưới gà tiểu thanh luống cuống, rốt cuộc nhìn không được. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hai người này gặp nhau mới bao lâu nha Tiểu thanh tiếng la Khiến bạc tố trinh tỉnh táo thêm một chút Giờ phút này nhìn lấy hứa tiên Tuy nhiên yêu nguyên thâm tình không giảm Nhưng lời nói ở giữa Lại là chậm mấy phần Trên không trung Tân thập tứ nương trao mày Nghi hoặc nhìn phía dưới Cái kia bạc tố trinh thế mà lại dạng này Cái này sao có thể Chẳng lẽ nàng thật nguyện ý Từ bỏ ngàn năm tu hành Từ bỏ thành tiên cơ hội Trời à tại sao có thể có như thế ngu xuẩn yêu Đồng dạng là yêu tân Thập tứ nương không hiểu Một bên pháp hải thì là khóe miệng cười lạnh Có thể làm cho bạc tố trinh như thế Ngoại trừ người sật si Còn có thể là ai Phía dưới bạc tố trinh cùng hứa tiên hai người lẫn nhau trò chuyện với nhau Lẫn nhau ở giữa Tình cảm của hai người cấp tốt ấm lên Bồi ngồi tiểu thanh tức là bất đắc dĩ Lại là tức giận bất mãn Hứa công tử Vậy ta liền chờ công tử đến Nói chuyện với nhau đừng vui mừng Đợi đến hứa tiên rời đi thời điểm Đã cùng bạc tố trinh Ước định cẩn thận tìm bà mối Đến đây hạ xính Cái này tốc độ quá nhanh Khiến tân thập tứ nương trực tiếp trởn tròn mắt Cái này Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Đối với một bên pháp hải mở miệng hỏi Cái này hứa tiên cùng bạc tố trinh Ở giữa Khắp nơi lộ ra một tia cổ quái Đường đường một người tu luyện ngàn năm đại yêu Lại vì một phàm nhân tử bỏ tiên lộ liền vì báo đáp ngàn năm trước nhân quả Chẳng lẽ tiến hắn một đời vinh hoa phú quý không thơm sao đi thôi Pháp Hải trong miệng nói một câu Đã những cái kia người giật dây cũng muốn tác hợp hai người này Vậy hắn Pháp Hải thì hướng bên trong thêm điểm lửa đi Hai người một đường đi theo hứa tiên trở về Đi vào tiền đường trấn bên trong Pháp hải thẳng đến một chỗ mà đi, đi vào một chỗ bà mối trong nhà. Nơi này là mười lượng hoàng kim chuẩn bị phía trên hậu lễ trước hướng ngoài thành mười dặm, giúp hứa tiên đề thân. Bà mối nguyên bản nhìn đến Pháp hải chính là là hòa thượng. Chính kinh ngạc. Chỉ thấy kim lắc lư vàng thỏi rơi ở trước mặt mình. Môi người nhất thời hai mắt tỏa sáng cầm lên gặm một cái. các nha, là thật. Không có vấn đề, vị đại sư này cách này đi làm. Môi người mang trên mặt nụ cười, một miệng lại một miệng đại sư kêu. Mà Pháp Hải thì là mang theo tân thập tứ nương hai người rời đi. Trên đường đi, tân thập tứ nương lo lắng, Pháp Hải sở tác sở vi càng phát để cho nàng mơ hồ. Không nên hỏi chuyện này, không liên quan gì đến ngươi. Nhìn thoáng qua một bên tân thập tứ nương, Pháp Hải không muốn đem đối phương liên lụy vào. Có một số việc, không biết, thì là một loại may mắn lớn nhất. Ui ui, ngươi sao có thể dạng này tân thập tứ nương đại khí, cái gì gọi là không có quan hệ gì với nàng. Tốt xấu nàng và pháp hải hai người cùng nhau sông sáo nhiều năm. Nhưng pháp hải căn bản không có để ý tới, dưới chân nhất động bay thẳng trôi qua mà đi. Tiền đường trấn bên trong bà mối thu tiền cũng là thu xíp. Đầu tiên là liên hệ tốt hứa tiên tiếp lấy trực tiếp mang theo xính lễ hướng về ngoài thành mà đi. Trên đường đi, mọi người ào ào vé mắt, nhìn từ trên xuống dưới hứa tiên. Cùng lúc đó, ngoài thành trang viên bên trong. Tỉ tỉ, ngươi điên rồi sao, làm sao lại muốn lấy gà cho cái kia phàm nhân? Đối với hứa tiên tiểu thanh thật không nhìn ra có cái gì. Giờ phút này cũng nhìn không được nữa, trực tiếp hỏi lên. Tiểu Thanh, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Bạch Tố Trinh giờ phút này trong đôi mắt, chớp đồng lên hứa tiên bóng người, một khỏa trái tim đắt loạn. Hứa tướng công đã từng cứu ta nhất mệnh, ăn cứu mạng, chỉ có lấy thân báo đáp. Miệng nói ra lời nói, khiến Tiểu Thanh vừa tức vừa bất đắc dĩ. tỷ tỷ của mình làm sao trong lúc nhất thời biến ngu đồn đây? Tốt Tiểu Thanh, không cần phải để ý đến ta, ta tự có chừng mực. Cười khoát khoát tay bạch tố trinh giờ phút này biến cùng trước đó giống như hai người đồng dạng. Tiểu thanh nghi hoạt, mê mang. Chẳng lẽ cái này giữa trần thế tình yêu. Thật sự có lớn như vậy ma lực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sơn trang bên ngoài. Từng tiếng vang động thanh âm truyền đến. Tiểu thanh lông mày nhú lại. Quay người nhìn lại. Khám phá trở ngại, lại là phát hiện hứa tiên bọn người đi mà quay lại, đã đến. Càng có xính lễ, bà mối đi theo. Cái này cũng quá nhanh đi hết thảy tới quá nhanh, nhanh tiểu thanh căn bản không có thời gian suy nghĩ. Một bên bạch tố trinh hiển nhiên cũng là phát hiện tình cảnh này trên mặt lộ ra nét mừng, hướng về cửa mà đi. Tiểu thanh còn không mau tới giúp đỡ. Trong miệng thở nhẹ, ngây người bên trong tiểu thanh trầm rãi đi. Trên không trung... Pháp Hải cẩn thận quan sát đến tình cảnh này Chính trong lúc trầm tư chỉ thấy bầu trời xa xăm Một vệt ba đồng lan truyền mà đến Pháp Hải nhớ mày không do dự Ngược lại bóng người nhất đồng bay đi Một đường cực nhanh Pháp Hải trong đôi mắt Tinh quang lóe qua khóe miệng không khỏi hiện lên nhàn nhạt cười lạnh Rốt cuộc muốn xuống tay với ta sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 588 hôn lễ tiền đường trấn bên ngoài Từ không bên trên Pháp Hải một đường chạy như bay. Đi vào một nơi bí ẩn. Chỉ thấy nhàn nhạt nước chảy chầm rãi trôi qua. Bốn phía non xanh nước biếc. Hồ nước trung ương Một gốc băng liên ngầm sinh Chớp đồng lên lấp lánh ánh sáng. Đạp. Pháp Hải rơi xuống. Nhìn quanh liếc một chút bốn phía. Minh mông chi địa. Tuy là cảnh đẹp. Nhưng là thiếu đi mấy phần nhân khí. Bồ Tát. Như là đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Pháp Hải bình tĩnh nhìn băng liên chậm rãi tại hồ nước bên cạnh ngồi xuống. Cuồn cuộn lời nói thanh âm phiêu đẳng. Chỉ thấy băng liên tràn ra. Phật quang nổ hiện. nhiễm nhiễm quang huy hóa thành mây chóng. Hiện lên ở trong hư không. Pháp Hải. Ngươi trước tới tìm ta chuyện gì Phật âm dường như theo hư không bên trong mà sinh. Sau một khắc. Một đảo thánh khiết bóng người chậm rãi từ không trung rơi xuống. Một tay nắm chỉ, một tay cầm bình ngọc, trên mặt có trang trọng thánh khiết chi tượng. Pháp Hải ngẩng đầu nhìn lại, vèn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc, thì có ngắn ngủi thất thần. Nhưng rất nhanh liền là bình phục xuống tới. Bồ Tát! Rõ ràng là ngươi dẫn ta mà đến. Vừa lại không cần hỏi ta đâu chịu đủ trần tiểu minh Chí nhớ ảnh hưởng. Pháp Hải đối với Phật môn thái độ. Đã sớm phát sinh biến hóa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bồ Tát nhớ mày, nhìn về phía Pháp Hải ánh mắt thay đổi. Đối phương thái độ, lệnh hắn có mấy phần ngoài ý muốn. Thân là Phật môn người Pháp Hải. Không cần phải lòng mang cung kính sao Pháp Hải. tiền kia đường hứa tiên cùng bạc tố trinh sự tình. Cần ngươi trước đi công việc. Do dự một chút. Bồ Tát cuối cùng không có truy đến cùng, mà chính là trực tiếp mở miệng phân phó nói. Đối với hắn mà nói, Pháp Hải bất quá tay bên trong một con tờ thôi. Đúng, vượt quá dữ liệu của hắn, Pháp Hải vẹn vẹn bình tĩnh lên tiếng, sau một khắc liền xoay người rời đi. Bồ Tát nghi ngờ chẳng lẽ là ảnh giác của hắn rồi một đường mà đi. Pháp Hải trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Không phải để hắn xử lý sao vậy hắn pháp hại liền hảo hảo xử lý một phen. Hai ngày sau. tiền đường trong chấn hứa tiên nhà răng đèn kết hoa. Vui mừng hớn hở. Chiêng trống tiếng đồng vang trời. Pháo cùng vang lên. Tân nương tử tới. Bà mối một tiếng hô. Sau một khắc chỉ thấy xa xa kiệu hoa chậm rãi tới. Cửa lớn chỗ. Hứa tiên chính mong mỏi cùng trông mong. Giờ phút này thấy Bạch Tố Trinh hiệu hoa mà đến. Một trái tim buông lòng xuống. Nhanh nhanh nhanh tất cả mọi người nhường một chút. Hai bên người đi đường tránh ra. Hứa tiên tiến lên đem Tân Nương tử lưng chỗ. Hướng về đại sảnh mà đi. Không đám người xa xa bên trong. Pháp hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người lăn lộn ở trong đó. Thời khắc này Tân Thập Tứ Nương nhìn lấy thật cùng hứa tiên ghét xuống nhân duyên Bạch Tố Trinh. Một mặt quay cuồng. Đến bây giờ không nguyện ý tin tưởng. Cách này quá ngốc hả? Đi thôi, chúng ta cũng tới đi đưa cách lễ. Pháp Hải cười nhẹ, nhìn lấy hai người đi vào nhân duyên, hắn cũng là cố ý mà đến. Hai người này kết hợp, sao có thể thiếu đi hắn cách này bà mối đây? Hai người đi theo đám người, hướng về đại sảnh mà đi. Giờ phút này đại sảnh phía dưới, hứa tiên cùng bạch tố trinh hai người đang chuẩn bị được quỳ bái đại lễ. Chầm hét lớn một tiếng theo ngoài cửa vang lên Sau một khắc Chỉ thấy một cái lão đạo sĩ đi đến Bên cạnh theo hai cái tiểu đồng Lão đạo sĩ mặc lấy một thân đạo phục Trong tay cầm lấy cái nạn Xem ra đất là tuổi lục tuần Một đôi trọng mắt u ám không ánh sáng Chầm cái này tân nương tử không phải người Lão đạo sĩ vừa tiến đến trực tiếp chỉ bạc tố trinh mà nói Hai bên tiểu đồng càng là cầm lấy trang bị trận địa sẵn sàng đón quân địch Cái này người nào nha Ngày đại hỷ đến nháo sự Một bên người bất mãn mở miệng nói Còn tân nương tử không phải người đây không phải rõ ràng đến gây chuyện sao đi mau Đi mau Hôm nay ngày vui Không phải vậy không phải bắt người tiến đại lao không thể Hứa tiên tỷ phu chính là quan sai Lần này đến đây quan ra người Không muốn vọt lên hỷ khí. Trực tiếp đem lão đạo sĩ hướng ra phía ngoài đuổi. Hừ, ngu muội nhìn ta cách này để cách kia nghiệp chứng hiện hình. Nói, lão đạo sĩ trong tay một vệt linh cho đối với bạch tố trinh phương hướng trực tiếp gắn ra ngoài. Đồng thời trong tay quải trưởng huy động. Hai bên đồng tử hiểu ý. Trong tay linh cảnh hơi hơi một phen. Nhắm ngay lão đạo sĩ. Bất ngờ đến một màn, khiến tại chỗ không ít người giật mình. Trên đài cao, bạch tố trinh nhớng mày, nàng ngày đại hỷ đến nháo sự. Đáng tiếc, nàng hiện tại không tiện đồng thủ. Ánh mắt đối với một bên tiểu thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cách sau hiểu ý, hơi hơi lui về sau hai bộ trong miệng hơi hơi đối với lão đạo sĩ phương hướng thổi. Sau một khắc một cố gió nhẹ lưu động, tràn ngập mà đi. Phá phá phá. Đúng lúc này cởi mở cười tiếng vang lên Một bóng người ngăn tại lão đạo sĩ Cùng bạch tố trinh ở giữa Đáng sợ sóng âm lan truyền ra Sau một khắc trực tiếp đem Linh cho Cùng yêu phong phai mở Còn có trợ thủ trợ thanh âm Lão đạo sĩ nhất thời ginh hãi Bóng người nhất đồng Lại là lui về sau mấy phần Đổ nhi Mau nhìn xem là người hay là yêu Đối với một bên đồng tử mở miệng hỏi Trên mặt hiện lên thật sâu ginh hãi Sư phụ, là người, vẫn là cách đại hòa thượng. Một bên đồng tử lớn tiếng mở miệng nói ra ánh mắt nhìn Pháp Hải đồng dạng tại cẩn thận quan sát. Hòa thượng Phật môn người lão đạo sĩ nghi hoặc nơi này tại sao có thể có Phật môn người? Mà lại, đối phương vừa mới rõ ràng là giúp yêu. A-di-đà Phật Nói một tiếng Phật âm, Pháp Hải bình tĩnh nhìn đối phương. Bất quá một cái có chút đảo hạnh đạo sĩ thôi, liền yến xích hà cũng không bằng thế mà cũng dám đồng bạch tố trinh. Pháp hải đại sư, trên, đài cao, hứa Kiều Dung nhìn lấy pháp hải đến, trong miệng vội vàng kinh hô, sắc mặt vui vẻ chạy xuống dưới. Pháp hải hai chữ vừa ra, bốn phía trong nháy mắt kinh ngạc. Là Linh Sơn Chùa chủ trì pháp hải đại sư. Trời ạ, nghe nói hứa tướng công lần này cũng là pháp hải đại sư làm môi. Khó trách nha, khó trách hứa tướng công có thể tìm tới như thế sai nhân. Không được nha, nhà ta tiểu tử kia, làm sao lại không có vận khí như vậy đây? Người tên Tây có bóng, Pháp Hải trong lòng mọi người địa vị, có thể thấy được lốm đốm. Mà bị bức ép lui lão đạo sĩ, thì là trao mày. Người là Pháp Hải bần tăng chính là Pháp Hải. Nói thi lễ, Pháp Hải khẽ cười nói. Ha ha ha, vừa vặn. Hôm nay hai người chúng ta liên thủ đem cái này nghiệp chứng cầm xuống. Nghe được như thế xác nhận, lão đạo sĩ nở nụ cười. Có hắn tại, lại có pháp hải tại. Hiện trường nghiệp chứng tự nhiên tay đến bắt, không chỗ có thể trốn. Trên đài cao, bạc tố trinh cùng tiểu thanh hơi hơi khẩn trương lên. Nếu là thật sự là như thế, chuyện kia liền phiền toái. Ánh mắt nhìn về phía pháp hải, chỉ thấy hắn ánh mắt đồng dạng nhìn sang. Chỉ là sau một khắc, thì vòng vo trở về. Vị đạo trưởng này, ta nhìn ngươi là nhìn lầm, nơi đây cũng không có nghiệp chứng nha. Pháp Hải cười khẽ lắc đầu, lời nói rơi xuống, bốn phía mọi người đều là an tâm xuống tới. Sau một khắc, đối với lão đạo sĩ khó chịu lên. Làm sao lại, không có khả năng. Nghe được Pháp Hải phủ nhận. Lão đạo sĩ hít hà. Nhưng chỉ thấy Pháp Hải ngón tay hơi hơi một chút. Phật ánh sáng chiếu giỏi. Đem hết thầy che lấp. Kỳ quái, không có. Đạo trưởng nhất định ngươi nhìn lầm, vẫn là đừng quấy dày người ta. Pháp hải cười khẽ, lại là trực tiếp đem lão đạo sĩ bọn người mang theo trở về. Quay người nhìn thoáng qua trên đài cao bạc tố trinh cho hắn một cái yên ồn ánh mắt. Làm bạc tố trinh đều triệt để ngây ngẩn cả người. Hiện tại Phật môn người. Đổi nghề rồi đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 589 gặp lại bồ tát tiền đường trong trấn pháp hải đuổi đi lão đạo sĩ Lại là ánh mắt nhìn về phía đã thành hôn hứa tiên cùng bạch tố trinh Lộ ra nụ cười nhàn nhạt Dạng này thật được không Người thế nhưng là Phật môn người Thế mà không ngăn cản tân thập tứ nương lòng cót không đành lòng Nhân yêu vết hợp Đạo trời khó tha thứ nha Ngăn cản ngã Phật tử bi Như thế nào lại người xấu nhân duyên Pháp Hải cười khẽ Ngăn cản cái gì Hắn liền muốn hứa tiên cùng bạch Tấu trinh Hai người cùng một chỗ Cái gì Pháp Hải không biết yêu Lôi phong tháp ngã xuống Cùng cách khác biển có nửa cỏng lông quan hệ nha A-di-đà Phật thiện tai thiện tai Mang trên mặt nụ cười Pháp Hải trầm rãi về trong miệng an lành Phật âm nói ra Hai vị thí chủ hôm nay có thể vui kết liền cảnh có thể nói là bình sinh một vui thú lớn. Pháp Hải nhìn lấy hai người, hơi hơi từ trên người chính mình móc ra một vật. Tới vội vàng. Không có chuẩn bị lễ vật gì. Đây là một chối Phật quang gia chỉ qua Phật Châu. Cần phải đối ngươi hữu dụng. Nói, Pháp Hải chậm rãi đem Phật Châu đưa cho Bạch Tố Trinh. Cái này Phật Châu bên trong. Có hắn Phật Pháp gia trì. Hoàn toàn có thể giúp Bạch Tố Trinh che đẩy hùng hoàng chi vật quấy nhiễu. Nhiều tạ đại sư. Bạch Tố Trinh vẻ nghi hoặc càng đậm cái này pháp hải cũng quá kỳ quái đi. Không bắt nàng. Còn đưa nàng Phật Châu thân thủ thử nhận lấy. Phật Châu phía trên. Nhu hòa Phật Quang hơi hơi chớp động. Đem Bạch Tố Trinh tự thân yêu khí che che lại. Dường như có linh tính đồng dạng bọc tại kỳ thủ vòng phía trên. A-di-đà Phật bần tăng thì chúc hai vị sớm sinh quý tử. Trong miệng cười, Pháp Hải lại là chậm rãi quay người, chuẩn bị rời đi. Pháp Hải Đại Sư còn mời lưu lại uống chén vui trà lại đi. Sau lưng hứa Kiều Dung mở miệng lấy, vội vàng hướng Pháp Hải mà đến. Chính mình để để có thể có như thế nhân duyên, may mắn mà có Pháp Hải Đại Sư tự mình chỉ giờ rồi. Không được còn có một ít chuyện, liền đi trước, hai vị đoan xuyên gặp lại. Nói xong, pháp hải dưới chân ma động lực ván chợt bay ra trực tiếp kéo lấy hắn bóng người lóng lên mà đi. Phía dưới cả đám các loại nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm khâm phục lấy. Bay trên trời mà đi tiên gia thổ đoạn nha. Một thân hồng trang bạch tố chinh, nhìn lấy pháp hải bóng lưng rời đi, thật sâu nghi ngờ. Mà một bên khác, một đường mà đi pháp hải, mới vừa mới rời đi tiền đường. Pháp hải Người thật to gan hư không bên trong Một tiếng gầm thét vang lên Sau một khắc Pháp Hải trước mắt hư không bên trong Phật sáng lóng lánh Một đảo thánh khiết bóng người nổi lên Pháp Hải gặp qua Bồ Tát Nhìn lấy bóng người đến Pháp Hải không có chút nào kinh ngạc Bình tĩnh nói thi lễ Không biết Bồ Tát đến Lại có gì phân phó Pháp Hải Ngươi có biết ngươi phạm phải sai lầm ngất trời ầm chứa tức giận Phật âm quanh quẩn Vang vọng tại Pháp Hải bên tay Pháp Hải không biết chỗ phạm chuyện gì còn mời Bồ Tát chỉ rõ Không kiêu ngạo không tự ti Không có chút nào khẩn trương Lo lắng Pháp Hải cung kính mở miệng giò hỏi Ngươi hờ Nhìn lấy Pháp Hải giả ngu Bồ Tát thần sắc biến đổi Nhưng rất nhanh khôi phục như thường quát lạnh một tiếng Pháp Hải cái kia hứa tiên cùng bạch tấu Trinh sự tình. Ngươi xử lý như thế nào pháp Hải ra vẻ tỉnh ngộ lại. Trầm ngâm dưới. Tổ chức phía dưới lời nói. Bồ Tát, việc này ta đang muốn hướng ngươi giao chỉ. Cái kia hứa tiên cùng bạch tấu Trinh đã ấm ngài phân phó. Kết đời quá khứ nhân duyên. Pháp Hải lời nói rơi xuống, Bồ Tát sững sốt một chút. Ấm phân phó của hắn hắn làm sao không biết. Ánh mắt biến hóa ở giữa, lại là nhiều hơn mấy phần màu sắc trang nhã, nhìn lấy Pháp Hải thần sắc thay đổi. Pháp Hải, ngươi đã bước vào mê đồ, còn không hối cãi lời nói lạnh như băng ở giữa, nhiều hơn mấy phần tức giận. Một mực trong bình tĩnh Pháp Hải, nghi ngờ ngẩm đầu, nhìn về phía Bồ Tát. Mê đồ ta thế nhưng là một mực dựa theo Bồ Tát phân phó đi làm nha. Lời nói ở giữa, Pháp Hải hô to oan uổng nha. Hừm. Nhân yêu kết hợp. Đảo trời không tha. Người thân là Phật môn người. Lại là tác hợp hai người. Cái này còn không phải bước vào mê đồ sao chất vẫn ngứ điểu quanh quẩn giữa thiên địa. Bồ Tát mặt mày ở giữa. Nhiều hơn mấy phần tức giận. A-di-đà Phật. Bồ Tát. Ngã Phật coi trọng người người bình đẳng. đã như vậy. Cái kia hứa tiên cùng bạch Tấu trinh hai người truy cầu tình yêu. Chúng ta lại có tư cách gì đến chỉ trích bọn họ đâu Pháp Hải chắp tay trước ngực. Nói một tiếng Phật âm. Trên mặt lộ ra nghiêm túc chi sắc. Đác người người bình đẳng. Cái kia hết thảy đều là nên do trời đến đỉnh. Nhân yêu kết hợp chi nhân quả. Đem do thiên đảo đỉnh đoạt mới đúng. Lại liên quan chúng ta chuyện gì? Pháp Hải, ngươi lại dám xuyên tạc ngã Phật chân ý. Bồ Tát sần dữ. Phật môn chân ý tại Pháp Hải trong miệng thế mà bị xuyên tạc như thế. Xuyên tạc không biết Bồ Tát. Pháp Hải xuyên tạc câu nào Pháp Hải chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt cùng Bồ Tát nhìn nhau. Không chút nào có e ngại. Phàm nhân ngu muội mà không biết. Ngã Phật làm cho người hướng thiện. Tránh cho hắn thủ nhân quả nỗi khổ. Cái này chính là vô cùng lớn công đức. Người thế mà xuyên tạc trong đó chi ý. Bồ Tát giận dữ trong lời nói đối với Pháp Hải càng phát bất mãn lên. Bồ Tát, Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng, lo sinh linh chi mệnh. Nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu qua liệp ưng ăn làm, hoặc là hắn không ăn. Cái này là vì sao Pháp Hải lắc đầu trong mắt có vẻ thất vọng. Dù cho như Phật Tổ như vậy, cũng sẽ không áp đặt cá nhân ý chí tại liệp ưng trên thân. Vì sao Bồ Tát lại cho rằng, Xuất thủ ngăn cản cái kia hứa tiên cùng bạch tố trinh sự tình. Cũng là công đức tiến hành đâu ánh mắt ở giữa. Tinh quang lộ ra. Nhờ vào trần tiểu minh trí nhớ. Giờ phút này Pháp hải trong lòng tự có Phật Pháp. Thiên địa vạn vật sinh linh đều có hắn quy túc. Thiên địa bất nhân. Chúng sinh đều là bình đẳng. Đại đảo trí công. Ngã Phật lại lấy cái gì đi dẫn đảo thế nhân đâu như thế nào Phật như Phật tổ như vậy làm việc thiện nâng Thế nhân tin chi Thì tin Không tin cũng không bắt buộc Không thay đổi chính mình tâm Như thế mới là Phật đi Lời nói rơi xuống Bồ Tát thần sắc sần dữ thể nổi pháp lực phun trào Một áp lực đáng sợ lan tràn ra Mặt nước nổi lên kịch liệt gần sóng Bốn phía thung lũng vang lên cuồng phong gào thét thanh âm Lớn mật Pháp Hải Nói bừa Phật tổ Còn không giúp lòng nhận lầm Bồ Tát lửa giận ngút trời mà lên Pháp Hải như vậy ngôn ngữ Quả thực cũng là tà ma ngoại đạo Hắn rất khó tin tưởng Cái này thế mà xuất từ Pháp Hải miệng Sai Pháp Hải làm sai chỗ nào nhìn đến Bồ Tát như thế Pháp Hải trong miệng cười lạnh Ngắn ngủi mấy năm du lịch Pháp Hải nhìn thấy rất rất nhiều nhân gian thảm trạng Trần thế ở giữa Không ít địa phương chịu đủ yêu ma rửa quái xâm hại. Thế nhưng là loại địa phương kia ta Phật môn người ở đâu? Phật không đổ phàm nhân. Phật không đổ người nghèo. Phật càng sẽ không đổ những người kia từng màn. Đã sớm cải biến Pháp Hải ý nghĩ. Giờ phút này mượn từ bạc tố trinh cùng hứa tiên sự tình, Pháp Hải cũng không tiếp tục muốn nhịn. Hồng Trần Phàm thế ở giữa bao nhiêu bị buồn giàu người, rốt lòng cầu Phật. Nhưng ngã Phật lại lại có gì người lắng nghe. Pháp Hải chỉ bồ tát lớn tiếng chất vấn. Hứa tiên cùng bạch Tấu trinh hai người bất quá kết xuống nhân duyên. Coi như nhân yêu kết hợp. Làm trái luật trời. Đó cũng là thiên đình sự tình. Quan ta Phật môn đánh giám. Càng nói, Pháp Hải càng là kích động tâm lý bất mãn, một mạch phun tới. Để đó ước vạn chúng sinh không đi cứu. Lại đạp mã quản người khác nói chuyện yêu đương cái này tu cọng lông Phật nha Chẳng lẽ ta Phật môn là mở hồng quán đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 590 hòa bình số 1 Pháp hải một tiếng gầm thép Thiên địa chấn động Từ nơi sâu xa Đáng sợ năng lượng ba động tràn ngập ra Uy thế kinh khủng thì liền trên 9 tầng trời cũng là bị chấn động Vô số tiên giới đại năng danh sơn đồng thiên bên trong tán tiên đại lão Giờ phút này đều là cảm nhận được ba động Hướng về nơi đây lăng tới ánh mắt Thời gian luôn chuyển, vèn vẹn liếc một chút Đông đảo đại năng lại là đã hiểu nơi đây vừa mới phát sinh sự tình Nguyên một đám tu vi kinh người các đại năng, nghe được cái kia Pháp hải liếc một chút, đều là mí mắt vẩy một cái Ngạch, đây là thực sự hung mãnh nha Pháp hải Ngươi có nhục Phật môn danh dự Cách này cùng ta tiến về Tây Thiên Trước Phật sám hối một mực tuy có tức giận, nhưng chưa bao giờ mất tư thái Bồ Tát. Lần đầu tiên thất thú Tại Pháp Hải như vậy ngôn ngữ chi dưới, lại là cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Dù là lần này mưu đồ đổ cần đổi người, cũng là sẽ không tiếc. Âm ấm. Nhất trưởng dối ra, lại là hóa thành ngập trời cự trưởng đối với Pháp Hải bắt xuống. Như vậy Phật môn nghịch độ, cần tại Linh Sơn phía dưới đời đời kiếp kiếp sám hối, mới có thể đền bù hôm nay chi nhân. Hừ, tốt một cái Phật môn Bồ Tát. Nói không lại, liền trực tiếp động thủ sao pháp hài cười lạnh, nhìn lấy cử trưởng từ trên trời giáng xuống, trong mắt tinh quang lóe qua. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, chắp tay trước ngực, Sau lưng áo cà sa nganh phong biến tăng. Trong khoảnh khắc, hóa thành ngập trời màn lớn hướng về cử trưởng bao phủ tới. Điêu trùng tiểu ký cũng đang múa rìu qua mắt thở. Cử trưởng rơi xuống. Màu đỏ áo cà sa nhất thời căng cứng. vô biên quy năng theo áo cà sa phía trên rơi xuống. Giống như nguy Nga nhóm như núi. Xoẹt, áo cà sa bị xé sách. Cự trưởng lôi cuốn lấy vô biên uy thế trực tiếp đối với Pháp Hải mà đến. Pháp Hải không muốn chấp mê bất ngộ, quay đầu là bờ. Bồ Tát mang trên mặt thong rong lạnh nhạt, chỉ là Pháp Hải con kiến hôi đồng dạng thôi. Lại làm sao có thể lật trời? Quay đầu là bờ ta chưa bao giờ bỏ lỡ, làm gì quay đầu? Pháp Hải trong đôi mắt, tinh quang chớp động, sau một khắc, lại là chậm rãi nhắm mắt, hơu. Vung tay lên, thì liền trong khoảnh khắc, dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, từng giấy linh năng gát linh hiện lên. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc Ngọn lửa dâng trào trong khoảnh khắc, vô số linh năng viên đàn đem cử trưởng ba phủ trong đó. Bụi mù tràn ngập, cử trưởng rơi xuống uy thế trong lúc nhất thời chậm lại. Vô tận viên đàn phun ra nuốt vào ở giữa, dường như hình thành một đầu ngọn lửa đem cử trưởng quấn quanh. Ủa! Vinh! Quy Quy Mơ Bồ Tát những mày Lại là không nghĩ tới tiện tay nhất trường Thế mà bị Pháp hải ngăn lại Tay phải vung lên Một đảo linh khí tràn vào cử trong lòng bàn tay Một giây sau cử trên lòng bàn tay Linh quang tiệm diệu Trong khoảnh khắc hóa thành từng tòa nguy nga Giải núi dãy núi rơi xuống Ui thế nhất thời tăng nhiều Vô tận đạn bắn vào nhóm trên núi Vẹn vẹn phá vỡ từng đạo từng đạo vết đạn Lại là căn bản không đáng để lo Bàng môn tà đảo Pháp Hải Ngươi đã đi vào kỳ đồ Bồ Tát ra vẻ đau lòng chi sắc Dường như vì Pháp Hải đi vào lạc lối mà tiếc hận Đáng tiếc Dưới thân Pháp Hải Vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn thoáng qua khinh thường lắc đầu Lạc lối ta ngược lại thật ra cảm thấy Phật môn đi vào lạc lối Hơ Tay phải lại lần nữa vung tay lên Sau một khắc Một phát phát hỏa tiếng sắp xếp trình tị Hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút Vô số đạn pháo hắn phát Dầm dầm dầm Tiếng vang kịch liệt quanh quần thiên địa Chỉ thấy vô tận hỏa lực đem giấy núi bao trùm Ngộ trưởng đoạn trưởng Ngộ núi Bình Sơn vô tận hỏa lực oanh minh Vô số chú ý một màn này các đại năng đều là hơi hơi kinh ngạc Giữa hai người thực lực quá cách xa Vốn cho rằng tiện tay liền sẽ bị bắt hạ Pháp Hải, thế mà chặn lại. Trong lúc nhất thời, không ít đại năng hứng thú. Cái này. Trên không trung, Bồ Tát trên mặt vẻ đảm nhiên biến mất, hơi hơi có mấy phần kinh ngạc. Pháp Hải thực lực con kiến hôi thôi, như thế nào có thể như vậy? Pháp Hải đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay liền đem ngươi trấn áp ở đây thật tốt từ kiểm điểm. Biết giờ phút này đại năng đều chú ý chính mình, Bồ Tát cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu là liền bắt một cái con kiến hôi, đều lãng phí thời gian thật lâu. Khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy Phật môn không gì hơn cái này. Quanh một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa. Sau một khắc, mặt đất một trận thanh thế to lớn. Ngập trời hồ nước cuốn lên mà lên. Nối liền trời đất. Đáng sợ uy áp tràn ngập tại bốn phía. Vạn đảo Phật Quang ở sau lưng hắn hiển hóa. Ngập trời vòi rồng phía trên. Bông tuyết chậm rãi lan tràn ra. Trong chốc lát, ba đảo ngập trời bông tuyết chỗ lớn hiển lên. Đi. Trong tay tỉnh bình vung lên, ba giọt thần thủy cực nhanh mà đi, rơi vào ba đảo chỗ lớn bên trong. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang, sau một khắc, bông tuyết chỗ lớn bên trong từng đảo, từng đảo bông tuyết cử long bay ra. băng long bay lượn cửu thiên, bốn phía tràn ngập đáng sợ hàn khí, dường như có thể đóng băng thiên địa, đi. Chỉ điểm một chút dưới, Bồ Tát cũng không muốn lãng phí thời gian. Giờ phút này ba đảo bông tuyết cử long bay xuống, lẫn nhau ở giữa, vô ứng lẫn nhau. Thiên địa hư không ở giữa, trong khoảnh khắc, hóa thành một mảnh băng một. Vạn vật sinh linh chi khí tại hàn khí này phía dưới đều đóng băng Giống một đảo long tức phun ra mà ra Đối với Pháp Hải mà đến Đáng sợ hàn khí một đường lan tràn Đem hết thảy sinh cơ đóng băng Ai? Ta vốn không nghĩ như thế Làm gì bước ta đâu thở dài một tiếng Pháp Hải thực tình không muốn đi đến tình cảnh này Theo tiểu kim núi trong chùa lớn lên Phật đảo trong lòng Hắn vốn không nghĩ như thế, không biết sao từng bước ép sát. Thôi, trong miệng nói một tiếng, Pháp Hải lại là đã quyết định quyết định. hưu tay phải vung lên chỉ thấy sau một khắc, một cách đại gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện. Đại gia hỏa vừa xuất hiện, lại là trực tiếp khóa chặt trên không trung Bồ Tát. Đi thôi, hòa bình số một nổi tâm nói nhỏ, sau một khắc đại gia hỏa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mở rộng không gian, vèn vẹn trong chốc lát. Liền đi tới Bồ Tát trước mặt Cây sau phát giác được công kích mà đến Hơi xứng sờ Ánh mắt ngưng tụ ở giữa Nhìn về phía vật trước mắt Tích Vẹn vẹn một tiếng máy móc tiếng vang Sau một khắc Một tố cực độ kinh khủng tử vong khí tức bao phủ xuống Không tốt Bồ Tát kinh hãi Muốn muốn xuất thủ ngăn cản Nhưng đã quá muộn Chỉ thấy trước mắt đại gia hỏa Bỗng nhiên nổ tung lên Ánh sáng nóng bỏng sáng trói cùng năng lượng trùng kích cuốn tới. Không, kinh hãi Hoàng sợ thanh âm vang động, sau một khắc bên trong thiên địa, một tiếng vang thật lớn truyền khắp 9 ngày. Trên không trung, ánh sáng nóng bỏng sáng trói tạo thành một cái to lớn mây hình nấm. Năng lượng kinh khủng tại mây hình nấm bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Thiên địa trong tích tắc, dường như lâm vào rửa gì trong yên tĩnh Vô số chú ý nơi đây các đại năng kinh ngạc. Ngây ngẩn cả người Trên 9 tầng trời Thiên đình nam thiên môn chấn động Thủ vệ người đều là trợn mắt hốt mồm Bông tuyết cử long công kích đứng Tại Pháp Hải mặt ba tất đầu chi địa Nhưng là không cách nào lại tiến lên mảy may Bành bông tuyết phá nát cự long hóa thành giọt nước rơi xuống Bên trong thiên địa Sáng sủa trời trong Tươi thắm nhất thanh Pháp Hải Nhìn lấy tình cảnh này Trong miệng không khỏi thì thảo mà nói Quả nhiên không hổ là Phật quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 591 Phật môn người tới oanh thiên địa một trận oanh minh. Trên 9 tầng trời, một đám tiên giới các đại năng sợ ngây người. Đây là xảy ra chuyện gì như thế khí tức kinh khủng dĩ nhiên khiến tiên giới chấn động. Chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế đại yêu suốt thế trời ạ tam giới sẽ không lại phải gặp thù đại hiếp nạn A Tam giới Thái Bình đã lâu, giờ phút này đột nhiên ba động, khiến tam giới chúng sinh đều là hoảng sợ bất an. Tu vi cao thâm các đại năng thì là không rảnh bận tâm còn lại. Nguyên một đám thần niệm đan xen tại bảo tạc trên không lượn vòng lấy. Không có. Khí tức biến mất vẻ kinh hãi hiện lên. Cái kia độc thuộc về Bồ Tát khí tức. Thế mà biến mất không thấy. Cái này sao có thể. Đường đường một cái kim tiên đại năng, làm sao có thể bị một cái liền tiên nhân cũng không tính tu luyện giả cho miêu sát. Đáng sợ năng lượng tùy ý lấy, nhưng Bồ Tát khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Vô sớ người ánh mắt nhìn chăm chú đến Pháp Hải trên thân. Lần thứ nhất đông đảo đại năng nhìn về phía Pháp Hải ánh mắt thay đổi. Không còn là đối đãi một con kiến hôi. Xa xa trên không trung, Pháp Hải bình tĩnh nhìn trước mắt. Không có chút nào ba động. Dọc. Siêu độ Phật môn người. Lấy được được thưởng điểm 1 tỷ hệ thống máy móc thanh âm quanh quẩn. Pháp hải hơi hơi ngây người. Trong lòng có một phần hoàng hốt. Nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Nguyên lai siêu độ Phật môn người cũng có khen thưởng điểm nha. Nhìn thoáng qua hệ thống thương thành. Pháp hải tiện tay lại điểm một khỏa Phật quang phủ chiếu tâm lý không khỏi an ổn mấy phần. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi. Trong miệng nói một câu, Pháp Hải chắp tay trước ngực thần sắc nghiêm túc, hơi hơi khom người. Bồ-tát lấy thân nhập địa ngục, độ hóa chúng sinh, Pháp Hải ở đây cung tiến. Lời nói quanh quẩn ở trong hư không, vô số tiên nhân đại năng khóe miệng co giật. Mẹ nó, thật vô sỉ nha. Rõ ràng là miêu sát đối phương. Vẫn còn có thể nói ra như vậy Pháp Hải ngầm đầu nhìn liếc một chút hư không. Không có dừng lại Quay người lại Đi thẳng Chống giống sơn cốc Giờ phút này cũng sớm đã phá nát không chịu nổi Từ không bên trong đông đảo đại năng Nhìn lấy pháp hải rời đi Lại là lông mày nhíu lại Không ít người nhìn có chút hả vây lên Xem ra tam giới phải có đại chuyện phát sinh Phật môn Bồ Tát bị giết Đây chính là thiên đại sự tình nha Pháp Hải cùng Phật Môn ở giữa tất có một trận gió tanh mưa máu. Một bên khác, một đường cực nhanh mà đi Pháp Hải, không còn trước đó lạnh nhạt, hung hăng thở phào nhẹ nhóm. Ai, lỗ mãng nha. Pháp Hải thở dài một hơi, giờ phút này hồi tưởng lại, Pháp Hải cảm thấy lúc ấy chính mình có mấy phần xúc động. Ra tay quá sớm, hắn còn chuẩn bị không đủ đầy đủ. Hy vọng Phật Môn muộn mấy ngày lại tìm ta đi. Bồ Tát bị giết. Phật môn khẳng định tìm chính mình Pháp hải chỉ hy vọng có thể kéo mấy ngày là mấy ngày Một đường cực nhanh mà về Không có đi quản tiền đường chấn bên trong hứa tiên bạch tố trinh vấn đề Pháp hải hiện tại tự thân khó bảo toàn Nào có thời gian dối quản những thứ này tiền bối ngươi rốt cuộc trở về Ngươi đem ta bỏ ở nơi này giúp ngươi nhìn chùa miếu Ta nhanh không chịu nổi Kim Sơn từ bên trong, Pháp Hải vừa về đến, chi Thu nhất Diệp liền lên trước oán trách lên. Bất quá Pháp Hải không rảnh trả lời chuyện nhỏ này. chi Thu nha, ta đi ra ngoài trước tránh né, ngươi nhớ đến tuyệt đối đừng nói nhận biết ta. Một bên dọn dẹp đồ vật, vừa hướng chi Thu nhất Diệp phân phó lấy. Cũng không để ý không lên còn lại, Phật môn người muốn chính là hắn, muốn đến sẽ không trắng trởn thương tới vô tội. tiền bối... Ngươi đây là muốn chạy trốn sao xảy ra chuyện gì lần thứ nhất nhìn thấy pháp hải kinh hoàng như vậy. Chi thu nhất diệp kinh ngạc. Mở miệng hỏi đến. Không có gì xử lý một cách Bồ Tát đi ra ngoài trước tránh tránh. Trong miệng lơ đã nói một câu chi thu nhất diệp sợ ngây người, xứng sở tại thì tại chỗ. Cái gì đồ chơi xử lý một cách Phật môn Bồ Tát tiền bối. Ngươi biết Phật môn bên trong. Bồ Tát là bực nào tôn quý sao ngươi nói làm liền làm rồi ủng ủng. Nuốt một ngụm nước bọc chi thu nhất diệp nhìn lấy pháp hải lại nhìn một chút chính mình. tiền bối được rồi, không phải ta không nghĩa khí, ta vẫn là cùng một chỗ chạy trốn đi. Vừa nghĩ tới Phật môn Bồ Tát bị xử lý. Chi thu nhất diệp một bên cảm thán pháp hải thật là mạnh. Một bên lại là tuyệt vọng suy nghĩ lấy Phật môn đến hưng sư vấn tội. Chính mình đám này đối phương nhìn Chùa Miếu Tám Thành giải thích không rõ ràng. Cùng lúc đó, Linh Sơn phía trên Phật Tổ trong miệng Phật Âm nói ra. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, từng đảo từng đảo Phật Âm hóa thành vạn vật sinh linh, diễn hóa Phật Quốc. Ngay tại Phật Tổ giảng đến đặc sắc nhất thời điểm đột nhiên Phật Âm dừng lại. Thần sắc hơi đổi, Phật Tổ trong tay bấm niệm Pháp quyết tính toán. Sắc mặt đại biến lên Phật tổ xin hỏi đã xảy ra chuyện gì Phía dưới vị trí đầu não phía trên Văn thù Bồ Tát mở miệng hỏi Phật tổ ngồi xuống có tứ đại Bồ Tát Trong đó một vị vĩnh ngay tại chỗ ngục Địa ngục không sạch Thề không thành Phật Hai người khác thường làm bạn Phật tổ hai bên Đến mức vị cuối cùng Đã bị Pháp Hải dùng hòa bình Người số một cho siêu độ Quan âm khí tức biến mất Người cùng phổ hiền đi một chuyến đi Cẩn trọng Phật âm nói ra, phía dưới hai người đều là xứng sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Đúng, Phật Tổ. Nói xong, hai người thân ảnh cực nhanh mà đi, lại là ra Linh Sơn. Hơi hơi thôi toán, hai người thì hướng về trước đó chấn đồng chi địa mà đi. Đợi đến hai người đến thời điểm, giờ phút này Sơn Cốc đã phá nát không chịu nổi, không có chút nào sinh Linh khí tức. Nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Nhìn một màn trước mắt, hai vị Bồ Tát đều là giật mình. Thái bình quá lâu, tam giới đã có rất ít loại này đại chiến. Húng chi, là cùng bọn hắn Phật môn một vị Bồ Tát giao thủ. U, V, Quy, Quy, mơ quan âm khí tức biến mất. Cẩn thận xem xét, lại là phát hiện quan âm khí tức biến mất vô ảnh vô tung, liền tựa như triệt để vẫn lạ. Hai người liếc nhau một cái, đều có lấy vẻ không dám tin. Cái này sao có thể trong tam giới? Người nào có loại năng lực này? Chẳng lẽ là vì kia xuất thủ chức hỏi ý kiến hỏi một chút? Lý do an toàn, hai người liếc nhau, lại là mỗi người mà đi, hướng về bản địa sơn thần thủy thần mà đi. Nửa ngày về sau, làm hai người lúc trở lại, nhưng đều là trao mày. Hai người một phát đổi tin tức, lại là trầm mặt lại. Quan âm vẫn lạc. Bị một cây phủ phủ thông thông tu luyện giả cho sát hại. Đối phương càng là Phật môn người, dùng đến một loại đặc thủ tiên khí, đem quan âm miêu sát. Tin tức chi nổ tung ginh hãi, khiến hai người không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, hai người lại là không thể không tin. Phật môn đệ tử, giết Phật môn Bồ Tát. Đây quả thực là tải đánh bọn hắn Phật môn mặt mũi. Phật tổ giao thay hai người bọn họ phụ trách việc này. Bọn họ tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng Suy tư một chút Loại kia đại sát khí Không phải là bình thường tiên khí Cùng quan âm đồng quy vu tận về sau Cái kia pháp hải cần phải thì một người bình thường Muốn bắt Dễ như trở bàn tay Hai người thân ảnh nhất động Lại là thẳng đến nơi xa mà đi Một bên khác Đã bắt đầu chạy trốn pháp hải Đột nhiên tâm lý máy đồng có một chút bất an Sau một khắc trước mắt hư không bên trong, nổi lên gợn sóng, một bóng người đi ra. Pháp Hải. Ngươi phạm phải tội lớn ngập trời. Còn không nhận tội đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 592 lại lần nữa nghiền ép ai. Tới thật là nhanh nha. Pháp Hải nhìn trước mắt bóng người, ngược lại là thật không nghĩ tới. Chính mình còn không có cùng bạch tố trinh, hứa tiên thế nào. Phật môn những thứ này đại năng lại là một cách tiếp theo một cách đáp tìm tới cửa. Không liền giết một cách Bồ Tát cái kia cũng không phải đem Phật tổ tiêu diệt. Có cần phải ghi động như vậy sao Pháp Hải? Chớ có sai lầm. Còn không thúc thủ chịu chói. Sau lưng tư không một trận gần sóng, lại một bóng người đến, hai người một trước một sau, đem Pháp Hải vây nhốt lại. Nhìn lấy như thế một màn, Pháp Hải cũng là minh bạch. Hôm nay xem ra lại là không có cách nào thiện. A-di-đà-phật, hai vị Bồ-Tát đích thân tới, Pháp Hải sợ hãi. Trong miệng nói một câu, Pháp Hải ánh mắt nhìn về phía hai vị Bồ-Tát. Nhìn từ trên xuống dưới, hai người cho cảm giác của mình cùng trước đó cái vị kia không sai biệt lắm. Muốn đến mấy người kia thực lực sai biệt không phải quá lớn. Hừ, Pháp Hải còn không nhận tội đền tội. Trong miệng quát lạnh. Không chút nào bị Pháp Hải trước mắt chi cảnh che đậy. Bồ Tát, Pháp Hải biết tội, nhưng Phật Tổ từng nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ngẩm đầu ánh mắt cùng hai vị Bồ Tát nhìn nhau, Pháp Hải trong miệng lời nói. Hôm nay ta phóng hạ đồ đao, phải chăng có thể thành Phật? Ánh mắt ở giữa, mang theo vài phần trêu tức trên khóe miệng có mấy phần lỗ mãng. Càng là nhìn đến Phật môn như thế, Pháp Hải càng là đau lòng. Chính mình đãi chi như thân nhân đồng giảng lão hòa thượng. Cung phủng cả đời Phật. Nhưng cũng là như vậy nha không đáng. Pháp hải thật trong lòng cảm thấy không đáng. Pháp hải, ngươi. Văn thủ giận dữ. Cái này pháp hải thân thủ diệt sát quan âm. Giờ phút này lại là nói bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Đây là đánh bọn hắn Phật môn mặt mũi nha. Ngu xuẩn mất khôn. Phổ hiền đồng dạng sắc mặt tối sầm lại trực tiếp không chút do dự thì đồng thủ. Cái này minh mông thiên địa thật sự cho rằng biết ăn nói liền có thể vẫn là thực lực vi tôn quyền đầu định đoạt. Chói ngón tay đối với Pháp Hải nhẹ nhàng điểm một cái. Một đầu màu vàng linh mang bay ra. Hướng về Pháp Hải quấn quanh mà đến. Vừa ra tay, mặc dù không phải cái gì sát chiêu, nhưng cũng là vận dụng pháp khí. Đồng thời... Hai người cũng là âm thầm cảnh giác quan sát đến bốn phía Để phòng có người khác thừa cơ xuất thủ Ai, hai vị Bồ Tát, ta rõ ràng phóng hạ đồ đao Các ngươi cần gì phải bức ta đây Pháp hải thở dài, hắn thực sự không muốn trêu chọc Phật môn Đáng tiếc, không biết sao Phật môn người Người người đều đem hắn xem như một quân cờ Thôi, đã giết một cái, như vậy lại giết hai cái cũng giống như nhau lắc đầu, nhìn lấy đến công dịch, Pháp Hải không chút nào từng lo lắng. Vung tay lên trực tiếp theo hệ thống trong thương thành lại đổi một cách hòa bình người số 1 Đi, khoát tay, hòa bình người trực tiếp đối với văn thủ Bồ Tát mà đi. Pháp Hải bóng người nhất động, lại là hướng về nơi xa mà đi. Không tốt. Cũng sớm đã làm chuẩn bị hai vị Bồ Tát, mắt thấy cái này bất ngờ đến công dịch. Không hiểu cảm thấy mấy phần quen thuộc. Một cỗ khí tức tử vong phun trào thời khắc, hai người lại là tỉnh ngộ trong nháy mắt lui nhanh. Nhưng chỉ thấy hư không hơi hơi vặn vẹo, sau một khắc, hòa bình người trực tiếp vượt qua không gian đến. Quanh năng lượng kinh khủng bộc phát ra, sóng sung kích hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, hoành tạo tứ phương. Pháp hải vừa mới thoát đi không bao lâu, thì phát giác được năng lượng đánh tới. Một đống pháp khí hộ thân tăng thêm quanh thân phun trào pháp lực. Pháp Hải chỉ cảm thấy mình dường như bị búa lớn đập trúng đồng dạng. Thả mà đi. khói miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu, khổ thua thiệt ngoại tầng phòng ngự, mới vèn vẹn bị thương nhẹ. Bóng người dừng lại, Pháp Hải lau một cái vết máu, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Long trời lở đất, giống như tận thế đồng dạng to lớn mây hình nấm bốc lên kinh khủng quang huy thôn về hết thảy Hạc tâm chi địa, một mảnh đen gịp. Không gian phá toái ra, hốn độn khí đang cuộn trào mãnh liệt lấy. Trong đó khí tức hỗn loạn, ngoại tầng hư không bên trong càng có vô số đại năng thần niệm tại tra xét. Sẽ không lại chết mất hai cái A Phật môn lần này là thua thiệt lớn. Cũng không biết vì kia sẽ sẽ không đích thân xuất thủ. Có khả năng từ khi năm đó con khỉ kia bị trấn áp về sau, Phật môn thực lực một mực tải tăng trưởng. Các đại năng ở giữa lẫn nhau trao đổi, mà không ít người ánh mắt càng là nhìn về phía Pháp Hải. Liên tiếp tống táng Phật môn ba đại Bồ Tát, hòa thượng này cũng quá mạnh đi. Khủ khủ khủ. Hốn đồn bên trong, phá nát tư vô chi địa một bóng người chật vật không chịu nổi từ đó đi ra. Trong miệng từng ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, thể nổi khí tức suy hiếu, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. A Lợi hải nha. Cách này cũng chưa chết nghe được hệ thống truyền đến khen thưởng thanh âm. Chỉ có một người một tỷ. Pháp Hải liền biết còn có người sống tiếp được. Nhìn lấy có thể theo Phật Quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân bên trong chạy ra Bồ Tát, Pháp Hải không thể không bồi phục. Dù sao đổi lại chính mình, vững vàng chết rồi. Pháp Hải, người thế mà sát hại. Sống sót văn thù Bồ Tát. Nhìn lấy Pháp Hải nộ khí dâng lên, nói còn chưa dứt lời, một ngụm tinh huyết phun tới. Hắn đường đường Phật tổ ngồi xuống tứ Đại Bồ Tát đứng đầu thế mà bị một phàm nhân đánh thành dạng này. Thể nội Pháp lực chậm rãi ngưng tụ, nhưng thương thế quá nặng căn bản để không nổi nửa phần. Khác nói mò, ta cũng không có. Pháp Hải nhìn đối phương, liền tới gần đều không có tới gần, vung tay lên trực. Tiếp linh quang thiểm đồng ở giữa, từng giấy hỏa lực nhắm ngay văn thủ. Ta chỉ là một cách ra thích nã pháo ba hào thiếu niên, chỉ là các ngươi vừa vặn đụng phải ta đạn pháo mà thôi. Nhúng vai, Pháp hải cố ý chọc dần lấy văn thủ. tục tục cộc cộc cộc cộc cộc. cộc. Dầm, dầm dầm Từng viên con bắn ra, một phát phát pháo đạn cực nhanh mà đi đều là nhắm ngay văn thủ. Ai nha, tay trượt cẩn thận. Trong miệng không nhanh không chậm nhắc nhở một câu, nhưng không chút nào có trở ngại cản. Trong lúc nhất thời, văn thù trước mặt, hung mãnh hỏa lực trực tiếp che che xuống. Văn thù kinh hãi, trong mắt có một tia thất bại, oanh, khí tức kinh khủng bạo phát, nhất trường đánh ra, đem tất cả công ghi chặn lại xuống tới. Chập chập, Phật môn Bồ Tát, thế mà cũng sẽ gạt người nha. Hỏa lực trên không trung nổ tung chói lòi pháo hoa. Pháp hải nhìn lấy văn thù thế mà còn có lực phản kích. Không sợ hãi chút nào. Thân là Phật môn người, ta đều nhìn không được. Tay phải vừa nhất. Sau một khắc. Ma năng ba rét. Thù địch thư không tên lửa. Cỡ nhỏ mini phi đạn các loại đều hiện lên. Ta Phật môn người, luôn luôn không đánh lừa dối. Bồ Tát đã trang trọng thương, như vậy nhất định muốn bị thương nặng. Lời nói rơi xuống trong chốc lát. Vô số công kích nhắm ngay văn thủ trực tiếp bắn đi ra. Văn thủ quá sợ hãi, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không, trong miệng kinh hoàng hô lớn, nhưng sau một khắc công kích đã đến, phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra bên trong, văn thủ có mấy phần kinh ngạc cuối đầu nhìn thoáng qua. Thân thể của mình đã bị tạc không thành nhân dạng, sinh mệnh khí tức cùng linh hồn chi lực tải phai mờ lấy. Văn Thù nhìn thoáng qua Pháp Hải hận không thể bóp chết hắn Hắn khi nào đánh lừa dối Hắn thật là bị thương nặng nha Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 593 Phật tổ đến Pháp Hải Ta Phật môn sẽ không bỏ qua ngươi Sau cùng lời nói phiêu đáng giữa thiên địa Trong lúc nhất thời Vô số nhìn chăm chú lên nơi này Các đại năng triệt để sợ ngây người Liên tiếp ba vị Phật môn Bồ Tát Đều chết thảm, đây chính là muốn đem thiên thông cách lỗ thủng. Xong, Phật môn vị kia muốn ngồi không yên. Đúng nha, cái này Pháp Hải cũng quá điên cuồng, tam giới muốn loạn nha. Cũng không biết, cái này tam giới có thể hay không thừa cơ đánh lên. Thiên đình vị kia, nhìn Phật môn đã sớm khó chịu. Tam giới các đại năng lẫn nhau ở giữa âm thầm trò chuyện với nhau, đây chính là chuyện lớn nha. Phật môn ba đại Bồ Tát đều bị giết. Ngoài trừ vĩnh ngay tại chỗ ngục cái vị kia bên ngoài, Phật môn có thể nói là bị đánh mặt. Vẫn là mặt đều đánh xưng cái chủng loại kia. Cùng lúc đó, tại phía xa Linh Sơn phía trên Phật tổ, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Khí tức biến mất trong miệng thì thảo trong đôi mắt lần đầu có kinh hãi. Văn thủ phổ hiện khí tức thế mà biến mất, cái này sao có thể? Là mấy vị kia xuất thủ trong tam giới. Dám chọc bọn hắn Phật môn. Đồng thời có thực lực chảm giết bọn hắn. Cũng liền mấy vị kia tồn tại. Bất quá, cho dù là mấy vị kia tồn tại đã xuất thủ, hắn cũng không thể không tiến đến một phen. Phật môn mặt mũi không thể ném. Hưu, bóng người nhất đồng ở giữa, lại là đã bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Phật môn Phật tổ khởi hành thời khắc, xa tại thiên đình lăng tiêu điện phía trên. Tốt, tốt, tốt lắm. Ngồi vững phía trên ngọc đế thông qua huyền quang kính nhìn phía dưới Mắt thấy Phật Môn lại hao tổn hai vị Bồ Tát Không khỏi cười to Phật Môn cùng Thiên Đình nhìn như hòa thuận kỳ thật một mực lẫn nhau so tài Tam giới mặc dù lớn nhưng một núi há có thể dung hai hổ Thiên Đình tuy là trên danh nghĩa lão đại Nhưng Phật Môn những năm gần đây một mực tài thấm vào Tam giới mở rộng lấy thực lực của mình Kể từ đó Mắt thấy Phật môn ăn quả đắng, Ngọc Đế vui thấy kỳ thành. Khù khù khù, Ngọc Đế, chú ý hình tượng. Một bên lão quân ho nhẹ hai lần, hơi hơi nhắc nhở. Tốt xấu thiên đình chi chủ, nhìn lấy Phật môn đại năng bị dếp, ngược lại cười to. Cái này muốn là chuyện đi thanh danh không tốt nha. Bị lão quân nhắc nhở, Ngọc Đế cũng là thu liếm mấy phần, bất quá trong mắt vui mừng khó có thể che lấp. Nhìn lấy trong kính huyền quang, lại bắt đầu chạy trốn pháp hải trong đôi mắt, có một tia tinh quang lóe qua. Người tới. Người hạ giới pháp hải. Chảm yêu trừ ma. Duy trì nhân gian trật tự. Cứu trợ sinh linh vô số. Thiên đào xúc động. Đặc biệt phong làm ngũ phương trừ ma thiên quân. Ngọc đế ý chỉ tại bên trong đại điện quanh quẩn vô số tiên gia xứng sờ chỉ chốc lát, ngẩn đầu nhìn về phía ngọc đế Bệ hạ, tuyệt đối không thể nha Cái kia Pháp hải đắc tội Phật môn Ta giống như là nhúc tay Sợ giận chó đánh mèo Phật môn nha Phía dưới một người cái thứ nhất mở miệng khuyên nhủ nói Cái kia Pháp hải liền giết Phật môn ba vị Bồ Tát Phật tổ làm sao có thể bỏ qua hắn Lúc này phong hắn thiên đình quan chức Cái này không phải cố ý trở mặt Phật môn sao hừ Ta liền muốn phong hắn quan chức Cái này tam giới chúng sinh. Pháp hải trảm yêu trừ ma. Có công với tam giới. Có gì không thể. Ngọc đế quát lạnh trở mặt Phật môn hắn cũng là có ý mà vì đó. Năm đó Phật môn cái kia đầu khỉ đại náo thiên cung thiên đình thúc thủ vô sách mặt mũi mất hết. Đó là bởi vì phía trên mấy vị thánh nhân nhúc tay. Không phải vậy chỉ bằng cái kia đầu khỉ như thế nào lại là đối thủ của hắn. Lần này nhưng là khác rồi Phật môn sự tình cũng không có thánh nhân nhúc tay Nếu là Phật môn thật dám động thủ Như vậy hắn cái này tam giới chi chủ Cũng nên để chúng sinh nhìn xem Người nào mới thật sự là đại lão Một bên lão quân nhìn lấy đôi mắt tỏa sáng ngọc đế Không khỏi đắng chát lắc đầu Xem ra cái này tam giới muốn loạn một chút Bất quá loạn một chút cũng tốt Quá trắng Thì ngươi tiến đến tuyên chỉ đi Một chút phía dưới tâm phúc của mình người Lên tiếng trước tiên ra nhìn lấy như vậy Làm sao không minh bạch Ngọc đế đây là hạ quyết tâm Lần này nhất định muốn hung hăng đánh Phật môn mặt Đúng bệ hạ Thái bạc kim tinh đạt được ý chỉ Cung kính nói một tiếng Sau một khắc quay người hạ giới mà đi Không có dừng lại cấp bách Pháp hài giết Phật môn Bồ Tát Phật tổ nhất định sẽ xuất thủ. Đáng tiếc, Phật môn trời cao đường xa, Phật tổ muốn đến cũng cần thời gian. Mà thái bạc kim tinh chính là muốn trước lúc này tuyên bố tốt ý chỉ. Cùng lúc đó, hạ giới sơn thủy ở giữa. Ai, lần này hẳn là chơi xong. Pháp hải thở dài một hơi, vừa nghĩ tới giết nhiều như vậy Phật môn người, Pháp hải đã cảm thấy có chút đắng chát chát. Tứ đại Bồ Tát bị mình giết ba cái. Không cần nghĩ cũng biết Phật tổ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vừa nghĩ tới Phật tổ cấp bậc kia, Pháp hải có chút đau đầu. Cũng không biết Phật quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân còn có thể hay không có tác dụng. Vừa nghĩ tới liền văn Thù đều nổ không nổi, Pháp hải tâm lý không khỏi không chắc. Đúng lúc này, xa xa hư không bên trong, một đảo nóng rực ánh sáng màu trắng hiện lên. Pháp Hải âm thầm cảnh giác cùng một thời gian trong tư không các đại năng ginh ngạc. a lão nhân này sao lại tới đây thiên đỉnh muốn nhúc tay xem ra tam giới muốn loạn nha. Tán tiên đại năng hoặc là ẩm cư các đại lão, nhìn đến quang huy bên trong bóng người đều là xứng sờ. Lão nhân này không là người khác, chính là tuyên chỉ mà đến Thái Bạch Kim Tinh. Phía trước thế nhưng là Pháp Hải Thái Bạch Kim Tinh không có tới gần, mà là xa xa thì mở miệng gọi hàng. Được chứng kiến Pháp Hải Phật Quang phổ chiếu uy lực Thái Bạc Kim Tinh có mấy phần sợ hãi Nói đi chuyện gì nhìn đối phương không có Phật Quang, không giống Phật môn người, Pháp Hải không khỏi nghi ngờ Ngọc Đế ý chỉ, Pháp Hải có công với tam giới đặc biệt phong làm ngũ Vương trừ ma thiên quân, lấy cáo tam giới Cuồn cuộn thiên âm phiêu đáng mà đi, sau một khắc, vô số âm thầm các đại lão kinh ngạc Cái này Thiên đình là muốn tuyên chiến rồi ngọc đế điên rồi đi, đây không thể nghi ngờ là đánh Phật môn mặt nha. Đánh thì đánh đi, năm đó bị một con khỉ đánh thiên đình đoán chừng một mực bị khinh bị đến bây giờ. Âm thầm các đại năng phân tích, nhìn lấy pháp hải áng mắt không khỏi thay đổi. Nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ lại là không biết. Xa xa giấy núi ở giữa, mấy bóng người đứng tại đỉnh núi. Người cầm đầu. Chính là một vị bà lão Nhưng bà lão trong đôi mắt tựa hồ có ước phản tinh thần chớp động Thâm thúy gì thường Bà lão sau lưng tân thập tứ nương bất ngờ ở trong đó Chỉ thấy bà lão nhìn lấy pháp hải trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng Xem ra tiểu tử này sẽ không chết Một bên khác thái bạc kim tinh tuyên bố xong ý chỉ pháp hải ngây ngẩn cả người Nghi ngờ nhìn thoáng qua cảm thấy mình dường như nghe lầm Thiên đình thế mà phong chính mình quan chức rồi có thể là mình là tên hòa thượng nha, là Phật môn người nha. Vừa nghĩ tới đó, Pháp Hải ginh ngạc xuống. Được, mình giết Phật môn Bồ Tát, muốn đến cần phải cũng không tính được Phật môn người đi. Ha ha thiên quân, đây chính là thiên đại hỷ sự nha, còn không mau mau tiếp chỉ. Thái bạc kim tinh cười nói lấy, ngọc trong tay chỉ chậm rãi bay ra, hướng về Pháp Hải mà đi. Chỉ thấy Ngọc chỉ muốn rơi vào Pháp Hải trong tay thời điểm một cố đáng sợ ba đồng cuốn tới. A-di-đà Phật, vẫn là hơi đợi một lát đi. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 594 Pháp Hải bỏ mình A-di-đà Phật. Phật âm du dương, sau một khắc trong sân vô số đại năng đều là một trận ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Ngay tại tuyên chỉ thái bạch kim tinh biến sắc, lại là không thể không nhìn về phía đến chỗ. Pháp Hải kinh hãi, từ nơi sâu xa, một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt chính mình. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Phật Quang phổ chiếu ở giữa, tư không vặn vẹo phía dưới, một đảo huy hoàng bóng người đến. Phật Tổ trong lòng mãnh liệt rung động. Pháp Hải mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là không nghĩ tới. Sẽ đến nhanh như vậy. Pháp Hải, ngươi còn không nhận tội Phật Tổ sắc mặt trang trọng. Vẹn vẹn Phật âm nói một câu. Thiên địa vư không ở giữa. Một cố vô hình ba đồng đảo qua. Dây lát trong chốc lát, pháp. Hải chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời tróng mặt chuyển ý thức dường như rơi vào thâm uyên đồng dạng. Hào quang dạng rỡ đôi mắt trong nháy mắt biến ảm đã mất phương hướng lên. Xa xa trên đỉnh núi bà lão nhìn lấy tình cảnh này, hơi khẽ cao mày, không khỏi thở dài. Đáng tiếc nha. Pháp Hải tuy nhiên công gích cường hãn, nhưng Tu Vi còn tại đó. Một giới phàm tục trước đó xuất kỳ bất ý thừa dịp Phật môn đại năng dưới sự khinh thường còn có thể đắc thủ. Nhưng đối mặt Phật tổ nhân vật như vậy, lại là không có biện pháp bị liếc mắt xem thấu. Lão tổ còn mời cứu hắn nhất mệnh. Nhìn lấy Pháp biển bản thân bị lạc lối. Một bên tân thập tứ nương tâm lý đau xót. Cắn răng một cái. Trực tiếp quỳ xuống Bà lão thần sắc không thay đổi Lại là căn bản không có để ý tới Vì Pháp Hải đắc tội Phật môn Không đáng nha Ai Đáng tiếc Thiên đình phía trên Một mực dùng đến huyền quang kính Quan sát một màn này ngọc đế Có chút tiếc hận Chính mình ý chỉ đã chậm một bước Nếu là Pháp Hải tiếp nhận Như vậy Phật môn cây mặt này Hắn quyết định Đáng tiếc nha Phật môn lão lừa chọc tới quá nhanh trên căn bản thì đoạn tuyệt hắn cơ hội xuất thủ. Pháp hải, ngươi còn không rửa sạc từ thân tội nghiệt. Phật âm lại lần nữa nói ra. Phật môn mặt mũi bị pháp hải đánh. Phật tổ lại là chỉ có thể làm lấy tam giới đại năng trước mặt. Tự mình động thủ. Tuy nhiên có mấy phần hiếu kỳ pháp hải thủ đoạn. Nhưng cuối cùng phật môn mặt mũi trọng yếu hơn. Chỉ thấy phật âm tràn ngập. Pháp Hải trong đôi mắt mê mang lấy. Dường như thật là nghiệp chướng nặng nề đồng dạng. Thân thể nửa quỳ xuống. Phật tổ, ta có tội. Trong miệng không mang theo tình cảm lời nói, giống như cái xác không hồn đồng dạng, khiến tam giới đại năng khẽ nhú mày. Phật môn cử động lần này chính là trọng chấn Phật môn uy vọng nha. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Nhìn lấy Pháp Hải đã bị chế phục, rất nhiều đại năng có chút tiếc hận. Nguyên một đám từ từ bay lên ngôi sao mới Thì phải bỏ mạng Pháp hải đi thôi Phật tổ nhẹ gật đầu từ đầu đến cuối Duy trì lạnh nhạt Nhìn lấy pháp hải bộ dáng như vậy Vung tay lên Sau một khắc Pháp hải động Thể nội pháp lực mãnh liệt kim long bay ra Hóa thành một thanh kiếm sắc đối với lồng ngực của mình đâm tới Bị Phật âm khống chế pháp hải Ngây mang bên trong Mảy may không nhận thấy được nửa phần nguy hiểm Không muốn. Trên núi cao. Một bóng người cũng sớm đã bay ra. Giờ phút này nhìn lấy pháp hải trong chốc lát. Liền muốn đối chính mình đồng thủ. Không khỏi hoảng sợ nói. Bỗng nhiên vang lên thanh âm. Khiến thái bạc kim tinh bọn người đều là xứng sờ. Nhưng thấy rõ người tới. Lại là bất kể. Lại là một cái không không chịu chết nha lắc đầu. Mọi người đều là không có xuất thủ ngăn cản. Phốc. Lời kiếm đâm ra. Lại là trực tiếp mở rồng huyết nhục trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra mà lên. Nửa quỷ pháp hại trước người, tân thập tứ nương bóng người đến. Lợi kiếm đem thân thể của nàng xuyên thủng, nhưng nàng yêu nguyên lấy tay nắm chắc. Máu tươi giọt giọt nhỏ xuống, tân thập tứ nương thể nổi yêu khí tiêu tán lấy. Người tỉnh trong miệng quát nhẹ, sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tân thập tứ nương thể nổi khí tức lại lần nữa suy hiếu. Sắc mặt tái nhợt Ngưng tổ mà ra thân người lại là tại một chút xíu tiêu tán Màu trắng vũ khí bốc lên mà ra yêu khí Sinh linh chi khí một chút xíu từ từ tiêu tán A-di-đà Phật Phật tổ nói một tiếng Không có chút nào ngăn cản chi ý Một cái tiểu yêu thôi Căn bản không thả trong mắt hắn Khù khù khục Từng tiếng ho nhẹ thanh âm Tân thập tứ nương nhìn trước mắt yêu nguyên mê mang pháp hải Chỉ cảm thấy nội tâm nhiều hơn một phần thông suốt. Trước đó nàng còn cười nhạo bạch tố trinh ngu dại. Vì một phàm nhân không tiếc từ bỏ thành tiên tri lộ. Cho tới giờ khắc này nàng đồng dạng vì một phàm nhân bỏ tính mạng của mình. Pháp hải đáng giá giờ phút này ta mới đã hiểu. Trong đôi mắt hơi hơi ẩm ướt. Một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Vũ khí thăng tuôn sau một khắc. Tân thập tứ nương không còn có chống đỡ, bị đánh trở về yêu hình. Hấp hối, khí tức suy sụt, Hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Mà mặc dù có tân thập tứ nương xuất thủ thời khắc này Pháp Hải yêu nguyên chưa từng theo Phật âm bên trong tránh ra. Nâng tay lên cánh tay, lời kiếm có một lần chậm rãi đối với ở ngực mà đi. Lần này, lại là lại cũng không có người ngăn cản. Phúc một tiếng vang nhỏ, sau một khắc lời kiếm đem thân thể xuyên thủng máu tươi vẩy ra. Pháp hải trong đôi mắt, nguyên bản bị mê mang, dần dần biến thành u ám. Sinh mệnh khí tức tiêu tán thân thể tại Phật quang phía dưới hóa thành lớp lánh ánh sáng. Bên trong thiên địa, vô số nhìn chăm chú lên một màn này đại năng đều là lắc đầu. Một giới phàm tục bị Phật môn đánh hồn phi phách tán, đây chính là Phật môn uy vọng nha. Tuyên bố ý chỉ thái bạc kim tinh nhìn lấy tình cảnh này, hơi hơi đối với Phật tổ một đảo lễ quay người rời đi. Nguyên bản nhìn chăm chú lên một màn này tam giới các đại năng cũng là lui trở về. Phật quang đồng dạng dần dần biến mất, Phật tổ bóng người cũng là biến mất. Bên trong thiên địa, dường như một lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ có thời khắc này một cái sắp chết hồ ly đang yên lặng chờ đợi tử vong đến. Mà liền tại đông đảo Đại Năng chưa từng chú ý tới địa phương Một khỏa Phật tâm đang nhảy nhót lấy Một cố ý chí ánh sáng ở tại phía trên trước đồng Phật tâm bên trong Dường như ghét nối lấy một chỗ hư vô mờ mịt chi địa U Vinh Quy Quy Mơ Ta chết đi sao một đảo bạc quang ngưng tụ Pháp hải linh hồn lại lần nữa tại Phật tâm bên trong hiện lên Nhìn lấy chính mình thời khắc này thân thể. Không khỏi nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, ánh sáng màu trắng trước người nổ tung, hành động một đầu kéo dài thông đạo. Thông đạo một đầu khác, liên tiếp lấy không biết chi địa. Một cố dường như đến từ tư vô mờ mịt cảm giác quen thuộc cảm giác theo một bên khác tràn ngập mà đến. Pháp Hải hơi hơi chần trừ một lúc, vẫn là chậm rãi dầm chân mà đi. Dọc theo bốn phía màu trắng ánh sáng vách tường Một đường đi tới trước mắt bóng nhiên sáng lên Pháp Hải mở mắt ra nhìn lại Chỉ thấy một tòa cuồn cuộn cửa đá đứng vững Dường như đến từ hằng cổ khí tức lan tràn ra Đây là nơi nào Pháp Hải nghi ngờ Nhưng sâu trong linh hồn Chuyện đến một tia rung động Hấp dẫn lấy hắn hướng về cửa lớn mà đi Âm ấm Cửa đá khổng lồ tự động mở rộng, linh hồn dẫn sắt càng phát mãnh liệt. Pháp hải nhìn không được hướng về cửa lớn đạp mấy bước thân thể dần dần biến mất tại cửa lớn bên trong. Một trận trời đất quay cuồng, Pháp hải dường như vượt qua vô tận thời không. Chờ hắn khôi phục lại, ngẩn đầu nhìn lại, lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Trước mắt tất cả, chỉ có một khỏa thông thiên triệt địa cổ thụ to lớn. Cổ thụ đứng thẳng lập thiên địa. Huy hoàng chi Uy không lường được. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 595 lại lần nữa trở về tối tăm hư vô chi địa. Cổ thụ bóng người to lớn thông thiên triệt địa. Từng sởi dường như đến từ hàng cổ cổ lão khí tức nhấp nhô, lại là đem bốn phía hốn đồn hư vô bức lui. Trong suốt dưới ánh sao, ngẩn đầu nhìn lại cổ thụ phía trên, phản phất có được ngôi sao đầy trời lập lòe ở giữa. Pháp Hải xứng sờ vô thần bị trước mắt chi cảnh rung động. Ngẩm đầu hướng về ngôi sao đầy trời nhìn lại, chỉ thấy tinh thần bên trong, lại là có ước vạn quang huy chớp động lên. Thâm thúy hào quang hấp dẫn lấy, Pháp Hải linh hồn dường như hãm sâu trong đó. Thông qua một điểm tinh quang, dường như thấy được một mảnh cuồn cuộn vũ trụ tinh không. Tinh không bên trong, một đầu thời gian trường hà chảy xuôi không thôi. Năm tháng tinh thần diễn hóa ở giữa, ướp vạn sinh linh ở trong đó chập trùng luân hồi. Ú, vinh, quy, quy, mơ. Một ánh mắt theo thời gian trường hà bên trong nhìn chăm chú mà đến. Pháp hải ý chí nhất thời đảo ngược. Trong khoảnh khắc đã trở về, hô, thật sâu thở ra một hơi, Pháp hải quý đầu, tâm thần hoảng hốt, nội tâm cuồng loạn. Biết gió Trần Tiểu Minh trí nhớ. Pháp Hải đã đoán được đó là cái gì? Cố nén trong lòng hoảng sợ, Pháp Hải nhỏ khẽ nâng lên nửa phần đối với đầy trời tinh thần nhìn lướt qua. Sau một khắc thật sâu xứng sở ngay tại chỗ. Viên kia viên chớp đồng quang huy tinh thần. Giờ phút này mỗi một viên đều là thân thúy dị thường. Trong đó có vô tận thời không diễn hóa. Tinh thần biến rời. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Pháp Hải lại là nhanh chóng rời ánh mắt. Không còn dám nhìn, sợ hám sâu trong đó Đây chẳng lẽ là thế giới thủ trong miệng thì thào Pháp Hải cũng là bị trước mắt một màn rung động thật sâu Khổng lồ như thế cổ thụ Có hàng cổ chi khí lưu động quả thực tức là minh mông thế giới Cái này tại Trần Tiểu Minh trong trí nhớ Cũng chỉ có thế giới thủ tại chi có một chút xứng đôi Hô, cổ thụ lưu động Mang theo gió nhẹ Tinh thần chớp động Vậy xuống vô tận tinh quang Tinh quang như minh mông thiên địa tói phiến. Trong suốt như ngọc, Pháp Hải thân thủ tiếp được một vệt tinh quang. Lại là một khối trong suốt ánh sáng. Nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Lại là kiên cố vô cùng. Thật sự là hùng vĩ nha. Như thế chi cảnh, Pháp Hải đã không biết nên như thế nào hình dung. Cảnh tượng như vậy, liền xem như Phật tổ tự mình đến cũng là không kịp một khỏa quả thực tinh quang. Pháp Hải lòng sinh hiếu kỳ chậm rãi tới gần cổ thủ. Một tay chậm rãi đối với cổ thủ dò xét tới, muốn nhìn một chút phải chăng làm thật thực. Nhưng sau một khắc, ngay tại Pháp Hải cùng cổ thủ tiếp xúc thời khắc, nội tâm chỗ, một vệt tinh thần chi quang bỗng nhiên bay ra. Tinh quang ánh sáng chớp động, lại là cùng cổ thủ phía trên vạn giới tinh thần kêu gọi lẫn nhau. Ánh sáng nóng bỏng sáng trói theo cổ thủ phía trên rơi xuống trực tiếp đem pháp hải bao phủ tại trong đó. Quang mang chớp động từng sợi quang huy tràn vào pháp hải nam hải bên trong. Trong khoảnh khắc, dường như ánh mắt mê mang, lâm vào trong lỗ hống. Một bên khác, pháp hải linh hồn dường như bước vào vạn cổ trường hà bên trong. Dọc theo vạn cổ trường hà hạ du, một đường mà lên. Hai bên đều đều là một bóng người kinh lị. Theo Pháp Hải tự thân đến diễn hóa chư thiên, lại đến từ lúc mới bắt đầu từng bước một tu luyện. Ngàn năm một cách trước. Mắt đợi đến quang huy thối lui, Pháp Hải đã triệt để xứng sờ ngay tại chỗ. Vụ vụ vụ. Chầm trọng tiếng thở dốc Pháp Hải tuyệt đối không ngờ rằng đây hết thầy hết thầy đều là như thế. Nguyên lai mình chỉ là trong đó một mảnh toái phiến. Trong đầu hệ thống cũng bất quá đồng dạng là một mảnh toái phiến. Ông. Từ nơi sâu xa Trước mắt cổ thủ to lớn phát ra tia tia chấn động Từ không bên trong Phản phất có được ngủ say vạn cổ ý chí đang chầm rãi thức tỉnh Người là ai lầm bẩm hỏi thăm thanh âm Pháp hải có thể phát giác được chính mình cùng cổ thủ ở giữa liên hệ sâu hơn Một cổ dường như tâm linh tương liên cảm giác đan xen Rất là kỳ diệu Hỏi thăm thanh âm quanh quẩn ở bên tay Pháp hải trầm mặt lại Hắn là ai hắn bất quá là ước vạn tinh quang bên trong một khỏa, hắn lại có thể là ai. Ngay tại Pháp Hải mê mang thời điểm trong tay một khỏa trong suốt nước mắt lặng yên hiển lên. Nước mắt không phải vật gì khác, chính là trước kia tân thập tứ nương biến thành nước mắt. Giờ phút này tại Pháp Hải ý chí ngưng tủ phía dưới, tại cách này hư vô chi địa hiển hóa. Tư không bên trong cổ lão hỏi thăm thanh âm dừng lại. Dường như đang đợi Pháp Hải trả lời. Một thế này, ta muốn làm một lần Pháp Hải. Trong tay vẹn vẹn nắm chặt nước mắt, Pháp Hải có quyết đoán của mình. Có lẽ chính mình chỉ là một khỏa ngôi sao, có lẽ chỉ là một mảnh toái phiến. Nhưng một thế này, hắn cách gọi biển. Lời nói nói ra, gió nhẹ lưu động, cổ lão bóng người trần trờ. Ai? Thở dài một tiếng, dường như đến từ hằng cổ. Sau một khắc chỉ thấy một đảo tinh quang tràn vào Pháp Hải thể nội. Dòng nước ấm trong nháy mắt trải rồng toàn thân. Trong chốc lát, Pháp Hải bị quang huy bao phủ. Trước mắt ánh sáng nóng bỏng sáng chói càng phát ra mãnh liệt, Pháp Hải đôi mắt không được chịu được đóng lại. Một trận trời đất quay cuồng. Bóng người tại quang huy bao khỏa phía dưới. Trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận, biến mất mà đi. Cùng lúc đó, cuồn cuộn cổ thủ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ có trên đó vạn giới tinh thần, giờ phút này chớp động lên vô tận quang huy. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện chư thiên vạn giới hư ảnh ở sau lưng hắn trầm rãi ngưng tụ. Một bên khác, Pháp Hải theo quang huy rời đi. Trong chớp mắt cũng là rời đi cổ lão cửa đá, một đường cực nhanh. Ánh sáng nóng bỏng sáng chói bao phủ xuống, Pháp Hải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ. Cùng lúc đó đối chiến chi địa. Đông đảo Đại Năng đã rời đi Thái Bạc Kim Tinh Thu Pháp chỉ, cũng là đã rời đi. Thời khắc này giữa sân chỉ có một mảnh đổ nát thê lương, triển lộ lấy trước đó nơi đây bảo phát đại chiến. Mà tại một khối phế tích phía dưới, một vệt Linh Quang hiện lên. Linh Quang trợt hiện, sau một khắc lại là càng diễn càng liệt. Quang Huy tràn ngập, ánh sáng nóng bỏng mang hóa thành một đảo quang trụ, phóng lên tận trời. Âm ấm, ấm, quang chủ sông thẳng tới chân trời trong chốc lát, quấy vang chín tầng trời, toàn bộ thiên đình đều là rung đồng dữ rồi lấy. Chuyện gì xảy ra, nhanh chóng trước đi cha rõ. Lăng tiêu bảo điện phía trên, ngọc đế thần sắc đại biến đối với phía dưới quát nói. Hắn phía dưới trúc tiên cũng là tâm thần hoảng hốt, hoảng sợ bất an. Bề hạ, hạ giới có ánh sáng trụ nối thẳng cửu thiên, cái kia quang trụ Dưới thân một người bẩm báo. Nhưng sau một khắc, lại là dừng lại. Chỉ thấy nguyên bản dùng để quan sát đối chiến trong kính huyền quang, ánh sáng nóng bỏng trụ rõ ràng hiển hóa. Quang chỗ bao phủ phương viên trăm rặm. Trong đó phản phất có được ước vạn tinh thần đồng dạng. Cẩn trọng vô cùng. Khiến người vô pháp tới gần. Khiến người ta kinh hãi là, giờ phút này trong kính huyền quang, một bóng người lại là chậm rãi từ đó đi ra. Úm ụt. Đầy trời tiên thần, giờ phút này rung động nhìn lấy bóng người từng bước một đi ra, lại là triệt để kinh hãi ngay tại chỗ. Cái này, cái này sao có thể cái kia đảo đi ra người, không là người khác. Chính là trước kia bị Phật tổ diệt sát pháp hại. Rõ ràng đã hồn phi phách tán, nhưng là giờ phút này lại là hoàn hảo không chúc tổn hại đi ra. Tam giới các đại năng, nhìn chăm chú đến tình cảnh này đều là ngây ngẩn cả người. Mà cùng lúc đó theo quang chủ bên trong đi ra. Pháp Hải nhìn thoáng qua trước mắt thế giới thật sâu thở ra một hơi. Trong tay nước mắt hóa thành một đảo huyền quang dung nhập thể nội. Sau một khắc Pháp Hải ngẩn đầu nhìn về phía Tây Thiên. Phật Tổ chờ ta cách này tới. Đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 21 chương 596 lục can thanh tỉnh diệt tinh pháo Pháp Hải bóng người hoàn hảo không chút tồn hại xuất hiện. Trong chút lát. Tam giới các đại năng đều là sợ hãi. Hắn thế mà không chết. Cái này sao có thể tận mắt chứng kiến lấy pháp hải hồn phi phách tán. Dạng này đều có thể sống sót. Quả thực làm bọn hắn không thể tin được. Cái này hoàn toàn khiêu chiến bọn họ thiên đảo thường thức nha. Hơ. Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, pháp hải lại là hướng về phương Tây mà đi. Phật môn chi nhân quả, hắn cần phải đi chấm dứt. Cùn cục. Tâm giới đại năng kinh ngạc, cái này pháp hải một phục sinh, thì chạy tứ phương mà đi, hiển nhiên là làm trước sự tình nha. Song, Phật môn có khả năng sắp xong rồi. Giờ phút này phục sinh pháp hải đã có lòng tin tiến đến Phật môn. Đông đảo đại năng đương nhiên sẽ không cho rằng hắn là kẻ ngu, không có sợ hãi nha mà Phật môn bên trong nhìn chăm chú đến một màn này Phật tổ ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng khiến pháp hải hồn phi phách tán, làm sao lại phục sinh? Hừ, biến sắc, lại là dường như nghĩ tới điều gì, Phật tổ nhìn hướng thiên đình phương hướng thần sắc thay đổi. Hồn phi phách tán tự nhiên là không có cách nào phục sinh. Vậy liền nhất định là một ít thế lực trong bóng tối hạ thủ. Tận lực muốn chèn ép hắn nhóm Phật môn. Thần sắc biến hóa ở giữa, Phật tổ cuối cùng vẫn bóng người nhất đồng biến mất mà đi. Đã thiên đình muốn chèn ép Phật môn. Vậy hắn liền muốn để thiên đình nhìn xem, hắn Phật môn sẽ rất hưng Thịnh Mà liền tại Phật tổ nội tâm hí mười phần thời khắc, xa tại thiên đình phía trên ngọc đế đều nhanh cười. Thoải mái nha quá sung sướng. Pháp hải không chết còn đi tìm Phật môn phiền phức. Cái này với hắn mà nói quả thực đắc ý. Có thể nhìn đến Phật môn ăn quả đắng, hắn cái này thiên đình chi chủ tự nhiên là vui vẻ. Minh mông bên trong thiên địa, hai bóng người cực tốt mà đến, hô, gió nhẹ lưu động, sau một khắc trên không trung, Pháp Hải cùng Phật tổ đối mặt ngừng lại. ngươi đến tổ cùng là ai Phật tổ trước tiên mở miệng, hắn tuyệt đối không cho rằng người trước mắt là Pháp Hải. Hồn phi phách tán, muốn phục sinh, liền xem như thánh nhân hàng ngũ, cũng là làm không được. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đã trải qua một phen, minh triệt bản thân, Pháp Hải giờ phút này nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt cùng siêu thoát. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn trước mắt Pháp Hải, Phật Tổ không khỏi thần sắc cứng lại. Không thích hợp, rất không thích hợp. Cái này Pháp Hải khí tức không có biến hóa, nhưng quanh thân khí chất lại là ngày đêm khác biệt. Phật Tổ. Như thế nào Phật chợt lời nói nói ra? Phật Tổ sườn sốt một chút. Ngẩm đầu nhìn lại. Chỉ thấy Pháp Hải giờ phút này chăm chú hỏi đến. Trong lúc nhất thời, Phật tổ có mấy phần hoàng hốt. Hắn không phải liền là thế gian này chi Phật. Đối phương thế mà hỏi hắn. Như thế nào Phật ta từng ngồi nhìn thời gian trường hà. Năm tháng biến thiên. Vạn vật sinh linh luân hồi lưu chuyển. Trong cõi U Minh tự có vô thượng đại đạo vận hành. Pháp Hải trong miệng thì thào theo dưới cây cổ thụ nhìn đến năm tháng. Giờ phút này khiến Pháp Hải dường như đốn ngộ Thế nhưng là ta xem thật lâu Lại không có nhìn thấy Phật môn giếp sau chi Pháp Ngược lại gặp được vô số Phật đà, Bồ Tát Thậm chí Phật tổ vãng sinh luân hồi Pháp Hải nhàn nhạt lời nói Lại là phản Phất có được lớn lao ma lực đồng giảng Ở trong hư không phiêu đẳng Chú ý một màn này tam giới các đại năng Đều xứng sờ, bị ngôn ngữ sợ ngây người Ngồi nhìn thời gian trường hà cách này pháp hải tại sao có thể có uy năng cỡ này Dù cho là tam giới đại năng Muốn siêu thoát thời gian trường hà cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Ngoại trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài Người nào có thể làm được Thiên đỉnh bên trong Ngọc đế trao mày lên Nhìn lấy pháp hải giống như kể ra một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình Trong lòng không khỏi có một tia sợ hãi Nếu là thật sự, vậy đơn giản quá kinh khủng. Hồ ngôn loạn ngữ, ta chính là thế gian này chi Phật. Phật tổ giận dữ, ngồi nhìn thời gian trường hà, như thế nào Pháp Hải một giới phàm tục có thể làm được. Trong lời nói, Phật âm nói ra quét ngang mà đi. Kinh khủng Phật quang ở sau lưng hắn ngưng tụ, một đảo minh mông Phật quốc hư ảnh hiện lên. Phật tổ nhất trường đối với Pháp Hải đánh ra, lại là lại không thăm dò chi tấm. Trường Trung Phật Quốc nhất trường đánh ra. Dường như một tòa Phật Quốc âm vang mà xuống. Phật Quốc hư ảnh bên trong. Phản Phất có được ước vạn chúng sinh cầu nguyện. Phật âm lượn lờ. Đầy trời Phật Quang hư ảnh một chút rơi xuống. Ban đầu vốn có thể tùy tiện diệt sát pháp hải Phật âm. Giờ phút này lại là giống như như gió mát phất qua. Không có nửa phần ảnh hưởng. Phật tổ sắc mặt ngưng tụ, nhưng trong tay công gích lại là không chút nào ngừng. Pháp hải loại tồn tại này, nhất định phải nhanh chóng diệt sát. Ai? Ngươi chính là thế gian này chi Phật thở dài một tiếng. Pháp hải ngẩng đầu. Nhìn lấy rơi xuống Phật quốc hư ảnh. Lắc đầu. Ta nhìn khắp thời gian trường hà, cũng rốt cuộc minh ngộ. Tay phải vừa nhấp. Pháp hải trước đó tích lũy khen thưởng điểm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Sau một khắc, một đảo phong cách cổ xưa mà tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác vũ khí xuất hiện tại pháp hải trong tay. Kim loại lồng lấy chớp động lên, ngâm đen họng pháo phía trên, ngưng tổ năng lượng trùng kích sóng. Chân lý sẽ chỉ ở ta họng pháo bên trong. Nhất lên một chút, trong tay hao tốn đại đại giới đổi lấy mà đến lục can thanh tỉnh diệt tinh pháo nhắm ngay rơi xuống Phật Quốc. Họng pháo năng lượng ngưng tụ, năng lượng ba đồng khủng bố tứ giật, đem không gian bốn phía vạn vẹo. Họng, pháo lóe ra ánh sáng nóng bỏng sáng chói, nhưng trong đó lại là có ngâm đen thâm thúy. Khiếp người khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Vô số nhìn chăm chú lên một màn này tam giới đại năng đều là trong lòng run lên, phản phất có uy hiếp chí mạng. Quanh một tiếng chấn động tam giới tiếng vang, sau một khắc chỉ thấy một đảo ánh sáng nóng bỏng bó sông lên trời. Sau một khắc, rơi xuống Phật quốc bên trong ước vạn Phật quang chiếu sáng thiên địa. Nhưng trong khoảnh khắc, liền bị trùm sáng phá vỡ, một chút Phật quang tàn mát. Phật quốc tư ảnh bên trong, chùm sáng xuyên tới đại lục sụp đổ, ực vạn sinh linh diệt tuyệt. Toàn bộ tư ảnh Phật quốc sụp đổ, một chút xíu tiêu tán, hóa thành lấp lánh ánh sáng. Chùm sáng xuyên thủng tư ảnh, lại là bay thẳng cửu trọng thiên mà đi. Tư không bị thật sâu sâu vỡ ra đến, từng đạo từng đảo đen nhánh vết sách hướng về bốn phía lan tràn. Chùm sáng xuôi theo trên đường, tư không bị phá ra, hốn độn khí mãnh liệt Lại không cách nào tới gần. Trên 9 tầng trời. Thiên đình chấn động. Cửu thiên mây xanh bị hắn trực tiếp mở rộng. Đáng sợ năng lượng trùng kích lấy. Khuyết tán. Vô số sinh linh run dày, nằm dạp trên mặt đất, hoảng loạn. Tam giới bên trong đại năng, nguyên một đám đều là kinh hãi nhìn lấy thời khắc này cửu trọng thiên, xứng sở vô thần. Liền xem như giờ phút này lăng tiêu điện bên trong ngọc đế. Cũng là ngu dại nhìn lấy ngoài điện to lớn trùm sáng. Trời bị bắn thủng trong miệng thì thảo ngọc đế trong đầu chỉ có cách này duy nhất ý nghĩ. Mà tam giới bên trong đại năng, nhìn lấy liền cỡ trọng thiên đều bị xuyên thủng không khỏi kinh hãi. Dạng này nhất kích nếu là bắn trên người bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Cùng pháp hải giao thủ Phật tổ ngây ngần cả người, Phật quốc bị phá, thể nội khí tức suy yếu khóe miệng có vết máu. Nhưng thời khắc này Phật tổ căn bản không quan tâm cách này. Giống như một đứa bé con đồng dạng, xứng sờ nhìn lấy cửa trọng thiên. Đáng sợ năng lượng ba đồng còn đang tràn ngập lấy, nguyên bản tức giận Phật tổ nhất thời thanh tỉnh lại. Bất quá thanh tỉnh về sau, lại lần nữa nhìn về phía Pháp hải ánh mắt thay đổi. Cái này mẹ nó là cái gì tiên khí nha đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 597 hàng duy nhị hướng bạc ta bất quá một giới phàm tục. Cái nào đáng giá thánh nhân xuất thủ cuồn cuồn bên trong thiên địa. Pháp Hải mang theo vài phần tiếng thở dài lời nói quanh quẩn. Minh mông thiên địa trong lúc nhất thời lộ ra phá lệ yên tĩnh Thánh nhân đây chính là cái này tam giới tối đỉnh phong người. Phật môn hai vị thánh nhân xuất thủ tam giới đại năng tâm lý sợ hãi. Từ khi tam giới yên ổn, thánh người đã bao lâu chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay thánh nhân thế mà xuất thủ. Các hạ sử dụng chi vật chính là ta sư huyên mất trộm chi vật tự nhiên muốn xuất thủ thu hồi. Bên trong thiên địa, một tiếng vang lanh lành. Sau một khắc, chỉ thấy một đảo nóng rực xài xạch cực nhanh. Thẳng đến Pháp Hải trong tay diệt tinh pháo mà đến, thổ, dường như thiên đảo lên tiếng. Sau một khắc, Pháp Hải bốn phía thiên địa bỗng nhiên ác bách mà đến. Đem Pháp Hải giam cầm không thể đồng đậy. Xài sạc quấn quanh ở diệt tinh pháo phía trên trong nháy mắt đem cướp đi. Xài sạc bay trở về, tư không ở giữa, lại là một đảo mông lung bóng người hiện lên. Bóng người sắc mặt an lành, một đôi tròng mắt tỏa sáng sáng chói. Nhìn từ trên xuống dưới vật trong tay, oanh, nhẹ nhàng bóp cỏ, sau một khắc, ánh sáng nóng bỏng bó theo hỏng pháo bay ra. Đáng sợ năng lượng tứ giật, sóng sung kích trực tiếp hoàn tảo thiên điện. Xa xa giấy núi tại trùm sáng phía dưới, tan thành mây khói, khắp nơi bị xé nước ra, khủng bố gì thường. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bóng người hai mắt tỏa sáng. Tự mình thao tác một phen. Hắn mới hiểu được vật này trân quý. Ui lực to lớn mà lại không cần pháp lực thao tác. Đồ tốt nhà vung tay lên trực tiếp đem diệt tinh pháo thu vào. Tam giới thái bình đã lâu. Ngươi lại mưu toan tái tạo giết hại. Càng là trộm cắp ta Phật môn chi vật. nguy hại tam giới thương sinh. Lượn quanh ngươi không được. Bóng người miệng nói lấy nhân từ đối với pháp hải trách cứ Một bộ vì thiên hạ thương sinh bộ ráng. Trong tam giới, vô số đại năng, nhìn lấy tình cảnh này đều là trầm mặt lại. Thánh nhân xuất thủ, việc này đã định. Ha ha ha. Ngay tại hết thảy đều là trở thành kết cuộc đã định thời điểm. Pháp hải lại là phá lên cười. Nhiều hơn mấy phần tùy ý cùng cuồng vọng. Minh mông thiên địa cười to thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Tam giới chúng sinh, nhìn lấy giờ này khắc này còn có thể cười như thế ngông cuồng pháp hải. Không biết nên nói hắn cái gì. Là đã tự biết không có hy vọng sao tam giới đại năng tâm lý đều là nghĩ như vậy đến. Phật tổ cùng đến chuẩn đề hai người đều là không hiểu, nhưng trong lòng lại là mơ hồ trong đó có sự cảm không tốt. Pháp hải. Sắp chết đến nơi. ngươi còn không biết hối cải phật tổ giờ phút này giận dữ lên tiếng. Pháp Hải cười. Lệnh hắn có mấy phần dùng mình. Thế nhưng là hắn chính là Phật môn đại lão nha. Hối cải dường như nghe được chuyện cười lớn đồng giảng. Pháp Hải cười càng thêm lớn tiếng. ngươi nói ta tự dưng lại nổi lên giết hại. Nguy hại tam giới chúng sinh. Pháp Hải chỉ chuẩn đề cười lớn. Thế nhưng là ngươi vừa mới cái kia một pháo. Lại là giết hại vô số sinh linh. Nếu bàn về nguy hại. Ngươi nhưng so với ta lớn hơn. Cười to phía dưới, nhưng là đúng lấy chuẩn để trách cứ. Tam giới đông đảo đại năng trần chờ trầm mặt. Thời khắc này hạ giới kêu rên khắp nơi, hủy ở vừa mới nhất kích phía dưới sinh linh, nhiều không kể xiết. Hạ giới đã dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán. Thế nhưng là mặc dù như thế, lại có ai người dám đi nói. Cách này minh mông thiên địa thánh nhân vi tôn. Thánh nhân phía dưới bọn họ đều là run dế. Hừ, ngu mũi vô tri thiên đạo vận chuyển, những người kia trong số mệnh cái kia có kiếp này. Chuẩn đề biến sắc, hắn như thế nào giết hại chúng sinh, vừa mới một kiếp kia, hoàn toàn phù hợp thiên đạo vận chuyển. Ha ha ha, tốt một trong số mệnh cái kia có kiếp này pháp hải hơi xứng sờ, lập tức cười to. Hoàn toàn chính xác, hắn sai, hắn sai quá bất hợp lý. Phật tổ cũng tốt, thánh nhân cũng được. Thế giới này cuối cùng thực lực trí thượng. Thánh nhân giết hại chúng sinh cũng là trong số mệnh cái kia có kiếp này. hắn chất vấn Phật môn cũng là đại nhịp bất đạo. Thật sự là tốt một cách đổi trắng thay đen thị phi không phân. Tốt cũng nên ghét thúc. Chuẩn đề những mày. Không muốn tải cách đề tài này phía trên nói thêm cái gì. Trực tiếp đối với Phật tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau cũng là hiểu ý, nhẹ gật đầu thể nội pháp lực vận chuyển, oanh, lại lần nữa nhất trưởng đánh ra. Phật Quang Phổ Chiếu, mặc dù trọng thương, Phật Tổ Một Trưởng này thực lực, cũng là có thể xưng khủng bố. Không có cái kia gì quái tiên khí, Pháp Hải trong mắt hắn không đủ gây sợ. Đúng vậy, ta cũng cho rằng cái kia kết thúc. Pháp Hải trong miệng đồng dạng nhàn nhạt mà nói trong đôi mắt có thật sâu thất vọng. Đã cái thế giới này thực lực trí thượng. Như vậy hắn thực lực mạnh nhất. giết hại một giới. Cũng hẳn là có thể đi. Hệ thống. Trong miệng nói một câu. Sau một khắc hệ thống mặt bảng hiện lên ở trước mắt. Trước đó quét ngang đầy trời tiên Phật. Khen thưởng điểm đã sớm đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Pháp hải ánh mắt ngừng lưu. Tại hàng duy đà kích nhị hướng bạc phía trên. Không do dự trực tiếp đổi xuống tới. hưu Sau một khắc. Một cách bốn phía tiểu phiến mỏng suốt hiện tại pháp hải trong tay. Ngay tại phiến mỏng suốt hiện trong nháy mắt trong tam giới, vô số đại năng đều là trong lòng run lên. Tam giới thiên đạo càng là tại thời khắc này rung chuyển lên. Một cố kinh khủng cùng vẻ sợ hãi. Tại thiên đạo phía dưới tràn ngập. Vô số sinh linh đều lòng có cảm giác. Nằm dạp trên mặt đất. Mà đứng mũi chịu xào thiên đạo thánh nhân chuẩn đề càng là trong nháy mắt thiên đạo cảnh báo. Chuẩn đề một mặt khó có thể tin nhìn lấy pháp hải trong tay phiến mỏng, hoảng loạn. Thiên đình bên trong, ngọc đế một bên thái thượng lão quân, nguyên bản một mực không hề bị lay động. Dù cho là diệt tinh pháo rơi vào chuẩn đề chi thủ cũng là chưa từng đồng thủ. Nhưng giờ phút này lại là tâm thần hoảng hốt. Không chút do dự trong tay kim cương mổ ném ra. Muốn đem cái kia phiến mỏng thu hồi lại Nhưng giờ phút này lại là thì đã trễ Chỉ thấy Pháp Hải ngưng nhìn một cái Sau một khắc Lại là đem trong tay phiến mỏng ném ra ngoài Thôi bụi về với bụi Đất về với đất đi Thở dài một tiếng Sau một khắc Phiến mỏng bốn phía Đáng sợ năng lượng ba động tràn ngập Tư không tại thời khắc này Tự nhiên dù gì không có nổi lên gần sóng Toàn bộ năng lượng ba đồng lấy, lại là phản phất tải trong khoảnh khắc đem thiên địa đập bẹp đồng dạng. Từ không bên trong, hết thảy giam cầm thời không dường như đang mất đi vận chuyển. Thiên địa đại năng đều là kinh hãi, giờ khắc này, vô số sinh linh trong lòng hiện lên hủy diệt chi ý. Thiên đảo đang sợ hãi, thiên đảo tại hủy diệt. Tiểu hữu có lời nói thật tốt nói, ngươi muốn giết ai, lão phu giúp ngươi giết. Từ không bên trong thái thượng lão quân đến, ném ra kim cương mổ đát tại nhị hướng bạc phía dưới biến thành một tấm ảnh họa. Như vậy năng lượng kinh khủng quả thực sở ngây người thái thượng lão quân. Giờ phút này thiên đảo hủy diệt sắp đến, lão quân cũng là không để ý còn lại. Chỉ cần có thể dừng lại, giết ai cũng có thể. Đã chậm. Nhìn lấy nhị hướng bạc năng lượng tràn ngập ra, pháp hải trong mắt có một tia giải thoát. Làm người mệt mỏi quá nha, có lẽ, hắn còn không bằng đi làm một cái cây. Âm ấm. Trời một tiếng tiếng nổ, tại kịch liệt giấy rua lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì. Nhị hướng bạc lực lượng tràn ngập, có người muốn thoát đi, lại là không chỗ có thể trốn. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, pháp hải trước mắt chỉ có một bộ to lớn bức tranh. Pháp hải thân thể của mình cũng là một chút xíu tiêu tán. Hóa thành một chút huyền quang. Một thế này quá mệt mỏi. Ta muốn an tính làm một gốc cây đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 598 Pháp Hải hoàn tất một thế này quá mệt mỏi. Đời sau ta muốn an tính làm cái. Cây lời nói giữa thiên địa quanh quẩn. Pháp Hải thân thể một chút xíu tiêu tán. Nhưng giờ phút này trống sống hốn độn Lại là không người có thể biết. Cúi đầu xuống. Nhìn trong tay trong suốt nước mắt Pháp hải chậm rãi buông tay Đi thôi Phật môn bị diệt Thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới Đều bị pháp hải biến thành một bức tranh Pháp hải tâm lý thoải mái Đồng thời cũng có được thật sâu giá rời Làm người quá mệt mỏi Còn không bằng làm một cái cây tới tự tại Điểm điểm ánh sáng chói lõi tiêu tán Pháp hải thân thể một chút xíu Biến mất không thấy gì nữa Cùng lúc đó Hỗn đổ nơi nào đó hạch tâm chi địa. Một điểm linh quang chợt hiện, dường như xuyên qua vô tận hư không bước vào cửa đá bên trong. Cổ thổ cuồn cuộn linh quang cực nhanh mà đến, dưới tàng cây trầm rãi ngưng thực. Bóng người hiện lên chính là pháp hải bóng người. Ngươi quyết định sao một tiếng dường như đến từ hàng cổ thanh âm mở miệng hỏi đến. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Quyết định. Pháp Hải nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt cổ thủ lại là tâm lý đã có quyết đoán. Hiểu rõ bản thân, Pháp Hải biết mình bất quá một khỏa quả thực tinh thần thôi. Một đời làm người đã là đủ. Ông, Pháp Hải lời nói rơi xuống. Cổ thù khẽ chấn động. Sau một khắc, Pháp Hải trong thân thể. Hai khỏa quả thực tinh thần bay ra. Trực tiếp chui vào đến cổ thù phía trên. Hắn nổi thế giới diễn hóa. Lại là cùng cổ thụ ở giữa, một lần nữa xây dựng đề nghị. Quang ảnh Pháp Hải thân thể trong chốc lát khí tức thay đổi. Vạn cổ năm tháng cỏ rửa mà qua, rửa sạch thế tục cảnh xuân tươi đẹp. Đợi đến sau một hồi lâu, Pháp Hải chậm rãi lấy lại tinh thần. Nắm nhìn cổ thụ phản phất tải ngưng nhìn lấy chính mình đồng dạng. Khẽ cười khổ một chút, lại là tại cổ thụ trước đó ngồi xuống, thế tục cả đời, xuất ra. Không ngờ, quanh đi quẩn lại, cho đến ngày nay, hắn yêu nguyên ngồi xem vạn cổ, coi nhẹ thế gian hết thảy. Thời khắc này Pháp Hải, không chuẩn xác mà nói. Thời khắc này Trần Tiểu Minh, nhìn trước mắt cái này hư vô vạn cổ trường hà, có mấy phần thất thần cùng chờ mong. Ông, thiên địa khẽ chấn động, Pháp Hải ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người mà đến. Bóng người đạp trên tiên kiếm quanh thân tiên khí tung bay trong mắt lại là có vô tận tang thương cùng thất ý. vẹn vẹn liếc một chút, Pháp Hải thì khám phá thân phận của đối phương. Cũng giống như mình, bất quá là cái này to lớn cổ thụ một cái toái phiến thôi. Nơi này là nơi nào đến bóng người trực tiếp đối với cổ thụ phía dưới Pháp Hải mở miệng hỏi. Nơi nào nhìn thoáng qua to lớn cổ thụ, Pháp Hải lắc đầu, hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi là ai người tới cao mày nhìn lấy Pháp Hải, nơi này khắp nơi lộ ra khí tức nguy hiểm, vô luận là Pháp Hải vẫn là sau người cổ thủ đều cho hắn một cỗ khó có thể tin ngạc thở cảm giác, ta sao xem như làm một cái ngồi bất động người đi, Pháp Hải hơi hơi trầm ngâm dưới mở miệng chầm rãi nói, ngồi bất động vạn cổ trường hà, ngồi đợi phạn dưới trở về. Ngồi bất động người người tới càng phát ra cảnh giác mấy phần, thần bí địa phương, thần bí cường giả. Cái này xem xét thì có ngày lớn âm mưu. Vậy trong này như thế nào rời đi chờ lâu một phần thì nguy hiểm một phần. Người tới hiển nhiên không định tiếp tục ở lại. Như thế nào thì như thế ấy đi, hết thảy hỏi chính ngươi là được. Hít một tiếng, Pháp Hải nhìn lấy người tới Lại là lắc đầu, nhắm đôi mắt lại, không định lại nói. Trong lúc nhất thời, người tới ngây ngần cả người. Hỏi mình là được nhú mày suy tư. Sau một khắc, quanh thân hào quang nhàn nhạt hiện lên. Mang theo bóng người trực tiếp hóa thành linh quang tan biến mà đi. Ngồi bất động dưới tàng cây pháp hải, chậm rãi mở mắt ra. Không ngăn trở hắn rời đi sao nhìn như nói một mình. Nhưng ngay tại lời nói rơi xuống thời khắc. Đầy trời kinh thần chớp động. từ không bên trong. Một bóng người mà đến. Bọn họ có lựa chọn của bọn hắn. Trong tư không lời nói khiến Pháp Hải hơi xứng sờ. Nhưng lập tức càng phát nở nụ cười khổ. Thật sự là hết thảy tùy tâm nha. Nhìn thoáng qua cổ thủ phía trên. Vẹn vẹn chỉ có 2 phần 3 tinh thần quả thực diễn hóa thành thế giới. Pháp Hải cũng không biết nên nói những gì. Ước vãn 5 tháng. Vô tận thời không, lần lượt luôn hồi. Mặc dù có các loại trợ rút, cũng chỉ có 2 phần ba toái phiến thành công. Đến mức còn lại 1 phần ba, Pháp Hải không biết là cùng trước đó người tới một dạng chưa từng thành công. Vẫn là thành công, lại không nghĩ trở về. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Pháp Hải không quan hệ. Theo hắn đi tới nơi này, liền đã không muốn lại lấy Pháp Hải thân phần tiếp tục. Đi thôi. Sau cùng một chút huyền quang phi lên. Thẳng đến cổ thụ mà đi. Trong chút lát. Dung nhập vào một chỗ tinh thần quả thực bên trong. Sau một khắc tinh thần quả thực chấn động. Hắn nổi thế giới diễn hóa triệt để hoàn thành. Dưới cây pháp hải thân thể trong lúc nhất thời đôi mắt khép hờ. Đợi đến lại lần nữa mở ra thời điểm lại là đổi thành một người khác. Vẹn vẹn trong đôi mắt tang thương cảm giác tựu khiến người không dép mà run. Ai cần gì chứ? Pháp hải trong thân thể, Trần Tiểu Minh thanh âm hỏi lên. Thân thể này bên trong chỉ còn lại phía dưới lưu lại bộ phận ý chí, miễn cứng ngồi bất đồng ở đây. Thành như Pháp hải trước đó chỗ lời nói như vậy. Làm một cách ngồi bất đồng người. Khẽ ngầm đầu. Nhìn lấy lại một cái vạn giới quả thực được thắp sáng. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt. Lộ ra một tia ánh sáng. Khoảng cách mục tiêu của hắn càng ngày càng gần. Cổ thủ phía trên còn thừa lại 1 phần ba, nhưng thực tế vạn giới cũng vẹn vẹn chỉ có số ít còn chưa thành công. Áp mộng! Ngươi chờ ta trở về trong đôi mắt lửa giận lói lên một cách rồi biến mất. Sau một khắc, pháp hải trong thân thể. Trần Tiểu Minh ý chí thối lui. Thân thể động tác trầm rãi rời bỗng nhúc nhích, sau đó khô ngồi ở cổ thủ phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lại lần nữa rơi vào trong trầm mặn. Mà cùng lúc đó, cuồn cuồn hư không bên trong. Một đảo nóng rực linh quang trong hư không cực nhanh lấy trong đó, một đảo tiên khí tung bay bóng người nhếu mày nhắm mắt lấy. Linh quang cực nhanh, hỗn độn khí đều là bị bức lui, không cách nào tới gần mảy may. Chỉ thấy linh quang một đường mà đi bay thẳng hướng về phía vừa ra cuồn cuộn hỗn đổn đại thế giới, hưu. Linh Quang thông qua hỗn độn thế giới, sau một khắc trực tiếp chui vào trong đó. Một chỗ cuồn cuộn thế giới trong đó tiên đảo hưng Thịnh sinh linh vô số. Linh Quang một đường cực nhanh, thì liền tiên đảo cũng là chưa từng phát giác. Sau một khắc, Linh Quang nhất thiểm mà qua, bay vào một chỗ minh mông tiên đảo tông môn bên trong. Nguy nga nhóm trên núi, một bóng người ngồi xít bằng, đang tu luyện. Xa xa chân trời, Linh Quang cực nhanh mà đến. Dung nhập thể nội Sau một khắc bóng người đột nhiên mở mắt ra có nồng đậm vẻ kinh hãi Thăm dò nhìn thoáng qua bốn phía quen thuộc cảnh sắc mới thật sâu thở phào nhẹ nhóm Nguy hiểm thật rốt cuộc trở về Trong miệng thì thào hắn kém chút cho là mình không về được Ngay tại thanh niên sống sót sau tai nạn thời điểm cách đó không xa một đảo sinh đẹp bóng người đi tới Bóng người mặc lấy một thân quần dài màu lam, dí sỏm trên gương mặt đáng yêu, lộ ra tinh thần phấn chấn. Sư huyên, nhập môn để tử khảo nghiệm muốn bắt đầu, ngươi còn ở nơi này tu luyện. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 599 long ngạo thiên gia sân trên đỉnh núi. Bị thiếu nữ gọi vào bóng người không khỏi cười khổ lắc đầu. Hơi hơi đứng dậy, nhìn về phía giờ phút này tại trước người mình nhịn ngậm dễ thương sư muội Người nhà, người tu tiên, cần phải toàn tâm toàn ý. Người như thế tam tâm nhị ý. Khi nào mới có thể hỏi đảo trường sinh nha? Tay phải nhẹ nhàng bắn ra đối phương cái chán bóng người đem chuyện lúc trước chôn ở tâm lý. Ánh mắt nhìn trước mặt mình cái này một mảnh sơn thủy chi cảnh có một tia nhớ lại. Thoáng trước mắt, hắn đi vào cái thế giới này đã đã mấy trăm năm. Hắn không biết hắn từ đâu mà đến, chỉ biết là vừa mở mắt, liền đi tới chỗ này tên là Vĩnh Hằng Đại Lục địa phương. Nơi này hảo hắn vô biên, vạn vật sinh linh hội tụ, hỗn loạn mà có hắn đặc biệt trật tự. Hừ thối sư huyên, lại khi dễ người. Bị bóng người gảy một cái cái chán thiếu nữ, tay ngọc sờ lên, cái miệng nhỏ nhắn một đều, một mặt không vui. Ha ha đi thôi. Bóng người cười lớn, trong miệng nói nhỏ, sau đó cất bước rời đi. Bóng người gọi là Lâm Tiên, tên là chính hắn lấy, chính là chỗ này tu tiên Tông Môn Bạch Vân Tông Đại Sư Huynh Từ khi năm đó đi tới nơi xa lạ này chi địa, Lâm Tiên ngơ ngơ ngắc ngắc qua một đoạn thời gian. Thẳng đến bị đi ngang qua một vị tu sĩ phát hiện, mang về Tông Môn. Càng là bởi vì Lâm Tiên hắn có vạn cổ khó gặp tu tiên thiên phú. Bị ngay lúc đó trưởng môn thu làm nhập môn đệ tử. Càng là trở thành tông môn đại sư huyên. Gặp qua đại sư huyên. Đại sư huyên sớm. Gặp qua đại sư huyên. Trên đường đi, đi ngang qua sư môn đệ đề tử đều là nguyên một đám cung kính hành lễ lấy. Lâm tiên khẽ gật đầu, lấy đó hiền lành. Cách đó không xa vừa mới đi ngang qua đồng môn sư muội Nhìn thấy Lâm tiên Dung nhan mỉm cười. Nhất thời ngây ngần cả người Kinh ngạc Trời ạ đại sư huyên đối với ta cười Đại sư huyên quả thực quá đẹp rồi yêu Ta đã rơi vào bể tình Từng tiếng tiếng than thở quanh quẩn trên đường lâm tiên sớm thì đã thành thói quen Hắn ngoại trừ tự thân chắc tuyệt thiên phú bên ngoài càng là có làm cho người hâm mộ dung nhăn Chỉ là đây hết thảy lâm tiên đều chưa từng để ý Một đường đi theo tại lâm tiên sau lưng thiếu nữ Nghe được bên tai truyền đến tiếng thán phục, không khỏi trao mày. Một đám tiểu bích trì. Các ngươi nằm mơ đâu sư huyên là ta lâm quyển nhi tâm lý hung tởn nắm chặt lấy nắm tay nhỏ. Nhất quyền một cái tiểu sư muội Tông môn ngoại môn trên quảng trường thật lớn trên quảng trường. Vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy hơn nhìn người. Đều là mặt lấy đảo bào màu xám. Ngoại trừ số ít tuổi hơi lớn bên ngoài, những người còn lại đều là 17-18 tuổi hai bên thiếu niên. Vô, hy vọng lần này có thể tiến nhập nội môn nha. Nghe nói nổi môn tư nguyên phong phú, lần này liền dựa vào cách này. Chỉ cần đi vào nội môn ta thì có thể an tâm tu luyện. Nhỏ giọng mà tạp nhạp thanh âm quanh quẩn. Đều là một đám thiếu niên. Giờ phút này đều là ước mơ lấy mỹ hảo nội môn sinh hoạt. Quảng trường phía trước công trường phía trên, mấy đảo trung niên nam tử đứng vững tiên phong đảo cốt. Hơ, đúng lúc này, xa xa chân trời một bóng người cực nhanh mà đến. Chảy dưới ánh sáng, lâm tiên bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Gặp qua trần trưởng lão. Lâm tiên vừa ra, thì đối với cầm đầu nam tử chắp tay nói lễ nói. Ha ha ha, không cần khách khí. Cầm đầu trần trưởng lão cười nhẹ. Nhìn lấy lâm tiên càng phát hài lòng lên Lớn lên đẹp trai thiên phú chắc tuyệt Còn đối xử mọi người hiền lành xử sự công chính Quả thực cũng là hoàn mỹ tông môn trưởng môn nhân trọn nha Bắt đầu đi Đối với một bên thanh niên đệ tử Trần trưởng lão sắc mặt chăm chú phân phó nói Đúng Thanh niên đệ tử ứng một chút Lập tức lại là đi ra phía trước Lớn như vậy quảng trường Theo thanh niên nam tử đến Đều là cả đám đều nghiêm túc Hôm nay tuyển bạc, hiện tại bắt đầu. Thanh niên đệ tử quát to một tiếng. Sau một khắc, tay phải vung lên. Một cách bàn gấu cùng một khỏa thủy tinh cầu thể bày thả ở bên trên. Ai thứ nhất? Khảo sát Tu Vi. Phàm là Tu Vi đạt tới kim đan vị đệ tử. Theo thứ tự tiến lên đây chạm đến cách này thủy tinh cầu. Lời nói tại trong sân rộng quanh quẩn nguyên bản bình tĩnh quảng trường trong lúc nhất thời lại sôi trào lên. Xong Lần này làm sao lại muốn kim đan kỳ Không phải chúc cơ hậu kỳ liền có thể sao a Cái này xong Ta mới chúc cơ hậu kỳ nha Vốn là nghĩ đến mượn nhờ nổi môn tư nguyên đột phá kim đan Cái này xong Không ít người sắc mặt một khổ Tuyệt đối không ngờ rằng lần này đột nhiên yêu cầu biến cao Quảng trường phía trước Lâm tiên nhìn lấy tình cảnh này Mi đầu không khỏi hơi nhú lại Tông Môn lần chọn lựa này có vẻ như càng thêm nghiêm khắc nha có phải hay không cảm thấy lần này Tông Môn biến nghiêm một bên trần trưởng lão đã nhận ra Lâm Tiên biến hóa. Không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ là có chút thường ngày chỉ cần chút cơ hậu kỳ là được. Lâm Tiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn lần trước cũng bất quá chút cơ hậu kỳ là đủ rồi. Ai đây cũng là bất đắc dĩ nha. Thở dài một tiếng trần trưởng lão cũng là trao mày Dạng này một màn Khiến lâm tiên có mấy phần nghi ngờ bất đắc dĩ Chẳng lẽ tông môn có phiền toái gì thôi Việc này đoán chừng ngươi cũng sẽ biết rõ Thì sớm nói cho ngươi đi Nhìn thoáng qua lâm tiên Cái sau thân là trưởng môn quan môn đệ tử Sớm muộn sẽ biết Tông môn tại vùng phía tây mỏ quảng ra chuyện vẻn vẻn một câu Liền làm lâm tiên xứng sờ Vùng phía tây mỏ lặng, đây chính là bọn họ Bạch Vân Tông tài nguyên tu luyện mấy cách đại chủ muốn tới nguyên một trong. Là hỏa Linh Tông dở trò vượt lâm tiên nhìn không được mở miệng hỏi. Trung quanh đây Tông Môn. Chỉ có hỏa Linh Tông có thực lực này. Ai, sự tình thật phức tạp trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng. Nhìn lấy một bên khác thanh niên để tử trầm rãi đi trở về, trần trưởng lão tươi thắm thở dài. Như thế một màn khiến lâm tiên càng phát rất nghi hoặc Không phải hỏa linh tung Cái kia sẽ là ai chứ thời gian một chút xíu trôi qua Mà liền tại ngoại môn để tử nguyên một đám tiếp nhận kiểm tra thời điểm Đột nhiên Bình tĩnh trên quảng trường Bão phát một tia bão động Mau nhìn Tu vi thủy tinh thế mà chớp đồng lên hồng quang Đây là cái gì tình huống trời ạ Tu vi thủy tinh phiếm hồng mang Đây là có nguyên anh tu Vi nguyên anh tu Vi Cái này sao có thể Ngoại môn tại sao có thể có loại tồn tại này Từng tiếng kinh hô thanh âm Không ít ngoại môn để tử ngây ngẩn cả người Sùng bái nhìn lấy giờ phút này đứng tại tu Vi Thủy Tinh trước Nam Tử Bọn họ còn đang vì kim đan nỗ lực Người khác thế mà đã nguyên anh Mọi người ở đây kinh hô thời điểm Giờ phút này đứng tại Thủy Tinh trước Thiếu Niên Thì là một mặt khinh thường quét mắt. Một đám không có thấy qua việc đời thổ dân. Đây bất quá là hắn Long Ngạo Thiên triển lộ ra một bộ phận thực lực thôi. Thật là một đám không có kiến thức thổ dân. Mà liền tại Long Ngạo Thiên đắc ý thời điểm, xa xa quảng trường thời điểm, Lâm Tiên cũng là đi tới. Tự mình nhìn thoáng qua tu vi thủy tinh, lại liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên. Có chút tán thưởng cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ. Tuổi còn nhỏ thì có tu vi như thế Không nghĩ tới Bên ngoài trong môn phái Thế mà còn có người dạng này thiên tài Đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 600 Đáng tiếc không phải thật sự thiên lôi lâm tiên tử mình tán thưởng Gây bốn phía vô sớ ngoại môn để tử sợ hãi than Trời ạ là lâm sư huynh Không nghĩ tới hắn đều ra mặt Phi tiểu tử này thật sự là hàm ngư phiên thân Vào lâm sư huyên pháp nhãn. Cũng không phải lâm sư huyên thế nhưng là tông môn thiên tài nha. Một bên ngoại môn để tử hâm mộ nhìn lấy long ngạo thiên. Có thể một vào nội môn liền đạt được lâm sư huyên tán thưởng. Long ngạo thiên muốn bay lên nha. Mà bốn phía ồn à tiếng nghị luận đầu nhập long ngạo thiên trong tay. Cách sao không khỏi nổi tâm khinh thường cười một tiếng. Hàm ngư phiên thân vào lâm sư huyên mắt. Muốn cất cánh thật là một đám không có kiến thức thổ dân nha Chỉ bằng hắn Long Ngạo Thiên hệ thống ra thân thỏa thỏa nhân vật chính vầng sáng Cái gì Lâm Tiên Cũng xứng cùng hắn Long Ngạo Thiên đánh đồng trần trưởng lão Bực này tu vi ngoại môn đệ tử Muốn đến đến đón lấy không lại dùng khảo hạc đi Quay đầu lại Lâm Tiên nhìn về phía trần trưởng lão Tại một đám bất quá kim đan sơ kỳ trong ngoại môn đệ tử Một cách nguyên anh kỳ tô vi đệ tử. Hoàn toàn chính xác không có khảo hạch cần thiết. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn nói không sai bực này tô vi. Trần trưởng lão. Tông môn luôn luôn giải quyết việc chung. Đa tả lâm sư huyên hảo ý. Ta vẫn là cùng mọi người cùng nhau tham gia khảo hạch đi. Trần trưởng lão lời nói chưa nói xong, Long Ngạo Thiên trực tiếp mở miệng đánh gãy. Hử. Hắn long ngạo thiên còn cần dựa vào trợ giúp của ngươi khinh thường nhìn thoáng qua lâm tiên. Hắn không cần loại này hảo ý. Mà lại hắn trang bước đánh mặt hệ thống, nếu như trực tiếp tiến nhập nội môn, hắn làm sao thu hoạt được hệ thống. U, V, Quy, Quy, Mơ, lâm tiên nhớ mày, hơi có chút ngoài ý muốn. ngoại môn khảo hạch nhiều vì Kim Đan ghi tu vi khảo nghiệm. Đối phương Nguyên Anh ghi tu vi căn bản không hề khó khăn. Khảo nghiệm hay không, một chút ý nghĩa cũng không có Đa tả lâm sư huyên hảo ý Long ngạo thiên đối với lâm tiên nói thi lễ Sau đó cũng không quay đầu lại lui trở về Giọt ký chủ thu hoạch được không kiêu ngạo không tự ti xưng hào trang bức giá trị 1.000 Hệ thống máy móc thanh âm tại long ngạo thiên trong tay vang lên Cái sau trên mặt lộ ra nụ cười Thoải mái nha, cái gì tôn môn đại sư huyên Đó chính là hắn cầm tới trang bức Mà Long Ngạo Thiên giờ phút này thối lui, Lâm Tiên cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, thì không có để ý. Có lẽ những thứ này có chút thiên phú người, đều có mấy phần ngạo khí đi. Lắc đầu, Lâm Tiên trực tiếp lui trở về. Tiếp tục đi. Trong miệng đối với cách đó không xa để tử phân phó một tiếng, Lâm Tiên cũng không có quá nhiều để ý tới. Về sau ngoại môn để tử tuyển bạc, không có gì bất ngờ xảy ra Long Ngạo Thiên một đường dẫn trước. Dù sao Nguyên Anh ghi tu vi còn tại đó. Khảo nghiệm Kim Đan ghi cửa khẩu đối với đối phương mà nói, không có chút nào đổ khó khăn. Một phen xuống tới, Long Ngạo Thiên dẫn đầu thông qua được khảo nghiệm đi tới trên bình đài. Hừ thế mà cự tuyệt lâm sư Huynh người xấu. Đứng ở trong đám người thiếu nữ một mặt phấn hận nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Cách sau một bộ thiên lão nhị, hắn lão đại bộ ráng, khiến cho mười phần khó chịu. Nhất là đối phương thế mà cử tuyệt lâm tiên sư Huynh Lâm tiên sư huyên đẹp trai như vậy Như thế nào ngươi loại này xấu bức có thể so sánh được Tuyển bạc đang tiếp tục Mà lâm tiên nhìn lấy lần này tông môn ngoại môn Tuyển bạc đệ tử không khỏi những mày Quá miễn cứng Hướng tuổi chưa qua trúc cơ hậu kỳ Lần này đột nhiên kim đan kỳ Có số lớn đệ tử không thể thông qua Bình thường muốn tiến hành mấy ngày tuyển bạc Lần này Lại là một ngày thì kết thúc Lần này trục tuyển nội môn đệ tử Đã xác định tiếp đó Mời lâm sư huyên dạy bảo Nội môn đệ tử đang tuyển Chọn kết thúc về sau Tải trên bình đài tuyên bố Dưới quảng trường đại lượng ngoại môn đệ tử kích động Tới kích động nhất Thời khắc tới Lần này thế nhưng là có lâm sư huyên Tự mình dạy bảo nha Không lỗ Có thể tự mình gặp lâm sư huyên xuất thủ chuyến đi này không tệ Trên quảng trường nghị luận ẩm ý, không ít người càng là kích động nhìn bình đài. Đây chính là cơ hội khó được nha. Trên bình đài, Lâm Tiên đã bình tĩnh đứng tại trên đó. Một bên khác tuyển bạc mà ra mười mấy vị tân tiến nổi môn để tử kích động cùng đợi. Lâm Sư Huynh xin chỉ giáo. Một cách nổi môn để tử kích động huy động linh kiếm đem tử thân lớn nhất tinh xảo kiếm pháp phát huy ra. Cách này đối với bọn hắn mà nói Có thể có được lâm sư huyên chỉ điểm Có thể thiếu đi không ít đường quanh co Nghe nói Liền Tông môn trưởng lão Có lúc đều sẽ thỉnh giáo lâm sư huyên o v q m Lâm tiên nhẹ gật đầu Mặt cho đối phương thi triển đi ra Thỉnh thoảng xuất thủ chỉ điểm một chút Mấy chục cách hồi hợp về sau nội môn để tử sắc mặt đại ý Hài lòng mà đi Dưới quảng trường Nhìn lấy lâm tiên nguyên một đám chỉ điểm đồng dạng được ít lời không nhỏ. Trong lúc nhất thời, rất nhanh liền đi tới Long Ngạo Thiên ra sân. Cái sau căn bản khinh thường tại cái gì chỉ điểm. Hắn có hệ thống diễn hóa, cũng là lớn nhất lão sư tốt. Cái gì lâm tiên cũng không gì hơn cái này thôi. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Long Ngạo Thiên lại là đôi mắt tỏa sáng, lóe qua một ý niệm. Cũng không biết. Tại cách này trước mắt bao người đánh bại Lâm Tiên. Hệ thống sẽ khen thưởng chính mình nhiều thiếu trang bức điểm. Vừa nghĩ tới, Long Ngạo Thiên không khỏi cười. Tới đi, ngươi là lần này ngoại môn bên trong để nhất, ta sẽ thật tốt chỉ đạo một chút. Lâm Tiên nhìn lấy Long Ngạo Thiên đăng tràng, không khỏi nghiêm túc một phần. Có thể ở ngoại môn tu luyện tới Nguyên Anh, này. Thiên Phú có thể không tệ. Thêm chút chỉ điểm một chút. Tương lai chưa hẳn sẽ không trở thành cường giả. Ha ha, vậy liền phiền phức lâm sư huyên. Long ngạo thiên khóe miệng cười khẽ chỉ điểm hắn thì ngươi cũng xứng nghĩ tới đây. Long ngạo thiên trực tiếp bóng người động. Chỉ có phải hay không chạy lâm tiên mà đi. Mà chính là trực tiếp dưới chân đạp trên vì là tốc độ cầm trong tay pháp quyết quanh thân pháp lực phun trào. Chân đạp thất tinh. Tay nắm năm quyết. Thiên lôi huyền biến trong miệng quát nhẹ. Sau một khắc. Sáng sủa trống giống phía dưới. Một tia chớp trong nháy mắt theo hư không rơi xuống. Bổ về phía lâm tiên. Thiên lôi hạ xuống trong lúc nhất thời vô sớ người ngây ngẩn cả người kinh hãi. Cái này long ngạo thiên bất quá nguyên anh nghỉ thôi. Sao có thể dẫn phía dưới thiên lôi. Mặc dù chỉ là một đạo cũng là làm cho người kinh hãi. Thiên lôi chớp mắt là qua. Sau một khắc liền đi tới lâm tiên trước mặt Long ngạo thiên khóe miệng cười nhẹ Nắm chắc phần thắng Cách này thiên lôi uy lực không tính mạnh Nhưng tuyệt đối có thể đem lâm tiên trọng thương Đến lúc đó trang bức giá trị còn không phải tùy tiện cầm A ngay tại long ngạo thiên đã tưởng tượng lấy một hồi Làm sao trang bức càng tốt hơn thời điểm Một bên khác chuyển đến một tiếng kinh dị thanh âm Long ngạo thiên quay đầu nhìn lại Sau một khắc trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ Chỉ thấy ban đầu cách kia đem lâm tiên chém thành trọng thương thiên lôi Giờ phút này thế mà bị lâm tiên tiện tay đón lấy thả trong tay đem chơi tiếp Ngây ngẩn cả người, hóa đá, vô số người đều sợ ngây người Nhưng sau đó ngoại môn để tử bọn người đều là sợ hãi Đây chính là lâm sư huyên thực lực sao thật sự là khủng bố như vậy nha Lâm tiên giờ phút này đánh giá trong tay thiên lôi Phía trên cũng có bên trong cảm giác quen thuộc. Nhưng cách này thiên lôi yêu nguyên quá yếu, không khỏi có chút tiếc hận. Đáng tiếc nha, không phải thật sự thiên lôi nghe được cách này thì thảo ngữ điệu, long ngạo thiên Tây cả ra đầu. Người này còn muốn thật thiên lôi cách này mẹ nó đến tột cùng ngươi là treo bức, còn là hắn là treo bức. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 600 linh một long ngạo thiên ta không là nhân vật chính sao trên quảng trường. Lâm tiên vuốt vuốt trong tay thiên lôi. Gương mặt vẻ tiếc hận. Đối diện Long Ngạo Thiên sứng sờ nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt đá âm tối xuống. Thảo! Cách này Lâm tiên lại dám ở trước mặt hắn trang bức nghe được trên quảng trường. Cách này đến cách khác kinh hô thanh âm. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy mình nổi tâm trống sống. Ban đầu vốn phải là của mình bức thế mà bị Lâm tiên cho lắp. Chỉ là nguyên anh tu vi. Liền có thể dẫn động cách này ngủy thiên lôi cũng là thiên phú không tầm thường. Tiện tay bóp trực tiếp đem thiên lôi tịch diệt trong tay, lâm tiên nhìn lấy long ngạo thiên cười nhẹ. Lời nói chuyện ra, long ngạo thiên sắc mặt tăng thành màu gan heo. Cách này lâm tiên quả thực kinh người quá đáng. Hắn long ngạo thiên chưa từng bị như vậy khuất nhục. Cắn răng một cái, long ngạo thiên lại là phấn nộ, có dự định. Lâm sư huyên tu vi không tầm thường. Vậy liền tại thử một chút chiêu này. Đối với lâm tiên nói một câu. Sau một khắc. Long ngạo thiên trực tiếp tay phải vung lên thể nội khí huyết phun trào. Bàng bạc khí huyết chi lực phiêu tán. Tại long ngạo thiên bốn phía phun trào lấy quấn quanh lấy. Uống. Một tiếng quát nhẹ. Sau một khắc. Long ngạo thiên khí thế bỗng nhiên cất cao. Một cố quy thế vô hình tràn ngập mà đi. Khiến bốn phía người ào ào lui lại. Trời ạ. Này khí tức tiểu tử này thực lực đột phá nguyên anh Làm sao có thể Đây không phải ngoại môn để tử sao đáng sợ Cách này gọi long ngạo thiên Xem ra sau này tại nội môn không thể đắc tội Nguyên một đám ngoại môn để tử lên tiếng kinh hô Giờ phút này long ngạo thiên thực lực Tại khí huyết phía dưới Đạt đến một cách mức độ kinh người Làm tông môn trưởng lão trần trưởng lão gặp mi đầu đều là nhíu một cái Bằng vào lấy khí tức Liền đã tới gần hóa thần kỳ Lần này ngoại môn đệ tử Thật xuất hiện thiên tài nha Trần trưởng lão cảm thán Bất quá ánh mắt nhìn đến lâm tiên Vẫn là thâm ý lắc đầu Đáng tiếc gặp phải là lâm tiên A có ý tứ Đối mặt long ngạo thiên như vậy bảo phát Lâm tiên hơi hơi có mấy phần kinh ngạc Một cách bất quá 17-18 tuổi thiếu niên Thế mà ở ngoại môn Loại địa phương kia Chẳng những tu luyện đến nguyên anh kỳ. Càng là người mang tuyệt kỹ công pháp. Như vậy công pháp cũng không phải bình thường người có thể lấy được nha. Bảo huyết chỉ thấy long ngạo thiên khí tức quanh người trì trệ. Sau một khắc, một ngụm huyết tiến cực nhanh mà đến. Tốc độ nhanh như lưu quang tiến lên ở giữa, thế mà mang theo không gian ba động. Trong chốc lát, liền đã tới gần lâm tiên. Thật nhanh một bên trần trưởng lão trong mắt ngưng tụ, có vẻ giật mình. Cái kia huyết tiến tung tích, hắn thế mà liền bắt đều không bắt được. Hừ hừ, lần này ngươi khẳng định chết chắc. Long ngạo thiên một ngụm huyết tiến phun ra. Khí tức quanh người thấp xuống mấy phần. Bất quá trên mặt lại là có mấy phần tự đắc. Cái kia bảo huyết chi thuật, thế nhưng là hắn theo trong hệ thống đổi lấy. Chính là độ kiếp kỳ tu sĩ thủ đoạn bảo mệnh. Đối phó một cái chỉ là Bạch Vân Tông nổi môn Đại sư Huyên, đây còn không phải là dư xài. Không tệ, không tệ thương tồn có thể. Ngay tại Long Ngảo Thiên ngầm đầu, một bộ cao ngảo cùng đợi mọi người nói khoát thời điểm. Một đảo thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Long Ngảo Thiên kinh ngạc. Ngầm đầu nhìn tới. Thì gặp máu của mình mũi tên. Giờ phút này bị Lâm tiên hai ngón tay gẹp lấy. ùm Nuốt một ngụm nước bọc, Long Ngạo Thiên sợ ngây người, cách này sao có thể? Kia ngũm máu mũi tên quy lực tuy nhiên giết không được độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng dùng để miêu sát phân thần kỳ tu sĩ, đó là lại dễ dàng cực kỳ. Liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ gặp cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng là, lâm tiên thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cách này mẹ nó nổi môn để tử mạnh như vậy sao Long Ngạo Thiên nghi ngờ? Nhìn thoáng qua một bên chỉ có phân thần kỳ tu vi trần trưởng lão Khác mẹ nó nói cho ta biết Nội môn đại sư huyên tu vi so tông môn trưởng lão đều cao cách này huyết tiến uy lực Sợ là coi như phân thần kỳ trưởng lão gặp phải Cũng gặp nhiều thua thiệt đi Lâm tiên nhìn lấy long ngạo thiên thật là kinh hỉ không nhỏ nha Tay phải tiện tay bóp huyết tiến lại lần nữa bị tịch diệt Long ngạo thiên đã bị đà kích chết lặng Cái này sao có thể Nho nhỏ Bạch Vân Tông bên trong Hắn nhớ không lầm Tông chủ cũng chỉ có hợp thể kỳ Cái này mạnh hơn phân Đại sư Huyên Theo ở đâu ra nguyên bản thu hoạt được hệ thống long ngạo thiên Chuẩn bị một đường treo lên đánh mọi người Từ đó đem Bạch Vân Tông biến thành của mình Nhưng hiện tại xem ra Cái này mẹ nó căn bản không có khả năng nha Có thể lần này Tông môn thật thu đến hạt giống tốt Lâm tiên cười một tiếng, tốc độ một bước, bóng người phản phất như rượu mì xuất hiện ở Long Ngạo Thiên bên cạnh. Yên tâm bí mật trên người của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cần ngươi không có phản tôn môn, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Tuy nhiên cũng tò mò Long Ngạo Thiên bí mật, nhưng Lâm tiên còn không đến mức đi hấp hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn Lâm tiên cũng có. Lời nói nói xong, Lâm tiên bóng người nhất động lại là đi thẳng. Cách đó không xa để tử minh ngộ, liền vội vàng tiến lên tuyên bố khảo hạ kết thúc. Mà Long Ngạo Thiên ánh mắt, thì lại nhìn lấy Lâm Tiên rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tiên sao hắn Long Ngạo Thiên nhất định đem ngươi đánh bại. Để ngươi quỳ gối chủ công góc dưới chân Long Ngạo Thiên tâm lý âm thầm nghĩ. Lại là đồng giảng rời đi. Thế phải khắc khổ tu luyện. Một bên khác. Rời đi Lâm Tiên thẳng đến Tông Môn Đại Điện mà đi Trước đó trần trưởng lão nói sự tình Hắn cần phải đi tìm hiểu một chút Chỉ là một đến Đại Điện Chỉ thấy Tông Môn Tông Chủ càng một mặt mặt vổ mày trao bộ dáng Sư Tôn Tông Môn gần nhất là gặp phải chuyện gì sao Lâm Tiên rơi xuống Cũng là không do dự Bước vào bên trong Đại Điện Người đã đến nhanh ngồi đi Chính vẻ mặt buồn thiêu tông chủ nhìn đến lâm tiên đến, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Vừa nhìn thấy chính mình cách này thiên tài đệ tử, hắn đã cảm thấy áp lực nhỏ mấy phần. Ai, muốn đến ngươi cũng nghe nói, tông môn mỏ quảng ra chuyện. Thở dài một tiếng, lâm tiên ở một bên thành thảo ngồi xuống. Không biết lại là vị đại nhân vật nào bí cảnh bị phát hiện. Chủ thần điện. Luôn hồi tháp. Vạn giới liên minh. Người xuyên Việt quản lý sự vụ sở những người này đều tới U Vinh Quy Quy Mơ Lâm tiên những mày Sự tình thế mà lớn như vậy tại cách này vĩnh hằng đại lục phía trên Hắn phía dưới kết nối chư thiên vạn giới Mà đại lục phía trên Chủ thần điện Luôn hồi tháp Vạn giới liên minh Người xuyên Việt quản lý sự vụ sở những thế lực này Đều là đứng đầu nhất đại thế lực Có thể làm cho như vậy người để ý bí cảnh đại nhân vật kia sợ thật đúng là đại nhân vật Hiện tại đoán chừng mỏ lặng là không có Tông chủ lắc đầu, loại kia thế lực bọn họ Bạch Vân Tông căn bản không cách nào so sánh được Muốn trách chỉ có thể trách bí cảnh xuất hiện ở hắn Bạch Vân Tông mỏ lặng phía trên U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Lâm tiên nhẹ gật đầu Hoàn toàn chính xác Gặp phải loại này thế lực Bằng vào liền cách tiên nhân đều không có bạch vân tông Còn thật chỉ có thể tự nhận không may Sư tôn không cần phải gấp tất nhiên là sẽ có biện pháp Ai hy vọng như thế đi Tông chủ không hăng hái lắm Rất nhiều đại thế lực đến đối bọn hắn mà nói cũng là một chàng tai nạn Mà một bên lâm tiên cũng là như có điều suy nghĩ Có lẽ hắn có thể đi qua nhìn một chút Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 602 long ngạo thiên trang bước mỏ quảng bí cảnh phía bắc khoáng sơn chấn trà lâu bên trong. Giờ phút này trong dữ liệu dọn bãi không có phát sinh. Rất nhiều đại thế lực người tiến vào bí cảnh bên trong. Cũng không có phái người tại bốn phía chấn giữ. Ngược lại là thoải mái đem bí cảnh công khai. Trong lúc nhất thời toàn bộ bắc vực đông đảo lớn nhỏ thế lực ào ào phái ra cường giả đến. Trà lâu bên trong cá trâu hốn tạp, đủ hạng người người. hắn tụ các đại thế lực giao thoa. Mà liền tại trà lâu đông đảo tu sĩ bên trong, giờ phút này một đảo thân ảnh gầy gò yên lặng ngồi ở một bên. Trà lâu cá châu hốn tạp, nhưng tương tự là nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất. Ai nghe nói lần này bí cảnh là một vị vô thượng đại nhân vật lưu lại. Đúng thế ta có một cách anh họ cháu trai con rể lần này đại thế lực bên trong. Nghe nói cách này bí cảnh không thể coi thường. Vậy thì thật là kỳ quái, bực này đại cơ duyên, các đại đỉnh tiêm thế lực thế mà không bắt đầu phong tỏa. Chà, lâu bên trong, tổng có một ít tin tức ngầm. Tuy nhiên không ít đều là không có lửa thì sao có khói, nhưng cuối cùng vẫn là có chút dùng. Vô thượng đại nhân vật gầy gò bóng người trong miệng lẩm bẩm một câu. Thân ảnh này không là người khác. Chính là đến lâm tiên. Xuyệt. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức ngầm. Nghe nói lần này bí cảnh không có phong tỏa. Là bởi vì các đại thế lực. Đều là cầm bí cảnh không có cách nào. Một người trong đó thần bí hề hề mở miệng nói ra. Chỉ là hắn lời nói nói xong đông đảo đều là xứng sờ. Nói đùa đâu đi. Những cái kia đỉnh phong đại thế lực. Sau lưng đều có vô thượng tồn tại nha. Loại kia đã dính đến vĩnh hằng tồn tại, làm sao có thể cầm một cái bí cảnh không có cách nào. Mọi người đều là cười một tiếng, xem như chơi cười tới nghe, không ai coi là thật. Dù sao, vĩnh hằng đại lục cũng không phải cái gì hạ giới. Nơi này chính là chư thiên vạn giới căn bản. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong vô thượng tồn tại, đều là chư thiên vạn giới tối cường giả. Có thể làm cho bọn họ thúc thủ vô sách bí cảnh, làm sao có thể chứ? Cách đó không xa, nghe đến đó lâm tiên lông mày nhú lại. Khiến các đại đỉnh tiêm thế lực cũng không thể tránh được lâm tiên lắc đầu. Càng là tu vi cao thâm như hắn dạng này, càng là không tin. Những cái kia tiếp xúc vĩnh hằng tồn tại, làm sao lại cầm không bí cảnh tiếp theo? Lâm tiên lắc đầu tâm lý âm thầm suy tư. Xem ra cách này trả lâu là không có quá nhiều tin tức hữu dụng Vẫn là muốn đi bí cảnh bên trong tự mình nhìn xem Nghĩ tới đây, lâm tiên không khỏi đứng dậy Hướng về trả lâu bên ngoài mà đi Nguyên bản bất quá là lấy lặng trung chuyển tiểu trấn Giờ phút này phi thường náo nhiệt Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đều là tu sĩ, tu vi tầng thứ không đủ U Vinh Quy Quy Mơ Ngay tại lâm tiên hành tẩu thời khắc, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngưng thần hướng về khí tức quen thuộc cảm giác mà đi. Chỉ thấy một người mặc áo bào màu đen lão giả chính tìm kiếm khắp nơi lấy. A này khí tức lâm tiên những mày, lão giả dung nhăn cùng khí tức, lâm tiên đều là không biết. Nhưng đối phương quanh thân lại là có một tia như có như không nhân quả chi khí cùng mình có quan hệ lấy. Khám phá nhân quả, lâm tiên không khỏi nghi ngờ. Chính mình trốn trong xó ít ra ngoài, người quen biết cũng không nhiều trong đó tuyệt đối không bao gồm trước mắt lão giả này. Có thể là nhân quả phía dưới đối phương rõ ràng cùng mình có quan hệ. Thú vị cũng là dịp dung chuyển đổi khí tức sao khóe miệng cười nhẹ, không nghĩ tới còn có người cũng giống như mình. Ngay tại lâm tiên bên này nhìn chăm chú thời khắc. Một bên khác hát bào lão giả không khỏi thân thể phát lạnh. Tựa hồ từ nơi sâu xa có người nhìn chăm chú đến chính mình. Kỳ quái chuyện gì xảy ra hát bào áo bào dưới, long ngạo thiên nhú mày rất nghi hoặc Hắn ngẫu nhiên nghe nói bên này có bí cảnh xuất thế, cố ý dịch dung chuyển biến khí tức mà đến. Vì chính là có đột phá thu chút bí cảnh bí bào từ đó càng cũng may hơn người trước trang bước đánh mặt. Thế nhưng là, hắn cái này vừa tới, giống như bị người chú ý tới. Sẽ không phải là cái nào ẩn thế lão bất tử a long ngạo thiên tâm lý âm thầm nói thầm. Thế nhưng cố nhìn chăm chú cảm giác đến nhanh. Đi cũng nhanh. Cần phải quá lo lắng, dù sao hệ thống dịp dung lấy hơi thuật, bình thường người khả nhìn không ra tới. Long ngạo thiên tâm lý tự mình an ủi một phen, dù sao hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thế mà Long Ngạo Thiên không biết là Giờ phút này phía sau mình Bất chi bất giác Đã đi theo một cái thân ảnh gầy gò Long Ngạo Thiên một đường tiến lên Hắn đã đại thể dò xét một chút bí cảnh tình huống Tiếp đó lại là muốn đi bí cảnh bên trong Tự mình điều tra một phen À đây là ngay tại Long Ngạo Thiên tiến lên thời khắc Đột nhiên Ánh mắt xéo qua nhích lên Tại một chỗ bán hàng rong trước ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía bán hàng rong trước một khối màu xanh đồng miếng sắt, hơi hơi ngưng tụ. 30.000 viên hợp thể đan, hoặc là 10 khỏa độ kiếp đan. Bày quầy bán hàng người, vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền để Long Ngạo Thiên hỏi thăm cơ hội đều không, thì báo ra giá cả. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo Thiên sắc mặt siết chặt. Những đan dược này, hắn tự nhiên là có, chỉ có do dự một chút. Long Ngạo Thiên vẫn là hạ quyết tâm, mua. Tốt, cái này ta. Cái này ta muốn. Long Ngạo Thiên lời nói chưa nói xong, liền nghe đến một tiếng quát nhẹ, một đảo mặt lấy hoa bào thanh niên đi tới. Ây, đây là người khỏa độ kiếp đan. Tiện tay ném một cái, sau một khắc, một cỗ hấp lực thì đối với cái kia màu xanh đồng miếng sắt mà đi. Nhưng dù gì chính là, sắt màu xanh đồng mảnh rán không chút nào từng có đồng đẩy nửa phần. Thanh niên không khỏi xứng sờ, nhưng lập tức phá lên cười. Có ý tứ, xem ra có ít đồ. Cười thanh niên không nhìn thẳng long ngạo thiên, thì đối với màu xanh đồng mảnh dán trột tới. Hừ, đến trước đến sau cũng không hiểu sao nhìn trước mắt người thanh niên này, long ngạo thiên tâm lý thoải mái đến cực hạn. Quả nhiên vẫn là muốn ra cửa lịch luyện nha, cái này trang bước đánh mặt cơ hội lại tới. Hệ thống càng là phát ra phần thưởng cực lớn. Chỉ cần lần này trang bước đánh mặt thành công Căn cứ đánh mặt tình huống Thấp nhất đều là tu vi trực tiếp tăng lên một cách đại cảnh giới Như thế thoải mái khen thưởng Long ngạo thiên làm sao có thể đầy đủ không ghi động Ô ngươi là nghĩ đắc tội chúng ta thanh châu trần ra rồi thanh niên giò sét đi ra tay Hơi chầm lại Ngược lại thu hồi lại Ánh mắt nhìn về phía trước mắt long ngạo thiên cao ngạo mà khinh thường hỏi ngược lại Cái này màu xanh đồng miếng sắt, hắn không định tự mình cầm. Hắn muốn long ngạo thiên một xe đích thân đưa cho hắn. Tây bốn phía người vây quanh, vừa nghe đến thanh châu trần ra hai chữ đều là một trận Tây cả ra đầu. Thanh châu trần ra, là kim tiên thế gia nha lão nhân này đắp tội kim tiên thế ra, đây là xong Khẳng định kim tiên đây chính là trường sinh tồn tại nha. Bốn phía người nhìn về phía long ngạo thiên ánh mắt tràn đầy thương hại. Vĩnh hàng đại lục có thể xưng là thế gia thấp nhất cũng cần có kim tiên tỏa chấn. Dạng này mới có thể cam đoan ra tộc trường thịnh bất suy. Mà kim tiên cường giả cũng coi là cái này vĩnh Hằng đại lục cường giả chân chính chi lưu. Mặc dù là cường giả bên trong yếu nhất, nhưng cũng không phải bọn họ những thứ này con kiến hôi có thể đắc tội. Sau lưng trong đám người, lâm tiên nhiên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Hắn đổ là hiếu kỳ, cái này cùng mình có nhân quả người, sẽ ứng đối ra sao? Mà mọi người ở đây cảm thán thời điểm, Long Ngạo Thiên đều nhanh cười nở hoa rồi, thanh niên này thật quá phối hợp hắn. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, Long Ngạo Thiên mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thanh châu trần ra thì nó cũng xứng đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 603 tạc thiên bang Long Ngạo Thiên bá tức giận ngứa vừa ra. Bốn phía đều là một trần hoàng sợ. Đây chính là kim tiên thế gia nha Lão nhân này lại dám như thế cuồng vọng Chẳng lẽ hắn bối cảnh cũng là thâm hậu từng tia ánh mắt nhìn chăm chú mà đi Trong đó người tu vi cao thâm Lại là phát hiện thế mà nhìn không thấu tu vi của lão già Trong lúc nhất thời không ít người đều là kinh hãi Có vấn đề Tuyệt đối có vấn đề mà mọi người ở đây kinh hãi thời điểm Long ngạo thiên tắm sửa tại ánh mắt của mọi người dưới Khói miệng không khỏi lộ ra từng tia từng tia đắc ý. Quả nhiên, vẫn là như vậy trang bước đánh mặt tới càng thêm dễ chịu. Thể nổi tu vi tăng lên trang bước đánh mặt đạt được khen thưởng vẫn là rất phong phú. Hử kim tiên thế ra không cho nhục. Bị long ngạo thiên mở miệng thanh niên. Sắc mặt dần dần băng lạnh xuống. Vung tay lên. Sau lưng mấy người cũng là trực tiếp đồng thủ. Một đám một đám ô hợp, cũng dám ở trước mặt ta đồng thủ. Long ngạo thiên đắc ý, một đám không quá phận thần kỳ tu sĩ, cũng dám ra tay. Xem ra người thanh niên này, tại kim tiên thế ra bên trong, cũng không đáng giá nhắc tới. Long ngạo thiên trong tay một thanh đồ long đao chợt lói lên, sau một khắc, ánh đao ngập trời cực nhanh mà đi. Phúc, phúc, phúc, sương máu vẩy ra, vẹn vẹn nhất kích. Xuất thủ mấy đảo thân ảnh Liền bị Long Ngạo Thiên trực tiếp chặt đứt Sinh cơ hoàn toàn không có Kẻ như run dế Cũng dám ra tay cầm đao mà đứng Long Ngạo Thiên một bộ cung dung bộ ráng Có chút khinh thường Không có khen thưởng trước Hắn liền có thể chém giết những người này Lấy được được thưởng về sau Giết những người này bất quá giết gà đồng dạng dễ dàng Không tốt Người này giết kim tiên thế ra người trần ra sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng nha thủ này là kết trần ra nhất định sẽ phái người đến. Chập chập chúng ta vẫn là đi trước thì tốt hơn tránh cho bị tai bay vả gió. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Đồng Cảm đều là đại lão, ta thì không tham sống. Người vây quanh, không ít người đều là rời đi. Tiếp tục xem tiếp có nguy hiểm tính mạng nha. Trong lúc nhất thời... Giữa sân chỉ còn lại những cái kia thực lực không tầm thường Hoặc là bối cảnh thâm hậu người Lâm tiên cũng là nhân cơ hội rời đi Ở một bên trà lâu phía trên ngừng lại Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Lão giả này đến tổt cùng là ai thật can đảm Giết ta trần ra người Thanh niên vẹn vẹn bình tĩnh nhìn liếc một chút bị chém giết bóng người Không có chút nào tức giận cùng khiếp đảm Bất quá nhìn về phía long ngạo thiên ánh mắt Phản phất tại nhìn một người chết đồng giảng. Hừ, bản đại gia hôm nay tâm tình không tệ thả ngươi một con đường sống. Long ngạo thiên coi trời bằng vung, đắc ý cười lớn. Hy vọng ngươi trần ra, khác khiến ta thất vọng. Nha! Nhìn thoáng qua thanh niên, long ngạo thiên không có tiếp tục xuất thủ. Đây chính là hiếm thấy trang bức đánh mặt đối tượng, thì dùng một lần, cái kia thật là đáng tiếc. Hừ! Tựa như sao ngay tại Long Ngạo Thiên lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc. Bên trong thiên địa. Một cỗ to lớn uy áp bao phủ xuống. Chỉ một lát sau ở giữa, Long Ngạo Thiên sắc mặt nhất thời đại biến lên. Dường như đã nhận ra cái gì ngẩn đầu nhìn phía thời khắc này bầu trời. Tiên. Có tiên nhân xuất thủ quan sát mọi người. Đều là giật mình. Giờ phút này đột ngột khí tức vừa ra. Vô số trong lòng người luống cuống Này khí tức cường đại chỉ có độ kiếp thành tiên tu sĩ Lão ra hỏa ngược lại là khẩu khí thật lớn nha Bên trong thiên địa Một tiếng gầm thét Sau một khắc Vô biên quy ác bao phủ xuống Đem long ngạo thiên ác bách ngay tại chỗ Đáng chết quá nhanh đi Long ngạo thiên trờn tròn mắt trong miệng chửi nhỏ lấy Cái này cùng hắn quen thuộc trang bức kết quả không giống nhau nha. Loại tình huống này. Làm nhân vật phản diện Trần Gia tiên nhân. Không đều là khoan thai tới chậm sao làm sao có thể xét nhanh như vậy liền đến thì phạt ngươi tải ta Trần Gia trước sơn môn quỷ trên vàn năm đi. Đến bóng người theo trong hư không chậm rãi đi ra đứng ở thanh niên bên cạnh. Trong ánh mắt vô cùng băng lánh quét mắt liếc một chút long ngạo thiên. Sau một khắc. Thể nổi tiên khí hơi hơi phun trào. Hai đảo Linh Quang nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Long Ngạo Thiên đầu gối mà đi. Phúc, phúc. Hai tiếng nhẹ vang lên, sau một khắc đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân. Đầu gối bị trực tiếp xuyên thủng, bị uy áp chèn ép Long Ngạo Thiên trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng là ngay cả như vậy, Long Ngạo Thiên vẫn không có nửa phần lùi bước. Trần ra thù này, lão tử nhớ kỹ. Ánh mắt đỏ bừng. Long ngạo thiên không có nghĩ qua chính mình sẽ thụ này đại nhục. Trong lúc nhất thời. Đem Trần Gia liệt vào tất phải giết người. Un ảo. Trần Gia tiên nhân không khỏi không vui. Một điểm linh quang đánh ra. Lại là chuẩn bị trực tiếp đem Long ngạo thiên diệt sát. Giống dạng này người chỉ có chết. Mới có thể rửa sạch đối Trần Gia tội nghiệt. Linh quang cực nhanh trong nháy mắt. Cũng là tới gần Long ngạo thiên. Ngay tại Long Ngạo Thiên Chuẩn bị vận dụng hệ thống áp chủ bài chạy trước đường thời điểm. Một đảo vô hình ba đồng đảo qua trực tiếp đem linh quang dìm ngập. U, V, Quy, Quy, Mơ, người nào trần ra tiên nhân nhớ mày trong miệng hét lớn lên tiếng. Dám cùng bọn hắn trần ra đối nghịch, đây chính là muốn chết. Xa xa quận chúng vây xem, nguyên một đám đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, đều có người dám ra tay, đạp. Đạp trên rất nhỏ tốc độ, một đảo cuồng chảnh khốc hoe nổ banh trời đồng giảng bộ dáng nam tử đi ra. Con mắt nhìn liếc một chút long ngạo thiên, có chút hứng thú nói một câu. Lão gia tử, nhìn ngươi có mấy phần tư chất. Muốn hay không thêm vào chúng ta tạc thiên bang vẻn vẹn một câu. Tạc thiên bang ba chữ vừa ra. Vô số người nghi ngờ cái này mẹ nó là cái gì bang phái bọn họ làm sao chưa nghe nói qua nha. Bạc thiên bang trần ra tiên nhân nhớ mày, lập tức lại là lạnh như băng lên. Thật sự là có đảm lượng nha là hắn trần ra ngày bình thường quá vô danh sao thế mà liền một cái không có danh tiếng gì tiểu bang phái. Đều dám ra tay. Đã ngươi muốn chết, như vậy thì đưa các ngươi cùng một chỗ. Trần ra tiên nhân tay phải vung lên, sau một khắc, một đảo cử trưởng đối với hai người rơi xuống. Chính tại trong lúc hiếp sở long ngạo thiên, vừa mới có phát giác. Còn chưa đồng thủ. Thì gặp trước ngực mình nam tử. Dường như nghi ngờ một chút. Khẽ ngẩn đầu nhìn thoáng qua cử trưởng. Ai? Thì cách này thở dài một tiếng. Sau một khắc. Tạc thiên bang nam tử vung tay lên. Cử trưởng bay thẳng lên. Hướng về trần gia tiên nhân các loại chỗ rơi xuống. Không. Cách này sao có thể trần gia tiên nhân lần thứ nhất kinh hồ. Nhưng sau một khắc. Hắn phát hiện. Đường đường thiên tiên cảnh giới hắn Thế mà không thể đồng đậy Xong trêu trọc đến đại lão Trần ra tiên nhân trong lòng trầm xuống Đến cùng là thiên tiên cảnh giới tu sĩ Minh bạc tình cảnh của mình Phản kháng là không có phản kháng Dù sao, phản kháng cũng là là chuyện vô bổ Oanh một tiếng vang thật lớn Cử trưởng rơi xuống Mặt đất một trần thanh thế to lớn Bụi mù cuồn cuộn Vô sấu người trợn tròn mắt Ngây ngẩn cả người, sợ ngây người Thanh niên này đến cùng là ai thế mà trực tiếp miêu sát trần ra thiên tiên cảnh giới cường giả Vừa nghĩ tới, mọi người đều là lạnh cả tim Sự tình chơi lớn rồi nha Chết một cái thiên tiên kim tiên thế ra tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mặc kệ Mà, mà tạ thiên bang nam tử, căn bản từ đầu tới đuôi không có nhìn tới đối phương Giờ phút này đối với long ngạo thiên tiếp tục dẫn dụ Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 604 tứ đại bức vương tế tụ Thanh Châu Trần Gia Mật thất bên trong ủ Vinh Quy Quy Mơ Là ai một đảo hư vô bóng người Bóng nhiên nhú mày mở miệng Nhìn trước mắt phá nát mệnh đăng Hắn Trần Gia có tiên nhân đã chết đạp chân xuống Bóng người bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung Cùng lúc đó Một bên khác long ngạo thiên khiếp sợ nhìn lấy bị nhất trưởng diệt sát trần ra tiên nhân. Nội tâm có chút phức tạp. Nhìn thoáng qua cuồng chảnh huyến khốc nổ banh trời đồng giảng nam tử, không biết nên nói cái gì. Cái này mẹ nó trang bước đánh mặt đều bị đối phương một người cho làm nha. Thấy được không? Trong tu tiên giới, như loại này trang bước đánh mặt. Cần phải có thực lực kề bên người. Không phải vậy thì có thể như vậy. Đúng lúc này một bên một vị thanh niên tuấn tú đối với sau lưng mấy cái thiếu nữ mở miệng nói ra Vừa nói xong Long Ngạo Thiên ánh mắt lạnh như băng thì nhìn sang Chính mình trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt cái này mặc dù là sự thật Nhưng ngươi bây giờ trước mặt của mọi người nói ra cái kia chính là không được Ánh mắt đối với mở miệng thanh niên nhìn lại vèn vèn liếc một chút Long Ngạo Thiên ngây ngần cả người Nhìn không thấu đối phương khí tức trên thân như có như không Dường như một phàm nhân Nhưng sau người còn như đệ tử đồng giảng thiếu nữ Thì là mỗi cái khí tức cường đại Không chút nào thua trước đó trần ra tiên nhân Long ngạo thiên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người Đến miệng lại nuốt trở vào Mẹ nó Lại một cái đại lão cách đó không xa các trên lầu Lâm tiên nhìn lấy tình cảnh này Không khỏi cười khẽ Hắn đã đoán ra thân phận của đối phương, giờ phút này nhìn lấy hắn ăn quả đắng, không khỏi buồn cười. Bất quá, ánh mắt nhìn về phía cái kia tạc thiên bang người, còn có cái kia thanh niên tuấn tú lúc, thì là những mày. Hai người tựa hồ cũng là đã nhận ra lâm tiên ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú mà đến. Nguyên lai còn có đảo hữu ở đây, gì không xuống thấy một lần. Chỉ thấy tạc thiên bang nam tử ánh mắt nhìn về phía lầu các chỗ trong miệng kêu to. Trong lúc nhất thời trong sân mọi người không khỏi nghi ngờ. Cái này tạc thiên bang nam tử đáng sợ vô cùng. Vừa ra tay thì đập chết trần ra thiên tiên. Thực lực chí ít cũng là kim tiên cấp độ. Loại nhân vật này có thể bị hắn xưng là đảo hữu cũng không nhiều nha. Chỉ thấy hắn lời nói rơi xuống, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân. Mọi người gặp chi hơi sứng sờ, nhưng hắn bóng người bị áo bào chỗ che lấp, nhìn không rõ ràng. Ha <cười> ha Bằng đảo hữu tu vi Sao không bộ mặt thật sự bày ra đâu Tạc thiên bang nam tử cười lớn Nhìn lấy đến lâm tiên Mi đầu hơi nhếu Ha <cười> ha Lâm tiên cười khẽ hai tiếng Bộ mặt thật sự Làm hắn nhìn không ra trước mắt Mấy người kia đều là dịch dung ngụy trang ạ Một bên thanh tú thanh niên Nhìn lấy bất ngờ xuất hiện lâm tiên Mi đầu cũng là vậy một cái Lão sư Người đến là có vấn đề gì không sau lưng một vị đôi đuôi ngựa thiếu nữ mở miệng khẻ hỏi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lão sư thế mà để ý như vậy. Không có việc gì, người tới rất mạnh. Thanh tú thanh niên không có nhiều lời, chỉ là nói một câu, khiến sau lưng mọi người đều là chấn động. Rất mạnh cái này sao có thể có thể làm cho chính mình lão sư nói mạnh, đó là dạng gì cường giả nha. Trong lúc nhất thời, mấy người liếc nhau một cái cung kính mấy phần thái độ. Mà giờ khắc này Long Ngạo Thiên, nghe lời của mọi người triệt để quay cuồng Cái này mẹ nó, một cái tiếp theo một cái, còn có để hay không cho hắn chơi. Hắn Long Ngạo Thiên có lấy trang bức đánh mặt hệ thống, nhân vật chính vầng sáng, vì sao có thể như vậy? Ông, ngay tại Long Ngạo Thiên ngây người thời khắc. Thiên địa hư không nổi lên một tầng gần sóng. Sau một khắc. Một nói không gian thông đảo hình thành Cái này Khí tức Xong Là trần gia lão tổ một chút khí tức theo trong thông đảo truyền đến Nơi này vốn là thanh châu khu vực Cái kia trần gia thiên tiên bị dết Trực tiếp kinh động đến trần gia kim tiên lão tổ Người nào giết ta trần gia tiên nhân người chưa đến Mà âm thanh đã tới Đáng sợ khí tức lan truyền tứ phương Khiến vô sấu người hoảng sợ À còn có một cách long ngạo thiên thấp thỏm lo âu, nhưng tạc thiên bang nam tử lại là không thèm để ý chút nào. Ngẩn đầu nhìn liếc một chút không gian thông đảo trực tiếp một cái tay giò xếp ra ngoài, nhẹ nhàng bóp. Bành thư không dường như bị một tay bóp nát đồng dạng. Phát ra một tiếng vang trầm. Sau một khắc, không gian thông đảo bên trong. Máu tươi vẩy ra. Khí tức kinh khủng trực tiếp tiêu tán trống không. Kẻ giết người. Tạc thiên bang tử khuyết bên trong hư không sâu xa. từ khuyết thanh âm quanh quẩn. Khiến vô số trong lòng người run dày dữ dội. Dường như hai chữ này dưới có vô tận núi thây biển máu đồng dạng. Long ngạo thiên càng là ngây người nhìn lấy tình cảnh này nổi tâm trực tiếp khóc. Cái này mẹ nó mới là trang bước đánh mặt nha. Cái này từ khuyết đoạt chính mình sinh ý nha. Thiên đảo nha. Chẳng lẽ lão tử không là nhân vật chính sao bành một cái phá nát tay gãy. Theo hư không bên trong rơi xuống mà xuống. Bốn phía người ào ào tránh lui ra. Cái này đây là trần gia lão tổ tay. Không thể nào. Kim tiên đại lão cứ như vậy không có ngòa tào Cái này tạc thiên bang là cái gì bang phái nha. Một tay bóp nát kim tiên đại lão. Bốn phía mọi người vây xem đều là sợ. Ngây người thực lực này cũng thật là đáng sợ đi Mà một bên khác thanh tú bóng người về sau Một thiếu nữ khẽ nhú mày cảm thấy một tia huyết tinh Lão sư, người này cũng quá tàn nhẫn đi Nhìn không được đối với trước người thanh niên mở miệng nói ra Thanh niên thần sắc không thay đổi Nhìn lấy tình cảnh này Tàn nhẫn hắn cũng không cảm thấy Bất quá nha, có một chút Hắn cũng có chút không vui Đạo hữu, làm gì cố ý lưu lại cây này Dù sao có hài tử tại chỗ quá mức huyết tinh Thanh tố thanh niên Ánh mắt nhìn về phía lâm tiên cùng tử khuyết Chậm rãi đi ra Hắn lời nói vừa ra Vô số người đều là xứng sờ Ánh mắt nhìn về phía tử khuyết Lui về phía sau mấy phần Người này là cố ý giết gà dọa khỉ Ha ha ha Vị đảo hấu này rốt cuộc đi ra rồi nhìn lấy đi tới bóng người Tử khuyết cười lớn Hắn phát hiện cây này vĩnh hằng đại lục. Cường giả là thật nhiều nha. Ai, không ra không được nha. Thở dài một tiếng thanh tú thanh niên nhìn lấy lâm tiên hai người, cũng hơi hơi chắp tay nói lễ. Tại hạ trương huyền, gặp qua hai vị đảo hữu. Lời nói rơi xuống, lâm tiên có mấy phần do dự, nhưng rất nhanh phúc linh tâm đến đồng dạng. Trần Tiểu Minh, gặp qua hai vị. Trong lúc nhất thời, ba người ở giữa. Rơi vào trong trầm mặt Mà một bên Long Ngạo Thiên cốt lòng muốn Muốn gia nhập Nhưng nhìn thoáng qua ba người thân bất khả chắc tu vi Được cách này ba cách đoán Chừng là từ đâu tới đại lão À Mấy vị Là muốn tiến cái kia bí cảnh à Muốn không cùng lúc ngay tại Long Ngạo Thiên ngây người thời khắc Lại một bóng người đến Trực tiếp mở miệng nói Tại Hạ Trần Bắc Huyền Gặp qua mấy vị đảo hữu Long ngạo thiên còn chưa mở miệng quát lớn đối phương không biết tự lượng sức mình kết quả nhìn thoáng qua, thì im miệng. Mẹ nó, lại là nhìn không thấu đại lão nha. Ha <cười> ha, không nghĩ tới nơi này có như thế cùng chung chí hướng người, không ngại cùng một chỗ đi. Bóng người vừa mới rơi xuống, lại một bóng người đến. Tại hạ lý thất dạ chính thật mong muốn tiến cái kia bí cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới ta mất đi dê. Các vị đảo hữu không ngại cùng một chỗ. Cũng càng thêm thú vị đúng không long ngạo thiên nhìn thoáng qua. Không khỏi đối với thiên không rơi lệ. Trời mới biết cứ như vậy chỉ trong chốc lát. Hắn đã trải qua cái gì cái này mẹ nó hắn nhân vật chính đâu mấy cái này trang bức phạm làm sao gon lại cùng nhau văn họp mạng tứ đại bức vương. Lý thất giả. Trần Bắc Huyền. Từ khuyết. Chương huyện Đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 21 chương 605 bí cảnh nơi phát ra lặng mỏ bí cảnh bên trong đây chính là nhân vật vô thượng bí cảnh ạ Quả nhiên thâm bất khả chắc nha. Mấy bóng người đứng trên đỉnh núi, nhìn lấy trên đỉnh đầu ngôi sao đầy trời, không khỏi tán thưởng một câu. Mấy người kia không là người khác, chính là kết bạn mà đi lâm tiên tử khuyết chương Huyền mấy người. Mấy người đều là tu vi thông thiên người. Một đường mà đi phong cấm. Hạn chế chờ một chút tại mấy cái trong mắt người, đều là không đáng giá nhắc tới. Cho tới giờ khắc này, tiến nhập bí cảnh Hạc Tâm Chi Địa. U, V, Q, Q, M, xem ra có thể tới đây, không ngừng chúng ta nha. Phía trước Tử Khuyết lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, lộ ra từng tia từng tia nụ cười. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bên cạnh Trần Bắc Huyền cũng là có phần có hứng thú. Trong miệng nói một câu, bóng người cùng tử khuyết hai người trực tiếp khởi hành mà đi. Còn lại lâm tiên ba người, nhìn lấy tình cảnh này có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng nhau đi xem một chút đi. Ba người khởi hành, hóa thành lưu quang cực nhanh mà đi qua trong giây lát đuổi kịp tử khuyết hai người. Một hàng năm người đột nhiên đến chỉ thấy cách đó không xa. Ba cái thanh niên nam nữ chính kiệt lực chống đỡ lấy trong tay một cách mâm tròn. Bốn phía vư không bên trong nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng đồng thời tràn ngập ba đồng khủng bố. Ba người nhìn như tại nguyên chỗ mà đi nhưng là dường như hãm sâu khiến một cách không gian bên trong. Mâm tròn hào quang rơi xuống đem ba người bao phủ bảo vệ tại sau lưng. Nhưng theo thời gian trôi qua mâm tròn hào quang càng phát suy yếu Xem ra là cách nào đại thiết lực người nha. Từ khuyết liếc thấy phá vư ảo ba người này hai nam một nữ. Xem ra đều là không lớn. Nhưng có thể đến nơi đây, lại có mâm tròn kia tương trợ không phải đại thế lực người, có thể làm không được nha. Bất quá ba người này đoán chừng muốn nguy hiểm. Một bên Trần Bắc Huyền cười nhẹ. Khám phá tư không. Trong mắt một tất vun. Giờ phút này lại là một mảnh minh mông hải dương. Mà giờ khắc này ba người. Chính tại đối mặt một tòa thế giới công nghiệp. Còn như trong nước lục bình đồng giảng. Tùy thời bị nước biển bao phủ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Lý thất giả cũng là nhàn nhạt mở miệng thu hồi ánh mắt. Lời nói rơi xuống, mấy người còn lại cũng là có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Chỉ có lâm tiên nhớ mày, lòng có không đành lòng. Hơ, bóng người nhất động, lại là trực tiếp bước vào hư không không gian bên trong thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Khởi hành mấy người ngừng lại. Nhìn lấy lâm tiên xuất thủ đều là lộ ra một tia ý vì thâm trường ý cười. Xem ra vị này trần đảo hữu thời gian tu luyện không hề dài nha. Lý thất giả cái thứ nhất mở miệng, ánh mắt lấp lóe ở giữa, nhìn về phía tư không chi điện. U, V, Quy, Quy, mơ, có lẽ vậy. Chưa từng mở miệng chương huyền nhẹ gật đầu. Bất quá tu luyện ngắn như vậy thời gian. Lại là đã cùng chúng ta sóng vai. Cái này vạn giới thiên tài. Thật đáng sợ nha. Từ khuyết trong mắt ló lên một tia cảm thán. Ánh mắt nhìn về phía tinh không mênh mông. Mấy người đều là tu luyện không biết bao lâu tồn tại. Một thân tu vi cũng sớm đã bị đánh mài đến cực hạn. Tính cách càng là vô cùng kiên định. Như loại này cứu người sự tình. Bọn họ cũng sớm đã đảm mạc mấy phần. Cùng lúc đó, tư không một giới bên trong. Đáng chết. Cái này bí cảnh cũng quá kinh khủng đi Vẹn vẹn một cái hư không chi địa Cũng là một tòa minh mông thế giới Khẳng định đây chính là vị đại nhân vật kia tỏa hóa chi địa nha Một hàng ba người, hai nam một nữ Giờ phút này ba người hiệt lực thúc dục trong tay mâm tròn bảo vệ lấy bản thân Mà ba người dưới chân hải dương ba đào hung dũng Vô tận hải lãng mãnh liệt mà đến Vạn trường sóng lớn ngập trời Còn dừa xuống. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, vô tận lôi phạt hàng thế, bổ vào mâm tròn hào quang phía trên. Toàn bộ thế giới dường như tận thế đồng dạng, ẩm chứa kinh khủng nguy cơ. Không được, lại không người tới, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Cầm đầu nữ tử trong mắt có kinh hãi, nàng còn trẻ, nàng không muốn chết ở chỗ này nha. Thế nhưng là nàng tuy nhiên phát ra cấu viện tín hiệu. Nhưng có thể ứng đối cảnh tượng như vậy cường giả. Lại là trong thời gian ngắn tới không được. Bọn họ hết sức chèo trống đến bây giờ, lại là đã nhỏ mạnh hết đà. Oanh, thiên địa oanh minh. Trong lúc nhất thời, lôi phạt thai ngém. Sóng biển mãnh liệt mà xuống. Lôi cuốn lấy thế giới chi lực. Hướng về mấy người vỗ xuống. Xong mắt gặp một màn như thế, mấy cái trong lòng người mát lạnh, lại là tuyệt vọng. Mâm tròn tuy là bảo vật, nhưng đã không ngăn được. Hưu, ngay tại mấy cái người tuyệt vọng thời khắc, sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Phá bóng người hiện lên thời khắc. Một cố vô cùng kinh khủng khí tức bão phát. Chỉ thấy một đảo ánh sáng nóng bỏng sáng trói theo hắn tay bên trong phát ra. Sau một khắc, quang huy cực nhanh mà đi trong khoảnh khắc, phá vỡ vạn trượng sóng biển. Thiên địa hư không. Dường như bị hắn một phân thành hai Thì liền trên 9 tầng trời mây đen lôi phạt Cũng là bị hắn quang huy đào qua Tiêu tán trống không Cái này Đây là đã tuyệt vọng ba người Nhìn lấy trong nháy mắt Thiên địa tươi thắm không còn Không khỏi mở to hai mắt nhìn Ánh mắt ngưng tụ tại người xuất thủ trên thân Cách kia quang huy là kiếm mang sao một đảo kiếm mang bổ ra một tòa thế giới nơi này đặt chân thiên đảo đại lão nha. Đi, quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm. Đã ở vào hư không chi địa bên ngoài. Phụ phụ phụ. Lại thấy ánh mặt trời, sống sót sau tai nạn ba người, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cầm đầu nữ tử. Giờ phút này khôi phục mấy phần Đang chuẩn bị đứng lên nói tạ Thì gặp nhóm người mình trước người Đứng thẳng mấy người Trần Huyên, ngươi một kiếm này uy lực thật là không tầm thường nha Từ khuyết nhìn một chút bị bổ ra hư không chi giới Không khỏi âm thầm cảm thán Nếu là đổi lại chính mình Sợ cũng chỉ có thể làm đến bước này Từ Huyên quá khen cùng ngươi so sánh Không đáng giá nhắc tới Lâm tiên có chút khiêm tốn nói trước mắt mấy người thực lực đều là khủng bố gì thường. Mà như thế một màn, khiến chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn nữ tử ngây ngẩn cả người. Một nhóm người này lẫn nhau hít hà lên có thể làm cho thiên đảo cảnh đại lão khiêm tốn tồn tại. Tất nhiên cũng coi như thiên đảo cảnh. Nhìn thoáng qua trước mắt 5 người. 5 vị thiên đảo cảnh liên thủ tiến đến đây thật là đáng sợ nha. Luân hồi điện đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Nữ tử đối với lâm tiên lên tiếng nói cảm ơn thái độ không khỏi cung kính mấy phần. Nàng mặc dù là đại la kim tiên thực lực, nhưng khoảng cách thiên đảo cảnh kém cách xa vạn dặm Liền xem như luôn hồi điện đối tại thiên đảo cảnh cường giả cũng là muốn thận trọng đối đãi À! Ngươi là luôn hồi điện người nghe được lời của cô gái. Một bên trần bắc huyền hứng thú... Cái này bí cảnh Nếu bàn về người nào hiểu rõ nhất Không thể nghi ngờ là những đại thế lực kia Mà luôn hồi điện vừa vặn là một cách trong số đó Cái kia liên quan tới tòa này bí cảnh sự tình ngươi hẳn phải biết không ít đi Chợt hỏi thăm Khiến nữ tử xứng sờ Nhưng lập tức lại là thoải mái Cung kính vì mấy người giải đáp lên Một số tình báo Nói cho bọn hắn cũng không sao Chỉ là theo nữ tử giảng thuật Nguyên bản phong khinh vân đảm lâm tiên mấy người, lại là trao mày. Đối với nữ tử giảng sự tình, nhiều năm tính cách cũng là nhìn không được kinh ngạc. Cái này một tòa bí cảnh. Rõ ràng đều là một người diễn hóa mà thành đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 606 băng tuyết nữ tử ngươi. Nói là, cái này bí cảnh là người diễn hóa mà thành nghe xong luôn hồi điện nữ tử giảng thuật. Từ khuyết bọn người đều là những mày. Bí cảnh đi đến nơi đây bọn họ cũng coi là hiểu rõ cách này bí cảnh Tùy tiện một chỗ thư không chi giới liền cần thiên đảo cấp thực lực mới có thể phá vỡ Mà nguy hiểm như vậy cách này bí cảnh bên trong còn không biết có bao nhiêu Vừa nghĩ tới đó mọi người không khỏi ngưng trọng mấy phần Kỳ quái Bực này tin tức Người cứ như vậy cáo tri chúng ta một bên trần Bắc huyền lông mày nhấu lại Nhìn về phía luôn hồi điện mấy người Bực này tin tức thì dễ dàng như vậy nói cho bọn hắn thực sự chọc người hoài nghi nha. ha ha các vị tiền bối không nên hiểu lầm. Nữ tử cười khổ lại là lý giải mấy người cẩn thận dù sao đổi lại là nàng cũng sẽ như thế. Các vị tiền bối kỳ thật cách này bí cảnh ta luôn hồi điện bên trong đứng đầu cường giả sớm thì đã dò xếp qua. Nữ tử một câu rơi xuống lâm tiên mấy người đều là những mày. Tuy nhiên không muốn nói, nhưng thực tế tình huống chính là, cái này bí cảnh, ta luôn hồi điện bắt hắn không có biện pháp, thì liền điện chủ đều là tự mình xuất thủ. Cũng là không công mà lui, lắc đầu cười khổ nữ tử cũng là có chút bất đắc dĩ. Làm vĩnh hằng đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực, hắn điện chủ càng là chạm đến vĩnh hằng tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái kia y hệt. Sẽ cầm cây này bí cảnh không có cách nào Nghe nói lời ấy Từ khuyết bọn người đều là thần sắc biến đổi Trong mắt có vẻ kinh hãi Luôn hồi điện điện chủ loài kia tồn tại đều xuất thủ Thế nhưng là thế mà cầm cây này bí cảnh không có cách nào Làm sao có thể trong lúc nhất thời Trần Bắc Huyền ánh mắt nhìn về phía nữ tử biến sắc bén lên Ngươi là tại nói với chúng ta cười sao sắc mặt lánh khúc xuống dưới Trong lúc nhất thời Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đối với mấy người bao phủ tới. Nữ tử nhất thời cảm thấy dường như rơi vào cửa u hoàng Tuyền đồng dạng cơ hồ ngạc thở. Các vị tiền bối. Ta không có nói sai. Không ngừng ta luôn hồi điện điện chủ tự mình xuất thủ. Thì liền chủ thần không gian chủ thần. Còn có người xuyên Việt liên minh trí cường giả các loại. Đều là xuất thủ. Nữ tử trong miệng liền bận biểu mở miệng giải thích. Lúc trước nàng nghe nói tin tức này cũng là không thể tin được. Dù sao những người kia đều là đứng ở chư thiên vạn giới chi đỉnh tồn tại. liền loại kia lưu giữ đang xuất thủ đều không làm gì được bí cảnh lại sẽ là mực nào tồn tại nha. Chỉ là sự thật cũng là như thế. Nếu là những người kia có thu hoạch cần gì phải tốn công tốn sức phái bọn họ những người này tới. Cơ duyên, người có duyên có được. Mà bọn họ cũng là bị phái ra tìm vận may. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trầm mặt lại. Từ khuyết, trần bắt huyền, trương huyền, lý thất xã mấy người đều là ngưng trọng mấy phần. Mấy người tuy nhiên đều là thực lực thông thiên, khí vận kinh người người. Nhưng đối mặt như vậy bí cảnh lại là không thể không cẩn thận mấy phần. Mà một bên lâm tiên nghe nói tình huống như vậy trao mày. Nhưng chẳng biết tại sao tâm lý ẩn ẩn có một loại không hiểu cảm giác loại kia cảm giác rất là kỳ diệu Cùng trước đó cái kia một giấc mộng rất là tương tự Chẳng lẽ cái kia vô thường tồn tại Cũng là lần trước thấy cái kia nội tâm thì thào Nhưng lâm tiên lại là bất động thần sắc Có huyết đoán Có phải hay không giấc mộng kia bên trong thấy đi gặp liền tốt Trước mắt hư không bị khám phá Lâm Tiên trong lúc nhất thời khí thế ở giữa nhiều hơn một phần thẳng tiến không lùi dứt khoát, hưu, bóng người nhất đồng, lại là đạp trên hư không mà đi, bóng người lấp lóe, kích thước thiên địa. A Trần Huyên do dự tử khuyết bọn người mắt gặp một màn như thế, đều là kinh hô một tiếng. Nhưng mấy người đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Mắt thấy Lâm Tiên một mình tiến về. Trong lúc nhất thời, không cam lòng người sau. Ha ha, bực này bí cảnh, bỏ qua thì đáng tiếc nha. Từ khuyết trong miệng cười to, lại là cũng là có huyết đoán bước ra một bước, lại là đổi sát lâm tiên mà đi. Là cực thiên hạ không có ta Trần Bắc Huyền đi địa phương mà không đến được. Trần Bắc Huyền cởi mở cười to, lại là không chút do dự đi theo. Trời không sinh ta lý thất dạ Bức nói vạn cổ lớn lên như đêm sáng sủa thanh âm quanh quần thiên địa. Quay đầu ở giữa. Lý thất dạ lại là đã biến mất không thấy gì nữa Nhìn không ra thiên địa này Mặc dù trích tinh cầm nguyệt cũng là uổng công nha âm thanh vận đại đảo quy khắc Trong lúc nhất thời thiên địa hư không ba động Trương huyền bóng người cũng là biến mất mà đi Trong lúc nhất thời lớn như vậy hư không bên trong Chỉ còn lại luôn hồi điện ba người xứng sở vô thần ngốc nhìn qua Cái này mấy vị này cũng thật là đáng sợ đi Đứng tại nữ tử sau lưng luôn hồi điện người Nhìn lấy trong lời nói liền nói vận hiển hóa Đại đảo quy tắc ngưng tụ Không khỏi âm thầm tắc lưới Cầm đầu nữ tử cũng là ngây ngẩn cả người Bực này tu vi Chẳng lẽ mấy người kia không ngừng thiên đảo cảnh Mà chính là thiên đảo bên trên ngay tại nữ tử bọn người ngây người thời khắc Một bên khác lâm tiên bóng người đã không ngừng tới gần Xuôi theo trên đường, các loại hư không chi giới bị ngạn ma ra đều bị lâm tiên một kiếm chảm chi. Đi theo phía sau tử khuyết bọn người, nhìn lấy như vậy một màn đều là âm thầm kinh hãi. Như thế không coi ai ra gì, trần huyên lá gan thật là lớn nha. Âm ấm. Ngay tại lâm tiên tiến lên thời khắc, xa xa thiên địa bỗng nhiên tịch diệt xuống dưới. Một tiếng vang thật lớn lan truyền mà đến, sau một khắc. Chỉ thấy thiên địa bóng người dường như cất cao mấy phần Nơi đây cấm đoán thông hành thiên địa hư không Một luồng hơi lạnh đánh tới Một đảo băng lánh bóng người Trắng tinh không tì vết Dường như không nhiễm một tia khói lửa nhân gian Lâm tiên tốt đầu ngừng lại Ánh mắt nhìn về phía phía trước băng lánh nữ tử Đối phương chính là một nói ý chí ngưng tụ Nhưng là dường như vật sống đồng dạng Ánh mắt cùng lâm tiên nhìn nhau qua trong dây lát, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm ra. Thiên địa băng lãnh. từ không vô tận đóng băng. Tuyết hoa nhẹ nhàng rớt xuống. tự có đại đảo quy tắc tràn ngập ở giữa. Tê đến từ khuyết bọn người, nhìn lấy một màn như thế, đều là hiếp sâu một hơi. Cách này băng lãnh bóng người, không khỏi cũng quá mạnh đi. Xem xét cũng là bí cảnh thủ hộ chi nhân, một thân thực lực. Thế mà tới gần đại đảo cảnh, phá, đối mặt băng lánh vạn đảo một kiếm, lâm tiên quanh thân bị áp chế khí tức giờ phút này bộc phát ra. Thân hóa cầu vòng cực nhanh, chỉ thấy đại đảo quy tắc lượn lờ, đóng băng chi lực không cách nào tới gần mảy may. Kiếm quang mở rộng vư không, xuyên thấu vô tận thời không trong chốc lát, xuất hiện ở băng lánh bóng người trước đó. Phút kiếm quang thấu thể mà ra, băng lánh bóng người bỗng nhiên phá vỡ đi ra. Băng lánh chi lực tiêu tán. Lui bước mà đi. Phá nát băng lánh nữ tử, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía lâm tiên trong đôi mắt bỗng nhiên nhiều hơn một phần thâm thúy. Dường như vượt qua vô tận thời không, xem thấu lâm tiên linh hồn, khiến lâm tiên không khỏi phát lạnh. Chập chập trần huyên thực lực quả nhiên không tầm thường nha. Ngay tại ngây người thời điểm sau lưng tử khuyết bọn người đến, nhìn lấy một màn như thế, cảm thán. Một cách tới gần đại đảo cảnh cường giả tiện tay thì bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thực lực này thế nhưng là không tầm thường. Lâm tiên cũng là trầm mặt không nói. Bất quá ánh mắt nhìn về phía trước mắt minh mông thiên điện. Không khỏi có mấy phần cảm khái. Một cách ngăn cản người thực lực thì khủng bố như thế. Tiếp xuống bí cảnh. Lại cái kia là bực nào hung hiểm đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 607 ngồi một mình vạn cổ bóng người bí cảnh bên trong lâm tiên. Từ khuyết mấy người đi xa. Bất quá xây lát trong chốc lát. Biểu thị vượt qua hư không vô tận. Đi vào một chỗ nguy nga giấy núi chi điện. Giấy núi sơn. Dơn. Quỳ. Quỳ. Y. E. Tỷ. Trướng. Từng tỏa thanh phong dường như quán xuyên thiên địa đồng giảng Canh một tiếng tiếng chun du dương theo giấy núi ở giữa vang lên, lan truyền ra Đáng sợ sóng âm trong khoảnh khắc quét ngang mà ra Một đường đến chỗ này từ khuyết đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi Đi, trương huyền tay mắt lanh lẻ Trong tay đánh ra đại đảo phù văn Sau một khắc, đại đảo quy tắc hiện lên Tại thiên địa hư không ở giữa đan dẹp ra một chương la vóng. Sóng âm lan truyền cũng là bị đại đảo la vóng ngăn cản đều ngừng nghỉ xuống tới. Chương huyên chiêu này thiên địa la vóng thế nhưng là không tầm thường nha. Một bên trần Bắc huyền mở miệng than thở, nhìn lấy sóng âm đều bị ngăn lại, không cách nào dao động la vóng mảy may. Đối với chương huyền thực lực cũng là có rõ ràng nhận biết. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Chương huyền khe khe lắc đầu ánh mắt lại là ngưng tụ, nhìn về phía một chỗ. Cùng lúc đó, lâm tiên mấy người cũng là phát hiện. Chỉ thấy giấy núi ở giữa, một bóng người đánh tới, tay phải nắm nằm lấy một cái tử sắc chuông nhỏ. Tiếng chuông du dương. Lại là có đại đảo quy tắc lượn lờ. Sóng âm tràn ngập. Lại là dao động phá nát vư không vô tận. Phun ra nuốt vào ở giữa, có hư không thế giới huyến sinh huyến diệt, khủng bố như vậy. Vô thủy vô chung đến bóng người. Trong đôi mắt vô án ô quang. Cũng là một luồng ý thức biến thành. Lại là so trước đó băng lãnh nữ tử. Càng là cường thế mấy phần. Vừa ra tay, thì đem trong tay tử sắc chung nhỏ ném ra. Đáng sợ đại đảo quy tắc trong nháy mắt bột phát ra. Tiếng trung hóa thành từng mảnh từng mảnh đại đảo lưới giao sắc bén. Cắt thiên địa la vóng. Đại đảo quy tắc tại thời khắc này đối đầu lấy. Đáng sợ quy tắc chi lực cùng năng lượng lẫn nhau bộc phát, tư không trong khoảnh khắc lâm vào một mảnh hốn độn Vô tận thời không dung chuyển, hắn không có phản phất có được vô tận ngôi sao phá nát, sơn hài nhật nguyệt trầm luôn trong đó. Vèn vèn bảo phát dư âm cũng là quét ngang vô số tư không chi giới, đem trực tiếp phai mờ chống không. Người này có đại đảo cảnh thực lực. Đáng sợ như vậy thực lực, khiến mọi người đều là xứng sờ, sau một khắc từ khuyết lại là trực tiếp xuất thủ. Trong tay một đảo Linh Quang cực nhanh mà đi. Sau một khắc, Linh Quang chợt hiện. Trong đó dường như ẩn chứa 3.000 đại đảo đồng dạng. Ba ngàn đảo văn hiện lên qua trong giây lát đem tiếng chun phai mở trống không. Chém lâm tiên đôi mắt phong mang vừa lộ, một kiếm chém ra thiên địa hư không bỗng nhiên trống không. Kiếm mang cực nhanh mà đi thẳng đến tử sắc chun nhỏ phía trên. Răng rắc một tiếng thanh thuế tiếng vang chun nhỏ phía trên, một vết nứt hiện lên. Đến bóng người nhìn trong tay phá nát chun nhỏ, u án trong đôi mắt, dường như nhiều hơn một phần không cam lòng cùng hưu quảnh. Ai ở phía cuối con đường thành tiên thấy một lần vô thủy đảo thành không? Trung quy là thua một nước nha một tiếng thì thảo ngữ điệu. Sau một khắc, bóng người lại là tiêu tán không còn. Ý chí cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Trần Bắc Huyền, Lý thất dạ bọn người ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy một màn như thế. Trong lúc nhất thời, có vẻ do dự. Tiếp đó, là đi vào. Vẫn là như vậy dừng lại đại đảo cảnh cường giả đều là đi ra. Đến đón lấy lại đi. Bọn họ cũng liền thật muốn gặp nguy hiểm. Đều tới đây trở về, ta không cam tâm. Từ khuyết thần sắc dần dần kiên nhị, hắn tạc thiên bang, không sợ trời, không sợ đất. Cái này bí cảnh thôi, chẳng lẽ còn làm cho hắn lâm vào tử cục hưu. Mà liền tại mấy người do dự thời điểm, một bên lâm tiên, lại là không có chút nào dao động. Dưới chân nhất đồng lại tiếp tục chạy về phía bí cảnh chỗ cốt lõi Không biết vì sao theo trước đó bắt đầu Càng đến gần hạch tâm chi địa cảm giác quen thuộc càng là mãnh liệt Dường như giờ khắc này hắn đều trải qua đồng dạng Trần Huyên trạng thái không đúng lắm nha Lý thất giả trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang Lâm tiên trạng thái hắn tự nhiên có thể thấy được Không chỉ hắn nhìn ra tử khuyết mấy người cũng là nhìn ra Đi chúng ta cũng vào xem Trương Huyền trong miệng nói một câu cùng tử khuyết mấy người cũng là đi vào Mấy người thực lực không tầm thường Một đường mà đi càng ngày càng đến gần hạch tâm chi địa Bất quá càng đến gần Nội tâm càng là giật mình Bốn phía khí tức ba động đã càng phát đáng sợ lên U Vinh Quy Quy Mơ Trần Huyền mấy người liên thủ mà đi Lại là đột nhiên chú ý tới phía trước đình chạy bóng người. Bóng người nhất đồng, mấy cái người đi tới lâm tiên bên cạnh. Vẹn vẹn đặt chân lâm tiên bên cạnh. Mấy cái người nhất thời phát giác được một cỗ không hiểu đáng sợ ánh mắt. Nhìn chăm chú tới. Từ khuyết bọn người nhứng mày, nhìn lại mà đi, lại là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mắt bên trong thiên địa. Vạn cổ trường hà hiển hóa. Hắn bên trên có một tòa thanh đồng cổ điện. Cổ điện phía trên Một đảo xem ra mông lung bóng người chính đứng vững Nhìn chăm chú lên nhóm người mình Cái này Từ khuyết bọn người vèn vẹn liếc nhau Thì trong lòng hoảng hốt Tu vi của đối phương vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này ta ở đây chờ người Thanh đồng cổ điện phía trên mông lung thanh âm Thì thảo ngữ điệu lan truyền ra Thanh âm rất là thanh thúy Nhưng là dường như trực tiếp tại mấy cách trong lòng người vang lên đồng dạng Ngươi là ta muốn chờ người sao một tiếng hỏi thăm thanh âm Sau một khắc mông lung thanh âm ánh mắt nhìn chăm chú tới Từ khuyết chương huyền đám người nhất thời tâm thần run lên bị ánh mắt chói buộc Chỉ có lâm tiên giờ phút này đối mặt cái này dưới ánh mắt không có chút nào phát giác Ngươi đang đợi người nào một câu hỏi ra lý thất giả bọn người đều là giật mình Trần Huyên bị mông lung bóng người khí tức áp chế Mấy người giờ phút này nhìn lấy dường như không có chuyện gì lâm tiên. Không khỏi sợ ngây người. Có vấn đề. Có vấn đề lớn mấy người đều là tâm tư nhanh nhẹn người. Trong nháy mắt. Liền nghĩ đến vấn đề chỗ. Người nào ta cũng quên quá lâu là 100 triệu cây xé nguyên, vẫn là 1 tỷ cây xé nguyên, vẫn là càng nhiều. Mông lung bóng người trầm ngâm dưới, dường như đang nhớ lại. Nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Như thế một màn, khiến từ khuyết bọn người nuốt một ngụm nước bọc. Một hồi nguyên tương đương 129,600 năm, 100 triệu cây sẽ nguyên, đây là thời gian bao lâu nha? Bọn họ mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng cũng không có sống qua lâu như vậy nha. Lão quái vật. Tuyệt đối là đã sống không biết bao lâu lão quái vật nha trong mấy người tâm đắng chát xuống dưới. Không nghĩ tới. Một cái bí cảnh Còn có thể diễn hóa xuất loại này lão quái vật a chờ một chút Cái này bí cảnh là người diễn hóa Cái kia chính là nói cái này bí cảnh Thế mà lưu giữ tại đắt lâu như vậy Ủa Vinh Quy Quy Mơ Ngươi quên rồi vậy sao ngươi tìm tới người Ngươi muốn tìm đâu lâm tiên nhớ mày Sau một khắc Thanh đồng cổ điện phía trên bóng người Dường như cảm thấy lâm tiên nói có mấy phần đạo lý Suy tư dưới Sau một khắc Tay phải đối với lâm tiên bọn người vung tay lên Ta quên Nhưng là người ta muốn tìm Hắn sẽ không quên Thì thảo ngữ điệu mà ra Sau một khắc Chỉ thấy vạn cổ trường hà trong khoảnh khắc cỏ rửa mà qua Từ khuyết Lâm tiên bọn người đều là xứng sờ Nhưng bị vạn cổ trường hà cỏ rửa Thời gian chi lực xâm nhập bản thân Mấy người vận chuyển đại đảo quy tắc ngăn cản, nhưng bốn phía thời không, như cú tại biến đổi. Cách này, đây là nơi nào đợi đến vạn cổ trường hà chi lực tiêu tán, mấy cái người tới một chỗ tinh không chi địa. Nhìn lấy minh mông hốn đổn tinh không chi địa, mấy người không khỏi rất nghi hoặc Nhưng sau một khắc, chỉ thấy xa xa hư không hốn đổn bên trong đáng sợ năng lượng ba đồng bột phát, lan truyền mà đến. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 608 vạn cổ trước đó hốn độn hư không bên trong lâm tiên. Từ khuyết bọn người thời không luôn chuyển. Dường như thân ở vô tận thời không trường hà bên trong. Trước mắt hốn độn hư không, khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập mà đến. Mộng yểm chủ thần đột nhiên. Một tiếng gầm thép hồi tưởng thiên địa. Lâm tiên. Từ khuyết bọn người đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông bên trong thiên địa, hai bóng người ở trong hốn đồn giao chiến. Hai người thân ảnh nhìn không rõ ràng, nhưng trong lúc phất tay, hốn đồn sụp đổ, vạn đảo ẩn lui. Một người trong đó, quanh thân phản phất có vạn đảo quy tắc vần quanh. Một kiếm chém ra, kiếm mang cực nhanh. Vạn đảo ngưng tủ trên đó. Thời không không cách nào lưu hắn vết. Một kiếm xa mà đại đảo vô ngân hủy diệt vô tận thời không hốn đồn Cùn ụt Tuy là mạnh như từ khuyết bọn người Giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người Người trước mắt thực lực cũng quá mạnh đi Hừ có ta ở đây hôm nay ngươi không qua được Quát lạnh một tiếng chỉ thấy một đảo khác trong bóng tối bóng người Vừa ra tay hủy thiên diệt địa Bóng tối vô tận đánh tới đáng sợ khí tức khiến vạn đảo đều tải lui tránh Vô tần hốn đổn hư không trực tiếp bị hắc ám thôn phệ hóa thành một mảnh màu đen hư vô Nhất pháp ra mà vạn đảo vĩnh tịch Cái này không phải là mộng yểm chủ thần hắc ám hư vô đảo quan chiến lý thất xạ trong mắt chấn kinh Nhìn lấy như thế thôn phệ vạn đảo đảo pháp Không biết làm sao Chủ thần không gian đỉnh cao cường giả Mộng yểm chủ thần vẹn vẹn một cái tên nói ra liền làm lâm tiên Từ khuyết các loại trong lòng người run lên. Loại kia tồn tại thế nhưng là đã đứng ở vạn giới chi đỉnh. Theo đuổi cũng chính là sau cùng vĩnh hằng cách này có thể cùng mộng ểm chủ thần đối chiến bóng người. Thì là ai luôn hồi điện chủ người xuyên Việt bên trong trí cường giả mấy cái người nghi ngờ trong lòng. Không hiểu. Vĩnh hằng đại lục phía trên đỉnh cao cường giả cứ như vậy nhiều. Nhưng có vẻ như không có loại này trưởng khống vạn đảo cường giả nha. Mà lâm tiên nhìn lấy cái kia thân ảnh mơ hồ, không biết vì sao trong lòng cảm giác quen thuộc càng phát mãnh liệt. Không, ngay tại mấy người ngưng thần nhìn chăm chú lên mộng ểm chủ thần hai người đối chiến thời điểm. Một tiếng Tây tâm liệt phế thê hô chi tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, từ khuyết bọn người đều đều là những mày, nhìn thoáng qua. À, Trần Huyên mà lâm tiên. Tại cách này hô tiếng vang lên thời khắc. Lại là tâm lý đau xót. Một cố cảm giác mãnh liệt. Lệnh hắn trực tiếp vượt qua vô tận thời không. Thẳng đến cái kia tiếng la đến chỗ mà đi. Đi. Trương huyền bọn người nhìn lấy tình cảnh này đều là lông mày nhú lại trực tiếp đuổi theo. Vô tận thời không bên ngoài. Hốn đổn hư không ở giữa. Đợi đến từ khuyết bọn người chạy đến thời điểm. Lâm tiên đắc xứng sở vô thần đứng ở hư không bên trong ánh mắt đối với một chỗ nhìn lại. Mấy người theo con mắt nhìn đi qua Chỉ thấy xa xa hư không ở giữa Một đảo tuấn tú bóng người chính ôm lấy một vị nữ tử Nữ tử phía trên sinh linh chi khí đoạn tuyệt Hồn phách đã phá nát toàn bộ thân thể hóa làm một điểm điểm hư vô Cái kia tuấn tú bóng người tây tâm liệt phế ôm lấy trong đôi mắt nước mắt rơi xuống Ấm Ấm Tiếng vang truyền đến Chỉ thấy hốn độn bên trong Có khác sao thủ hai người Một người trong đó thẳng đến cái kia tuấn tú bóng người mà đi Trần Huynh Cẩn thận một đảo khác thanh niên áo trắng Vội vàng chạy đến Trong miệng hét lớn ở giữa Lại là nhắc nhở lấy Thế nhưng là cái kia thanh niên tuấn tú phản phất không nghe thấy Chỉ là quyến luyến không thôi nhìn lấy trong ngực người Đen nhánh quang mang xuyên thủng thanh niên thân thể thấu thể mà ra Ai nơi xa ngắm nhìn tử khuyết bọn người tươi thắm thở dài Cái này thay thảm ái tình, mặc dù làm cho người đồng tình đáng tiếc nha. Hết thầy đến đây kết thúc, đều muốn tan thành mây khói. Mộng ểm. Mối thủ hôm nay. Ta Trần Tiểu Minh nhớ kỹ ngay tại mấy người thở dài thời điểm. Thanh niên tuấn tú cô gái trong tay triệt để hóa thành hư vô. Thanh niên tuấn tú không để ý thương thế trên người, ngậm đầu, nhìn về phía người xuất thủ tràn đầy lửa giận. Chỉ là hắn lời nói vừa ra, từ khuyết bọn người vốn là chấn động. Trần Tiểu Minh cái tên này không phải Trần Hương ánh mắt của mấy người nhìn về phía lâm tiên có một tia thâm ý. Cách này bên trong dòng sông thời gian ghi chép quay lại, giờ phút này hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Không phải là vô duyên vô cớ. Hiện tại xem ra cách này tám thành họa lâm tiên có liên quan rồi. Chỉ là mấy người không biết là đây là luôn hồi chuyển thế, Vẫn là đoạt xá trọng sinh rồi thế mà Thời khắc này lâm tiên Ánh mắt gắt gao nhìn lấy hóa thành tư vô nữ tử Chỗ đã triệt để ngốc trệ Khói mắt chỗ chẳng biết tại sao có một giọt nước mắt rơi xuống ngươi muốn giết ta Trần Tiểu Minh Thì nhìn ngươi có đủ hay không tư cách sách lối lời nói hô lên Khiến từ khuyết bọn người vốn là lông mày nhú lại Trần Tiểu Minh thực lực bọn họ có thể khám phá Còn không có bước vào hốn đồn hư vô cảnh. Cùng mộng yểm chủ thần so thế nhưng là kém xa lắc. Bất quá cái này khiêu khích mộng yểm chủ thần đảm lượng, ngược lại là bá khí. hắn hóa chư thiên vạn giới ngay tại mấy người cảm thấy Trần Tiểu Minh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời khắc. Sau một khắc, vô tận quang huy theo Trần Tiểu Minh thể nổi bộc phát ra. Một khỏa cao lớn thanh một thủ tư ảnh bỗng nhiên hiện lên, sau đó nhanh chóng khuyết Trương lên. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt Liền đã quán xuyên toàn bộ hốn đồn không gian Ngọa tạo nhìn đến một màn như thế Từ khuyết trực tiếp thì phát nổ nói tục Cái này mẹ nó cái gì cây làm sao có thể Nhưng sau một khắc Chỉ thấy thanh một thủ phía trên một cỗ đặc thủ Ba đồng quét ngang ra Trực tiếp hướng về chư thiên vạn giới bao phủ tới Từng cây tờ giấy vượt ngang vô tận hốn đồn Trên đó cành lá phó thác lấy nguyên một đám hốn đồn vũ trụ Trên đó dường như đang nổi lên thế giới mới sinh đồng dạng Cái này Đây là muốn diễn hóa toàn bộ chư thiên vạn giới Lý thất giả cũng là sợ ngây người Ánh mắt vượt qua hư không vô tận Nhìn về phía một chỗ không gian Chỗ đó Một tòa tiểu hình thế giới Đã bị hắn thai nghén mà sinh Mượn chư thiên vạn giới thế giới cùng đại đạo Thai nghén chính mình chư thiên vạn giới Từ đó chứng đảo điên rồi Tuyệt đối tên điên nha không ngừng lý thất dạ tâm lý nghĩ như vậy. Từ khuyết, Trần Bách Huyền, trương huyền các loại trong lòng người đều là như thế. Hắn lý thất dạ vốn cho là mình đầy đủ điên rồi. Mượn nhờ cả đời thế luân hồi, muốn dựa vào lấy vô tận luân hồi, cuối cùng trưởng khống vạn đạo. Nhưng bây giờ thấy Trần Tiểu Minh, hắn phát hiện còn có người so với hắn còn điên. Đây là trực tiếp không muốn lĩnh ngộ vạn đạo. Đây là muốn trực tiếp trưởng khống chư thiên vạn giới mấy cái người thần sắc ngưng trọng lên. Nhìn lấy chư thiên vạn giới chấn động. Khắp nơi thế giới thai nghém sinh ra mà ra. Trong đó quy tắc diễn hóa. Trong lúc nhất thời lại là đắm chìm trong đó. Nhưng cái này đắm chìm lại là chỉ có một lát. Sau một khắc. Chỉ thấy thanh một thủ quang huy ảm đảm. Trong chốc lát phá nát mà đến. Ban đầu vốn đã bao trùm vạn giới thanh một thụ Trực tiếp hóa làm một điểm điểm huyền quang Vậy xuống toàn bộ chư thiên vạn giới Diễn hóa thế giới cùng nhau biến thành hư vộn Từ khuyết, lý thất dạ bọn người nhìn lấy tình cảnh này không khỏi thở dài Tuy nhiên đã sớm biết đối phương thất bại Dù sao đối phương thành công Vĩnh hàng đại lục ở bên trên đã sớm ra một cái vĩnh hàng cảnh cường giả Có thể nhìn thấy một màn như thế, đáng giá. Nhìn thấy như vậy điên cuồng ý nghĩ, từ khuyết cũng là trong miệng nhìn không được tán thán nói. Còn lại lý thất giả mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Trong lúc nhất thời, chỉ có phía trước lâm tiên, nhớ nhung nhìn lấy một chỗ chảy xuống nước mắt. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 609 vạn giới hải trước mắt hốn đổn lâm vào trong bóng tối. Vạn cổ trường hà chảy xuôi xuống. Nguyên bản phá nát thanh một thủ hư ảnh bên trong một đảo không có vô ý thức thân thể đi ra. Thân thể ánh mắt trống sống. Dường như không có nguyên thần đồng dạng. Bước ra một bước. Trực tiếp ngã rơi xuống hốn đồn vũ trụ bên trong. Cái này. Đây là ngồi xem vạn cổ trường hà tử khuyết bọn người. Trong nháy mắt giật mình. Nhìn lấy cái kia thân thể rơi xuống mà xuống. Trong lòng kinh hãi. Hắn. Hắn không chết một cách điên cuồng suy nghĩ trong đầu hiện lên. Nhưng sau một khắc, nhìn lấy thân thể trong đôi mắt chỗ chống u ám, lại là lắc đầu. Dù cho là không chết, nhưng là đã nguyên thần cổ diệt. Thời khắc này bất quá là một bộ cây xác không hồn thôi. Vạn cổ trường hà diễn hóa cái kia thân thể rơi xuống một chỗ tiểu thiên thế giới. Lỗ chống ánh mắt không có một tia ánh sáng, nhưng là chết lặng ở thế giới trung du lay động. Phản phất tại tìm lấy cái gì? Một chỗ thế giới, vô số sinh linh, một đạp chân. Về sau lại là lại lần nữa xé sách thời không đặt chân mà đi. Nguyên một đám thế giới, như thế lặp lại. Cái này, đây là đang làm cái gì tử khuyết? Trần Bắc Huyền bọn người đều là không hiểu. Chỉ có lý thất giả như có điều suy nghĩ. Hắn có khả năng đang tìm nữ tử kia phá nát mảnh vỡ nguyên thần. Nhìn lấy chết lặng hành tẩu tại vạn giới bên trong thân thể, lý thất giả tâm lý có chút phức tạp. Nếu là, nữ tử kia còn có toái phiến. Lời nói rơi xuống, từ khuyết bọn người đều là xứng sờ, ngắm nhìn, lắc đầu thở dài. Mộng ểm chủ thần công kích phía dưới, như thế nào lại có mảnh vỡ nguyên thần. Hết thảy đều là phí công nha. Mấy người yên lặng nhìn lấy thân thể, nguyên một đám thế giới đặt chân Cuối cùng thân thể đi tới vĩnh hàng đại lục. Trước mắt vạn cổ trường hà kịch liệt dung chuyển lên, sau một khắc thân ảnh mơ hồ từ đó bước ra. Là áp mộng chủ thần tự khuyết bọn người đều là tâm lý ngưng tụ. Quả nhiên, mộng ểm chủ thần không có khả năng buông tha hắn. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mộng ểm chủ thần dẫn đồng thủ trước. Thế nhưng lỗ trống thân thể cũng là vô cùng kinh khủng ân thực sự vạn giới, thân thể thành thánh, đặt chân hư vô hỗn độn. Trong lúc nhất thời, chỉ dựa vào lấy nhục thân chi lực thì không mộng nói mớ chủ thần đánh lực lượng ngang nhau. Cái này lực lượng của thân thể cũng quá mạnh đi. Từ huyết bọn người âm thầm tắc lưới, cái này dựa vào nhục thân chi lực thì cùng mộng ỷển chủ thần không phân thắng thua nha. Hừ, bất quá một bộ không có linh hồn không xác thôi. Vạn cổ trường hà bên trong Mộng ểm chủ thần quát lạnh một tiếng. Sau một khắc. Hốn đồn sụp đổ. Tinh hài dao động. Chư thiên vạn giới dung chuyển. Đáng sợ ba động thậm chí nhiễu loạn vạn cổ trường hà. Hắc ám thôn phệ đem hết thảy hóa thành hư vô. Từ khuyết bọn người khi thấy khẩn trương thời khắc chỉ thấy vạn cổ trường hà kịch liệt dung chuyển lên. Quay lại thời gian tại mộng ểm chủ thần dưới một kích này biến mơ hồ không rõ. Khổng. Vạn cổ trường hà phía trên Một mực ngồi xíp bằng thân thể vo nhẹ một tiếng Một miệng nguyên khí phun ra Rơi vào vạn cổ trường hà bên trong Sau một khắc Dung chuyển vạn cổ trường hà Khôi phục bình tĩnh Thời gian quay lại Mộng yểm chủ thần trong tay Một thanh đen nhánh thần mâu Thôn phể vạn đảo uy tắc Trong khoảnh khắc Đen nhánh thần mâu mở rộng hốn đồn Đi tới thân thể trước đó Oanh Lỗ chống thân thể Mờ mịt nhất quyền đánh ra. Đáng sợ nhục thân chi lực bảo phát. Phát ra một tiếng quanh quẩn hốn đồn tiếng vang. Toàn bộ hốn độn khí mãnh liệt, vạn giới tinh hải dung chuyển, vô tận ngôi sao thế giới phá nát. Nhất quyền đánh ra cùng thần mâu đối đụng vào nhau. Âm ấm. Trong chốc lát thiên địa hốn độn dường như lâm vào trong yên tĩnh sau một khắc trực tiếp bộc phát ra. Năng lượng tứ giật. Lại là đem vô tận thời không đều thôn phải chống không? Hắc ám hư vô khuyết tán ra đến, nhưng lại cùng một cỗ cử lực chống lại. Lực lượng đáng sợ khuấy động chư thiên vạn giới, thậm chí lộ ra vạn cổ trường hà tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, tử khuyết bọn người đều là giật mình. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Lại có thể thông qua vạn cổ trường hà ảnh hưởng hiện tại. Mấy người chăm chú nhìn lại. Vạn cổ trường hà bên trong, sôi trào mãnh liệt, vô số thời không sinh linh bị phá nát. Vô tận thời không loạn lưu khuấy động, đem chư thiên vạn giới thời không xáo trộn. Nguyên bản quay lại thời gian triệt để phá vỡ đi ra, xít bằng ở trên đó ý chí bóng người bỗng nhiên tiêu tán chống không. U, v, quy quy, mơ, mấy người nhớ mày, nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc xứng sờ. Là, loại kia lực lượng sau cùng quyết đấu đoán chừng vạn cổ trường hà đều không cách nào lưu lại dấu vết. Nhìn lấy dần dần thối lui vạn cổ trường hà, mấy người mặc dù không có nhìn đến kết quả. Nhưng đã có suy đoán. Cách này khổng lồ như thế bí cảnh, muốn đến cũng là cái kia lỗ chống thân thể sau khi chết chỗ diễn hóa A. Ai từ khuyết thở dài một tiếng thần sắc ở giữa, có một tia thất bại. Thua thiệt hắn tạc thiên bang bang chủ, cả đời trang bức. Cho tới giờ khắc này, lại là mới nhìn thấy Tu Vi cuối cùng. Như thế hủy thiên diệt địa trong lúc phất tay, phá nát vô tận hốn độn thời không. Thực lực như vậy cùng cảnh giới, đời này của hắn không biết còn có thể hay không đạt tới nha. Sáng sớm nghe đảo chiều có thể chết Trần Bắc Huyền. Trương Huyền mấy người cũng là như thế. Sắc mặt có chút phức tạp. Mà khi mấy người nhìn hướng về phía trước lâm tiên thời điểm, lại là đối mắt nhìn nhau lắc đầu. Không nên quấy rầy hắn. Chương Huyền Âm thầm âm đến theo vừa mới bắt đầu, hắn thì như thế. Dù cho là đằng sau thân thể cùng mộng ỉm đối chiến, cũng không có đem hắn kéo về. Mấy người đều là người tâm tư kín đáo, ở một bên âm thầm ngừng nghỉ xuống tới, mà một mực suất thần bên trong Lâm Tiên, giờ phút này trong lòng lại là không hiểu đau đớn. Hắn biết, đây hết thảy đều là là tới từ cái kia tuấn tú bóng người. Nhưng không biết vì sao, hắn nếu là khô không tản được. Dường như giờ khắc này, phát ra từ bản tâm của hắn. Cái kia hóa thành vư vô nữ tử bóng người, càng là lượn lờ tại hắn nam hải bên trong càng phát ra sâu sắc. Từ nơi sâu xa có đảo thanh âm tại nói cho chính mình. Nữ tử kia rất tròn yếu. Như thế đắm chìm trong đó thẳng đến sau một hồi lâu, lâm tiên mới hồi phục tinh thần lại. Trần huyên một mực tính tỏa chờ đợi mấy người, mắt thấy lâm tiên lấy lại tinh thần, không khỏi nói khẽ. Mấy vị nhìn lấy tại bên cạnh mình bảo vệ từ khuyết bọn người, lâm tiên nói thi lễ, ngỏ ý cảm ơn. Trần huyên, ngươi có thể rốt cuộc tình. từ khuyết cười lớn đứng dậy, nhìn lấy lâm tiên cởi mở vỗ vỗ hắn bà vai. Nhất thời thất thần đa tạ mấy vị thủ hộ. Chắp tay, Lâm Tiên cũng biết mình vừa mới hoàn toàn chính xác bị nữ tử kia chỗ quấy dày. Không có chuyện gì, ngược lại là Trần Huyên, ngươi. Trần Bắc Huyền nói còn chưa dứt lời. Lại là im mặt mà dừng. Lâm Tiên cũng là trong miệng thở dài. Sắc mặt có mấy phần hưu quảnh, mà, một bên Trương Huyền, một mực trao mày, đang suy tư điều gì. Nhìn lấy Lâm Tiên bộ ráng như thế, ngược lại là không đành lòng nói một câu. Trần Huynh nghe nói vạn giới hải là chư thiên vạn giới bản nguyên chi địa, có lẽ chỗ đó có thể giúp ngươi. Trương Huyền lời nói nói ra, những người còn lại đều là thần sắc xứng sờ. Mà lâm tiên tâm lý thì là không khỏi vui vẻ. Vạn giới hải, ư, vinh, quy, quy, Mơ. không sai. Vạn giới hải ở vào vĩnh hằng đại lục hạc tâm chi địa, chính là vạn giới hội tổ chi địa. Ta từng từ trong cổ tịch nhìn qua đến. Nghe nói chư thiên vạn giới khởi nguyên. Cũng là vạn giới hải. Trương huyền chăm chú nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng không có lừa gạt lâm tiên. Trong cổ tịch hoàn toàn chính xác nói như vậy. Đa tạ, vậy ta đây thì tiến về vạn giới hải. Lâm tiên chắp tay nói lễ, sau một khắc bóng người nhất động, lại là trực tiếp đạp không mà đi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 21 chương 610 thiên kiêu tế tổ vạn giới hải vĩnh Hằng đại lục hạch tâm chi địa. Vạn giới hải to lớn hải dương hồ nước. Vượt ngang không biết bao nhiêu thời không. Nước biển cuồn cuồn. Hắn bên trên có một tòa khổng lồ lục địa. Vạn giới hải trên không, hốn đồn tinh thần đầy giấy, nhật nguyệt tinh thần đảo ngược, tản ra vô tận quang huy. Lục địa vượt ngang hốn đồn, dường như kết nối lấy chư thiên vạn giới. Từng cây từng cây sòng nước chảy xuôi theo, liên tiếp lấy khắp nơi không biết chi địa Vạn giới bên trong thành cuồn cuồn thành thị vượt ngang lấy thời không Làm cho này chư thiên vạn giới hội tụ chi địa Nơi đây thành thị tụ tập chư thiên vạn giới thiên kiêu thế hệ Vạn giới trà lâu bên trong, một tòa khổng lồ nít xưa trà lâu bên trong Tiêu viêm ca ca Người nói nơi này có thể dò thăm lão sư tin tức sao một chỗ ngóc ngách bên trong Một hàng bốn người ngồi đấy Bốn người đều là khí độ bất phàm Trong đó một vị nữ tử trên mặt có vẻ u sầu Nhìn lấy một bên nam tử Nhẹ dọn dò hỏi Huân nhi Yên tâm đi Nơi này là vạn giới hải Chư thiên vạn giới hội tổ chi địa Nhất định có thể dò thăm lão sư tin tức Được gọi là tiêu viêm ca ca Không là người khác Chính là một đường theo đấu phá vị diện đi tới tiêu viêm Mà hắn một bên thì là Tiêu Hôn Nhi, Lâm Động, Mục Trần Bọn Người. Ai cũng không biết lão sư đến tổt cùng thế nào nghe được Tiêu Viêm an ủi, Tiêu Hôn Nhi cũng không có yên tâm lại. Năm đó cái kia đột nhiên tim đập nhanh, làm nàng đã nhận ra Trần Tiểu Minh ra chuyện. Nàng và Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, nhiều mặt nghe ngóng, cũng là không có chút nào tin tức. Một bên khác trả lâu khác một chỗ ngóc ngách bên trong. Nơi này chính là vạn giới hội tổ chi địa à. quả nhiên thần kỳ nha Một vị lão giả nhìn lấy bốn phía hết thầy Âm thầm kinh thán lấy Ở tại một bên thanh niên Thì là mặt phủ mày trao lấy Tốt, La Phong bằng ngươi lão sư Tu Vi ở chỗ này nhất định có thể dò thăm hắn tin tức Mở miệng lão giả nhìn lấy một bên La Phong mở miệng khuyên giải nói Làm sống không biết bao lâu lão quái vật Nguyên là có chút nhìn chúng La Phong thiên phú Bọn họ cùng nhau đi tới Cũng chỉ có hắn La Phong còn có kỷ ninh ba người thành công đã vượt ra Đạt tới vạn giới hải U, v, quy quy, mơ, hy vọng như thế đi La Phong nhẹ gật đầu Hắn ban đầu đến chỗ này Có lẽ nơi này thật sự có lão sư tin tức Mặc dù hy vọng xa vời Nhưng La Phong sẽ đi tìm Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ Ngay tại La Phong suy tư thời khắc Đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía trà lâu cửa vào chỗ Giờ phút này một hàng năm người đến Bốn người đều là khí tức khủng bố Quanh thân càng là có ngay ngắn nghiêm nhị Là đám điên này, bọn hắn tới Nhìn bộ dạng này, bọn họ lại là đi tìm chủ thần không gian phiền toái Mau tránh ra, khác cản trở bọn này sát thần Một hàng năm người bà nam hai nữ Vẹn vẹn vừa tiến đến Trà lâu bên trong Không ít người đều là nhượng bộ lui binh Dạng này một màn, khiến la phong bọn người đều là những mày Mấy cách tương lai, mời lên lầu Trà lâu quản sự xem xét mấy người đến Vội vàng chạy tới, mang theo mấy người thẳng đến lầu đi lên Thẳng đến mấy cái người thân ảnh biến mất, lầu dưới mọi người, mới thở dài một hơi. Hô, mấy cái này sát thần có thể tính đi. Vừa mới đến tới nơi này La Phong không khỏi lông mày nhíu lại đối với một bên đồng dạng e ngại người hầu mở miệng hỏi. Các ngươi vì cái gì như thế e ngại mấy người kia né tránh người hầu. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy La Phong khí độ bất phàm. Cũng là không dám đắc tội. Xem xét các vị tiền bối là vừa tới nơi này đi Mấy vị kia Tại cái này vạn giới hải Thế nhưng là tên điên đồng giảng tồn tại nha Tùy tiện không thể trêu chọc Ô tên điên la phong nhẹ nghi Những người kia khí tức đáng sợ Nhưng hành động cử chỉ không giống điên cuồng nha Khủ khủ Mấy vị có chỗ không biết Mấy vị kia nghe nói bởi vì cách nào đó sư tôn bị chủ thần không gian giết chết Trực tiếp tại cây này vạn giới hải cùng chủ thần không gian vạch mặt. Điếm tiểu nhị nhẹ ro hai tiếng. Hơi hơi bu lại. Đôi mắt còn đánh giá những người kia rời đi vị trí. Lòng còn sợ hãi. Phàm là có chủ thần không gian người tiến vào cây này vạn giới hải đều đổ sát trống không. Nghe nói mấy người kia sau lưng đều là một mảnh núi thây biển máu. Lời nói vừa ra kỷ ninh không khỏi những mày đây là bao lớn thủ nha. Mà La Phong thì là thần sắc xứng sờ. Bị hắn trong lời nói cái nào đó sư tôn chỗ chấn. Lâm vào suy tư bên trong. Cái kia trong miệng vài người đích sư tôn lại là lão sư sao xem ra muốn tìm cơ hội tiếp xúc một chút. Ngay tại La Phong như vậy suy nghĩ trả lâu bên ngoài lại là mấy bóng người vội vàng mà đến. Ngọa Tảo là chủ thần không gian. Mẹ nó đụng cùng nhau không đúng. Ta cảm giác mấy cái này chủ thần không gian người. Cũng là chạy mấy cái kia tên điên tới. Nguyên bản vừa mới an tính lại mọi người, lại lần nữa sôi trào. Nơi này mặc dù là vạn giới hải, hội tụ vạn giới thiên kiêu. Nhưng thiên kiêu cũng là phân thế giới. Có tiểu thiên thế giới mà đến, cũng có đại thiên thế giới tới, càng có theo hốn đồn vũ trụ bên trong tới. Lẫn nhau ở giữa, tự nhiên khác biệt. Mấy người kia đi đâu đến chủ thần không gian mấy người, vừa vào trà lâu trực tiếp đối với người quản sự hỏi thăm Vạn giới hải có vạn giới hải quy củ, dù cho là chủ thần không gian cũng không tiện cường tới Mấy vị cái kia Hừ thế mà còn dám tìm tới cửa Quản sự lời nói chưa nói xong, chỉ thấy trên lầu không gian nổi lên gần sóng, một bóng người theo bên trên xuống tới Là phong cùng đám người tiêu viêm chăm chú nhìn lại, chính là trước kia trong mấy người nữ tử. Chủ thần chó, thế mà không sợ chết, còn dám tới. Nữ tử thần sắc băng lãnh trong tay một thanh huyền quang trường kiếm, hàn mang bức người. Hừ, hoa thiên cốt, có bản lĩnh cùng ta bên ngoài nhất chiến. Đến chủ thần không gian người trực tiếp đứng ra một người đối với nữ tử quát nói. Lời nói rơi xuống, bay thẳng ra trà lâu. Bằng ngươi cũng xứng chỉ thấy hoa thiên cốt trong tay huyền quang ở giữa hơi hơi run run Sau một khắc Trà lâu bên ngoài hư không Bỗng nhiên nổi lên gần sóng Một đảo nóng rực hào quang đối với chủ thần không gian người Lói lên một cái rồi biến mất Trong khoảnh khắc Đem chủ thần không gian người một phân thành hai Cái này Ngươi bước vào hốn đồn hư vô Khiêu khích người Lời nói chưa nói xong trực tiếp bóng người phá vỡ đi ra, hóa thành một mảnh tư vô. Trong chốc lát, còn thừa người đều là ánh mắt ngưng tụ, có mấy phần ngưng trọng. Trong lúc nhất thời trà lâu bên trong, lâm vào rượu dị trong yên tĩnh. Các ngươi bước ra trà lâu thời khắc. Chính là thủ các ngươi mạng chó thời điểm hoa thiên cốt đối xử lạnh nhạt nhích lên. Sau một khắc, bóng người nhất động. Bay trở về đến trà trên lầu. Chủ thần không gian mấy cái người nhất thời sắc mặt như gan ngỗng đồng dạng khó coi Mà liền tại trà lâu bên trong, hoa thiên cốt bọn người cùng chủ thần không gian người nổi lên xung đột Một bên khác vạn giới hải biên giới chi địa, lâm tiên thân vượt hư không vô tận, lúc này mới khoan thai mà đến Mà liền tại lâm tiên bước vào đại lục phía trên thời điểm Vạn giới hải hạch tâm chi địa Một tóa cao ngạo trên đỉnh núi, một mực ngồi xiếp bằng một bóng người bỗng nhiên mở mắt ra. Bóng người quanh thân có vạn đảo quy tắc lượn lờ, đảo vận trời sinh, nhưng lại hóa thành hư vô Bóng người phiếu miêu, nhưng lại chân thực tồn tại. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nhích miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc tới rồi sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 21 chương 611 mộng ỉm chủ thần đến vạn giới thành một đường vượt qua hư không mà đến. Lâm tiên đi vào minh mông thành trì trước mặt. Nhìn xem từ đại đảo Uy tắc viết thành tên. Trong lòng không khỏi cảm thán. Một tỏa thành thì như thế hào hùng khí thế nơi này không hổ là liên tiếp vạn giới chi địa. Đi, tâm thần nhất động. Lâm tiên trực tiếp đạp lên hư không phi tốt tiến lên. Như thế một màn. Khiến bốn phía chi nhân. Nhao nhao ré mắt. Đại lão tuyệt đối đại lão nha. Có thể tại cái này vạn giới thành uy áp hạ như thế cường giả vô cùng kinh khủng nha. Không ít người tâm lý âm thầm sợ hãi thán phục. Lại hơi hơi rút lui mấy phần. Mà giờ khắc này lâm tiên lại là tâm thần khuấy động. Dường như thất thần đồng dạng. Ông. Sau một khắc Bước ra một bước Trước mắt vô tận thời không luôn chuyển Phồn hoa náo nhiệt vạn Giới thành cảnh tượng biến mất Không thấy gì nữa Nhật nguyệt tinh thần chớp động Giữa thiên địa trắng vân ru ru Gió nhẹ nhấp nhô Cách đó không xa một đảo thanh niên trầm rãi mở mắt ra Người đã đến Một tiếng dường như chờ đợi vạn cổ thanh âm Đâm thẳng lâm tiên sâu trong tâm linh Lâm tiên nhìn lại Nhưng là đúng lên thanh niên thâm thúy đôi mắt Đôi mắt bên trong Tựa hồ có vô tận thời không tải hủy diệt Vạn đảo thai nghém mà sinh Vạn đảo nhưng cũng đạp về hủy diệt Không gian biến hóa Thời gian luôn chuyển Vạn đảo dường như luôn hồi đồng dạng Trong lúc nhất thời Lâm tiên trực tiếp nhìn ngây ngần cả người Ông Thẳng đến yếu ớt ba đồng chuyển đến Lâm tiên cách này mới hồi phục tinh thần lại tiền bối Vừa mới không có ý, ngồi, lâm tiên hóa thành chưa nói xong. Chỉ thấy thanh niên vung tay lên. Tinh thần rơi xuống hóa thành ghế dựa. Đại đảo quy tắc lượn lờ. Hóa thành chén trà. Vô tận thời không chi lực ở trong đó luôn chuyển. Tản ra đáng sợ ba đồng. Cùm ụt. Lâm tiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem trước mặt mình nước trà, không khỏi âm thầm kinh hãi. Điện tay ở giữa đem đại đảo luôn hồi đùa bớn trong lòng bàn tay, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Mặc dù thiên phú chắc tuyệt, một thân thực lực đạt đến hốn độn tư vô tri cảnh. Nhưng đối mặt thanh niên yêu nguyên có loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Ai, ngươi cuối cùng không phải hắn. Thở dài một tiếng thanh niên trong đôi mắt, mang theo một chút mất mát. Lời nói ở giữa có thật sâu mỏi mệt chi ý trong lúc nhất thời khiến lâm tiên nghi ngờ. Ta không phải ai ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt. Chẳng biết tại sao. Hắn luôn có loài cảm giác quen thuộc. a chờ một chúng, đây là. Giờ phút này nhìn xem vạn đảo lượn lờ ở tại bên cạnh. Lâm tiên não hải giống như kinh lôi đập tới. Trong nháy mắt bừng tỉnh. Cái này. Đây không phải vạn cổ quay lại bên trong suốt thủ cường giả sao hít sâu một hơi. Vừa nghĩ tới người trước mắt. Là có thể cùng mộng hiểm chủ thần nhất chiến tồn tại. Không khỏi kinh hãi. tiền bối, không biết ngươi nói hắn là. Trần Tiểu Minh lời nói không hỏi xong. Sau một khắc, ba chữ phun ra. Bốn phía hư không dung đồng dữ rồi lên. Nổi lên vô tận gần sóng. Một cỗ đập vào mặt nặng nề khí tức, áp lâm tiên tâm đầu siết chặt. Lại là cái tên này quả nhiên tiền bối này là cái kia cùng mộng ểm chủ thần giao thủ đại lão. Trong sương mù nhìn hoa, mà thôi. Lâm tiên vẫn còn đang suy tư. Sau một khắc. Một đảo linh quang nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến lâm tiên cái chán mà đi. Linh quang nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ thanh linh chi khí tràn vào lâm tiên thể bên trong. Trong chốc lát. Nguyên bản bị vạn cổ trường hà bên trong nữ tử ảnh hưởng lâm tiên trong nháy mắt khôi phục lại Đứng tại chỗ, lâm tiên nhú mày, lâm vào trầm tư Từ tiến bí cảnh bắt đầu, hắn liền mơ hồ cảm giác không đúng Trần Tiểu Minh cái tên này chính mình phúc linh tâm đến nói ra Về sau càng là một đường có cảm ứng thẳng đến bí cảnh hạt tâm chi địa Sau cùng lại là vạn cổ trường hà quay lại Lại là thằng đến lấy vạn giới biển tìm kiếm nữ tử hạ lạc. Từng kiện từng kiện sự tình thế mà lúc trước hắn xem ra đương nhiên. tiền bối. Ta muốn hỏi. Trên người của ta đến tổt cùng có cái gì tâm lý ẩm ẩm có một tia suy đoán. Nhưng lâm tiên vẫn là đối thanh niên mở miệng hỏi lên. Thế nhân đều là muốn biết chân tướng nhưng biết về sau nhưng lại vì thế buồn sầu. Thanh niên khẽ ngầm đầu thở dài, con mắt nhìn liếc một chút trước mắt lâm tiên trầm rãi thổ lộ mà ra. Trần Tiểu Minh là ngươi. Nhưng ngươi không phải Trần Tiểu Minh vẹn vẹn một câu nói ra. Lâm tiên triệt để ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên sớm đã có suy đoán, nhưng thật như thế, hắn vẫn là khó có thể tiếp nhận. Hắn lâm tiên thế nào lại là Trần Tiểu Minh các loại? Không đúng. Tiện bối, ngươi có phải hay không vâng thanh niên nhẹ gật đầu, không có dấu riêng cái gì? Mà lâm tiên đạt được đáp án về sau, đáp xứng sở ngay tại chỗ. Nguyên lai like là ý tứ này sao chính mình chỉ là Trần Tiểu Minh một bộ phận sao hoặc là cũng là một bộ phân thân ai? Ngươi đã có thể là Trần Tiểu Minh, ngươi cũng có thể không phải. Lại là thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt cách này có một mình linh hồn lâm tiên thanh niên rất là đau đầu. Mình năm đó đúng là điên tử nha. Chẳng những đem quá đi chính mình cho chặt đứt càng là đem tương lai chính mình chảm không có. Sau cùng diễn hóa mà ra chúng thân, lại là mỗi người đều có linh hồn của mình. Cùng nói là diễn hóa phân thân, nhưng không bằng nói là trực tiếp sáng tạo. Ta có thể là ta có thể không phải trong miệng thì thào. Bởi vì nữ tử tin tức mà đi tới vạn giới thành lâm tiên. Tâm lý do dự. Lần đầu biết chuyện như vậy, lâm tiên tâm bên trong loạn. Đi thôi. Thanh niên trong miệng nói một câu. Sau một khắc, lâm tiên bóng người trực tiếp bị đưa ra ngoài. Về tới vạn giới thành bên trong. Trên vách đá, lâm tiên rời đi, một đảo tuyệt thế nữ tử chậm rãi tới. ngươi là ngươi hắn là hắn. Lời nói lạnh như băng ở giữa. Có vẻ tức giận. Ba búi tóc đen thanh phong mà động giống như tiên nhân tuyệt thế đồng dạng. Pha pha. Trong miệng nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, thanh niên không tiếp tục nhiều lời, mà cùng lúc đó, vạn giới thành bên trong Lâm Tiên Qua trong giây lát một bước đạp xuống, bóng người nhất động, lại lạt lại lần nữa đi tới náo nhiệt vạn giới thành bên trong. U, v, quy quy, mơ trở về rồi nhìn xem cảnh tượng xung quanh, Lâm Tiên hơi hơi lấy lại tinh thần. Tâm lý sự tình Khốn nhếu hắn Làm hắn ẩm ẩm bất an Hắn đến tổt cùng là ai u Vinh Quy. Quy Mơ Ngay tại lâm tiên vì thế vây khốn thời điểm Xa xa hư không bên trong Chuyện đến đáng sợ năng lượng ba động Vạn giới thành tại đung đưa gịch liệt lấy Ngàn vạn nhật nguyệt tinh thần ảm đảm vô quang Dường như bị hắc án thôn phể đồng giảng Có cường giả buông xuống bên cạnh trên đường đi Vô số người kinh hồ Như vậy tồn tại chỉ có thể lại là tuyệt đỉnh cường giả đến Một tiếng ầm ầm tiếng vang thiên địa phản phất lâm vào một vùng tăm tối bên trong Xa xa hư không bền trọng Đen gịp một màu Ám đám không ánh sáng Tuổi gì chính là một bóng người từ đó chậm rãi đi ra Quanh thân một cố làm người sợ hãi ba đồng Không ít người vẻn vẻn nhìn một cái Liền biến thành tư vô Lúc trước lưu lại mấy cái tên tiểu rượu đầu Không nghĩ tới đã bước vào hốn đổn hư vô Không sai đến bóng người không là người khác Chính là mộng ểm chủ thần Giờ phút này nhìn xem phía dưới hoang thiên đế bọn người Không khỏi mở miệng than thở Mộng ểm lão cặt Giết sư tôn ta Hôm nay tất sát người hư không bên trong Một tiếng gầm thét vang lên Sau một khắc Chỉ thấy mấy đảo thân ảnh bay nhập hư không, đáng sợ uy thế từ trên người mấy người tản ra, đem mộng ểm chủ thần đoàn đoàn vây khốn. Mà xa xa hư không, xem chừng một màn này lâm tiên, không biết vì sao tâm lý máy động, âm thầm vì những người kia cảm thấy lo lắng.